Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện cổ đại. Huyền có tên tế phẩm phu nhân của tác giả, bảo táo đích bàng Thể loại, môn tình cổ chân, chương. môn xin mời đại, giả, dài. loại, đại, linh dị tiên hiệp, tu chân, he. Độ dài, bạn nghe huyền huyễn tên nhân bàng tình, huyền huyễn, Văn án, còn phẩm táo bảo từng phu Thể he. tu Độ tế dị 152 khế ước đã được lập thân là tế phẩm nếu như người muốn đổi ý chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục Tầm cầm mạch mạch l i người h l u n thẻ cám ma l u lại, c h đ ợ dòng giã 300 năm, trong 300 năm ấy nàng từ chối lời cầu thân của vô số thanh niên tài tuấn, giã chối lời tài thậm chí từ từ ấy cầu của chí chối cả số vô đời ạ i bối đệ từ thân truyền thân. phụ n bảo của g ư đều ờ i đ nói vì tình cảm phụ mẫu bất hòa cho nên tầm mạch mạch không tin tưởng vào tình yêu lại không ngờ cuối cùng nàng lại gả cho một tên quái dị chẳng lẽ vì chúng ta quá khôi ngô tuấn tú cho nên mới bị ghét chúng thanh niên tài tuấn bàn luận á ma là dị tộc sinh ra đã cô độc tuổi thọ vĩnh cửu chỉ cần tìm được chân ái đột phá tình quan mới có thể thoát ma thành tiên vì thế bọn họ sẽ bố trí những tế phẩm dưới nhân gian tầm mạch mạch là tế phẩm thứ m ộ ư ơ i hai của đồ thanh cũng là tế phẩm sống lâu nhất sau khi gặp chàng mà ngày ấy vì sự phản bội của một ư ơ i một tế phẩm trước đó nên đồ thanh không còn muốn thoát ma thành tiên nữa chàng chỉ chờ tế phẩm cuối cùng phản bội để chuyển sang tu đạo vô tình Thanh Việt Trân、quân、hào hoa phong nhã thích quân nàng. không được ta có phu quân rồi còn đang chờ chàng tới đón ta nữa đồ thanh môn chủ chu thức tộc lấy pháp bào cửu phẩm tới cầu thân không được ta có phu quân rồi còn đang chờ chàng tới đón ta nữa nữ nhân này tại sao vẫn chưa phản bội chàng nữ chính không tin tình yêu hết lòng tuân thủ lời hứa d ù có hào phóng với nam chính diện mạo xấu xí sau này sẽ trở nên đẹp trai tình tình sáng nắng chiều mưa dù bạn là người là yêu là ma hay là quỷ chỉ cần sinh ra có nhận thức thì sẽ có tình yêu tương truyền dưới nhân gian có một loại đá rất kỳ lạ nó có thể hấp thu tình ái vô biên của nhân gian để tu h luyện thành hình người tự xưng là ám ám xuất phát từ hắc ám tướng mạo xấu xí nhưng luôn khao khát tình yêu nếu họ muốn trở thành t i ê n nhất định phải tìm được người tâm ý thương thông với mình tu luyện để cùng thăng thiên nếu như ám bị tổn thương vì tình yêu sẽ trở về với hỗn độn cho đến khi lại hóa thành hình người vì thế mỗi á m ma trên thế gian này đã từng trải qua vô số lần bị tổn thương bởi tình yêu nhưng họ vẫn kiên trì đi tìm chân ái của cuộc đời mình thế nhưng trước khi họ tìm được người ấy họ cần có t ế phẩm một câu tóm tắt nàng là t ế phẩm của ta chỉ thuộc về ta mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện t ế phẩm phu nhân chuyện audio được chia sẻ bởi c ô Úc đọc truyện com chương một huyền linh giới thiên la tông t h i ê nguyên La t ô n chỗ trạch chỗ gần s â vốn là hiếm có dấu chân người thu Thiên n là à hiếm Thu có dấu g Bảo Địa、ngày、gần đây lại khách giống thường g vân đến phi thường náo nhiệt. n đây y lại phi khách u bản cư trụ thiên la tông ngoại môn đệ tử vân khởi đài lúc này dĩ nhiên biến thành người đông nghìn n h ị t trên phố chợ tầm mạch mạch sống lâu ở xích ninh phong ngại ít có thể nhìn đến nhiều như vậy người mấy ngày nay thừa dịp náo nhiệt không có việc gì liền chuồn êm đi ra sen lẫn trong tán t u đống bên trong nghe chút phía ngoài bát quái ngày mai chính là vị diện chi môn mở ra cuộc sống ngàn năm một lần đại t u y ể n cũng không biết nào để từ có thể bị thiên linh giới toàn năng cho t u y ể n t h ư ở n g một chỗ lâm thời dựng trong quán rượu mấy cái tán tu đang tại nói chuyện phiếm thiên la tông đoàn minh hiên ngũ hoa môn thanh tu hai người này nhất định có thể bị t u y ể n t h ư ở n g người đây không phải là nói nhảm sao hai người này đều là chúng ta huyền linh giới có tiếng tu luyện thiên tài coi như lần này để từ tuyển chọn đại hội không bị thuyền thượng tiếp qua trước ba năm lần trăm năm chính bọn họ cũng có thể phi thăng đi lên hiện nay tu chân giới bị phân chia vì ba cái vị diện huyền linh giới thiên linh giới cùng với thiên linh giới mỗi lên cao một cái vị diện tu chân đẳng cấp càng cao linh khí càng dày đặc cũng càng vừa vặn tại tu sĩ tu luyện phi thăng tiến giai càng cao vị diện là mỗi một cái huyền linh giới tu sĩ sở mục tiêu theo đuổi tại tu vi đạt tới Nguyên Anh, độ kiếp phi thăng trước Nguyên vi kiếp phi độ Anh, ngàn n ă một m l ầ ngày vị diện chi linh môn huyền mở ra là i i tiến ớ sớm đệ tử duy nhất một duy lần v o thiên linh giới cơ hội. Tại một linh hội. giới n g cơ à này chỉ cần tư chất ngươi ưu tú hợp thượng giới tu sĩ toàn năng nhãn duyên chẳng sợ ngươi chỉ là một cái t r ú c cơ kỳ t i ể u tu sĩ cũng có thể có sớm tiến vào thiên linh giới cơ hội mà nay năm đệ tử tuyển chọn đại hội từ thiên la tông chủ sử mấy ngày nay gần trải cơ hồ hội tụ huyền linh giới tất cả thế hệ trẻ tu sĩ Ta t nghe nói, phụ r á chủ c h thư tuyển chọn có động, động sự thư chất không đủ cũng có thể sớm tiến sớm giới. thiên linh vào đơn vị luôn luôn có chút phúc lợi cái này ta biết ta còn nghe nói lần này thiên la tông hai cái điều động nội bộ danh ngạch một cái cho t r ư ở n g môn thiên kim một cái làm trao đổi cho ngũ hoa môn chính gặm nho nghe bát quái tầm mạch mạch ngưng một chút nguyên nhân không có gì khác đơn giản là nàng chính là t r ư ở n g môn thiên kim bản thân Thiên tông trưởng môn thiên kim, ta h i ê n l t ô nếu g trưởng cũng không dáng thiên ta tư chất tự hồ cũng không sai dáng vẻ kim thuộc tính Lincoln, tuổi môn nhớ đơn linh căn, liền kim kim hồ sai k vẻ t Tư chất mặc dù không tệ, nhưng là tại toàn t đan. không nhưng mặc dù là chân giới thiên tài trước mặt bị thượng giới toàn năng thượng chỉ sợ vẫn còn có chút thiên phần thượng thượng huyền. muốn toàn năng tuyển vẫn nếu giới giới tài mặt trăm trăm Ta bị sợ là thiên la tông t r ư ở n g môn ta cũng sẽ cho mình nữ như một cái điều động nội bộ danh ngạch Tầm mạch mạch một bên hạt một tự thanh một tư thiên tốt Bất trong mắt toàn thiên tông, thiên một tư mạch mạch xem, kim kim hộc được cổ cái cái chính chính cái chính chỉ còn cái nho nhịn không nhìn linh sinh hỗn hơn nhiều. không sinh bộ bên bên bằng người nữ, nàng này đừng nói người ngoài, nàng này nữ so đâu. diễu, quy quá quy la là sở ở ai bảo cha nàng cùng nàng nương tình cảm chuyện bất hòa tình cơ hồ mọi người đều biết cũng không biết nàng nương khi nào mới có thể nghĩ thông suốt bỏ nàng cái này cha cha chạy về phía thứ hai xuân Có cái lợi hại cha chính lợi hại là tiểu thương nhĩ cái này truyền âm hạc là xích ninh phong tiểu đồng từ thương nhĩ đưa tới cho nàng tầm mạch mạch tiếp nhận dùng linh lực kích phát ra truyền âm hạc trong thanh âm Tiểu thư tinh tìm tiện Thường trẻ nớt Ta tầm bất mặt từ kiếm người kia nghi liều đi. giọng đi, người quán. không xong, phong chủ sách tinh la kiếm tìm người kia tiện nghi cha nhĩ hô. Ta đi, tầm mạch mạch sợ không nhẹ, bất chấp mặt khác xong, mạng con non lắng xoay lo lao sợ la ra từ quán. mà đang ở nàng chạy đi không bao lâu nhi trong quán rượu cũng được đến tin tức nhanh có người rút kiếm giết đi thiên la tông chủ phong như thế sự kiện vậy mà có người dám gây sự với thiên la tông chúng tán tu nhất thời rượu cũng không uống hạt dưa cũng không cắn một đám hưng phấn đi chủ phong phương hướng chạy đi muốn nhìn vừa nhìn thấy để là nào đường không sợ chết anh hào vì thế tại tầm mạch m ạ c h lái pháp khí bay đi chủ phong đồng thời trên đường gặp vô số đồng hành đạo hữu trực tiếp đem nàng cái này thân hữu đoàn cho chìm ở mờ mịt người xem bên trong Tầm mạch mạch nhận được tin tức thời mạch mạch điểm được cuối cùng nhận vô ẫ n nàng bay đến chủ phong trên là chậm bước, chờ chủ h một bay k n thân nàng thiên tông trường môn điển. g thời tầm ca đã một phía điểm, kiếm đại đã mẫu ca la bổ về phía thiên la tông trưởng môn đại điển. Vô số đổi tới xem cuộc chiến tu sĩ chỉ thấy một cái h ỏ a hồng thân ảnh từ trên trời giáng xuống rồi sau đó một kiếm ích hạ một chiêu liền làm vỡ nát chủ phong phòng ngự đại trận Ta đi, cái này, cái gì thực lực? tuyệt bức nguyên anh đỉnh cao kém một bước phi thăng tiểu thư đồng từ thương nhĩ tại cấp tầm mạch mạch truyền tin tức sau cũng đổi tới lúc này ở trong đám người nhìn đến tầm mạch mạch vội vàng ghé qua chúng ta đi tìm phong chủ đừng đi tầm mạch mạch kéo lại tiểu hải nói hai ta cái này tu vi đi qua chỉ có thể cho ta nương thêm phiền chúng ta đây liền như thế nhìn xem thương nhĩ v ạ n tinh tế mi trước nhìn xem tầm mạch mạch ngược lại là không thế nào lo lắng nàng nương an nguy Không nói đến nàng nương thực lực đã đạt tới nguyên anh đỉnh cao, cách phi thăng chỉ có cách nói đến nàng nương nguyên có tới đã đạt một lực cao xa bất ư như kém hơn một chút, thiên la tông trưởng nương như ớ giới, với c coi chút ngực cái việc nhà, nàng cái cha nào. thiên nhiều kia thiện nghi đối hơn tông môn nhân nhà mình phòng tính nhà, nàng cũng không nàng phu thể thật kém kết một lắm thế la bổ b quá lại nói nàng nương mấy trăm năm đều trốn ở xích ninh phong không xuất môn như thế nào hôm nay bỗng nhiên r ú t kiếm giết ra đến chẳng lẽ là cuối cùng nghĩ thông s u ố t muốn tại toàn tu chân giới chứng kiến hạ cùng cổ ngọc thành ly hôn thiên ầ m m ạ c mạch nghĩ n g ợ lung lại là tung công phu, đầu xuống, công nàng nương kiếm thứ hai lại bổ xuống, một kiếm này như là bổ chúng, thứ một t hai h kia kiếm kiếm kia i bổ bổ la tông trường ở trưởng n môn đại điện sợ là muốn hóa làm một mảnh phế tích. Khanh một trận vang lên thanh âm, một phen huyền thiết đen kiếm từ trưởng môn trong đại điện g làm một một kim âm, một kiếm đại đại thiết thiết sợ là hóa phế tích. h bay ra từ t kịp i môn cổ ngọc thành đen bộ mặt nhìn phía chính mình đạo lữ ánh mắt phức tạp nói tầm ca ngươi làm cái gì vậy ta tới cầm kiện đồ vật Tầm Thành, ca nhìn cổ Ngọc nhìn xinh đạo ẹ p vô vòng song trên mặt trượt lé một vòng ẩn nhẫn chán ghét. Thứ gì, cổ Ngọc Thành nhíu、mày? Thiên linh ghét. gì, mặt trợt một Thứ t mày? lé h cổ c ca nói, hai người nói chuyện không có kiêng rè, lại là trước công chúng, vì thế mọi người cũng đều nghe cái mạch. Có chút cạnh h hai không thế nghe rành không hiểu hỏi tầm mọi nói, người nói kiêng người người, liền vội vàng hỏi bên lại vội đều rè, là ạ vì đ h i ể u cái này thiên linh thạch là thứ gì ta biết thiên linh thạch là đi thông thiên linh giới bằng chứng trong có thiên linh giới thiên linh không khí bị lựa chọn đệ tử đều sẽ được đến một cái cái linh thạch người nhiều thời điểm tổng có mấy cái kiến thức rộng rãi đệ tử tuyển chọn đại hội không phải vào ngày mai sao ngốc nàng muốn nhất định là thiên la tông điều động nội bộ danh ngạch mọi người thất truy bắt thiệt đoán cái đại khái tầm mạch mạch vùi ở trong đám người lúc này liền hiểu được nàng nương đại khái là vì nàng đến đòi thiên linh thạch bất quá liền nàng cái này tư chất lấy thiên linh thạch đi thiên linh giới cũng không có gì trọng dụng a còn không bằng cho t i ể u thương nhĩ quả nhiên liền nghe tầm ca t i ế p nói ra thiên la tông sớm được hai khối thiên linh thạch trong đó một khối ngươi cho của ngươi tư sinh nữ cổ thanh linh như vậy một khối khác hẳn là mạch mạch mới là cũng không thể ngươi tư sinh nữ đều có mạch mạch cái này chính quy trưởng môn thiên kim ngược lại không có đi cổ thanh linh là tư sinh nữ cổ trưởng môn lại còn có một cái nữ nhi ta nhớ ra rồi vị này hồng y toàn năng là cổ trưởng môn song tu đạo lữ thiên la tông xích ninh phong phong chủ một cái đầy đầu tóc trắng lão già bỗng nhiên hô tầm ca cùng cổ ngọc thành gần mấy trăm năm qua tuy rằng thành người xa lạ nhưng là lúc trước hai người kết làm đạo lữ sự tình tu chân giới vẫn còn có chút người biết hai người này vậy mà là đạo lữ nhưng nhìn đứng lên như thế nào cùng kẻ thù bình thường không nghe thấy sao cổ thanh linh là tư sinh nữ xem ra cổ trưởng môn cũng phạm vào tất cả nam nhân đều sẽ phạm lỗi à. người h e ý tứ t này, cổ r ở n môn là đem điều động nội bộ danh ngạch cho tư sinh nữ, ngược lại quên mất chính mình ruột thịt nữ nhi, cho nên nàng ra đạo lữ mới rút kiếm đánh lên môn. Không g đem mất mới kiếm là lại lữ điều đạo ruột bộ ra cho thịt cho thể h tư rút t ư ngoại quang trăng sáng dáng vẻ, ngầm người như trời một vẻ, vậy mà là Người như thế. đ ầ y nhóm cũng không biết đi năm đó là trước mắt vị này hồng y nữ tử ỉ vào t u vi cao hoành đao đoạn ái bước đi cổ trưởng môn yêu thích nữ tử lúc này mới gả cho cổ trưởng môn sau này cổ trưởng môn biết chân tướng tự nhiên đối với này cái đạo lữ cũng liền không có tình cảm không bỏ đối phương đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ cái kia nhận ra tầm ca tóc trắng lão giả nói nguyên lai như vậy mọi người giật mình đánh giám tầm mạch mạch thở phì phò trừng mắt nhìn nói bậy lão giả một chút người biết cái gì rõ ràng chính là cổ ngọc thành bạc tình hẹp hòi người cái này t i ể u tu sĩ tóc trắng lão giả mất hứng nói hai người bọn họ kết làm đạo lữ thời điểm ta còn đến cọ qua một ly rượu mừng đâu ngươi khi đó chỉ sợ còn chưa sinh ra đâu đi ta không biết chẳng lẽ ngươi biết tầm mạch mạch nghẹn lời khi đó nàng còn thật không sinh ra nói không lại vừa tức bất quá tầm mạch mạch thừa dịp người nhiều hung hăng nghiền lão già bàn chân một chút lão già kêu rên một tiếng ngồi đi xuống tán tu bên này nghị luận náo nhiệt giữa sân c ổ ngọc thành cùng tầm ca cũng đang tranh cãi đem thiên linh thạch cho thanh linh là thiên la tông nhất trí quyết định a ta là thiên la tông t r ư ở n g môn phu nhân xích ninh phong phong chủ ta như thế nào không biết việc này tầm ca cười lạnh cổ ngọc thành nhìn thoáng qua xung quanh lúng túng nói n g ư ờ i không phải luôn luôn không để ý tới việc này sao ta là không để ý tới việc này nhưng nên ta xích ninh phong đồ vật người khác dựa vào cái gì lấy tầm ca chất vấn vang vọng cả toàn ngọn núi thiên linh thạch như thế nào thành xích ninh phong đồ cổ ngọc thành nhíu mày vì sao tầm ca nói Thiên là tông tử linh là vô đệ số, cổ ngọc thành nghẹn lời đứng đắn đích nữ đều không cầm đồ vật khi nào đến phiên một cái tư sinh nữ tầm ca hỏi lại chuyện này ta sau đó cùng ngươi giải thích ngươi về chiếc xích ninh phong cổ ngọc thành thật sự không muốn làm những môn phái khác người chế giễu thường ầ m ca chính ngày hắn sùng ái cầu thanh linh cũng không thấy tầm ca đến ẩm ý vốn tưởng rằng nàng không thèm để ý lại không nghĩ hôm nay vậy mà sẽ cho hắn như thế khó coi là tương đối với tầm mạch mạch hắn càng yêu thương đại nữ nhi cổ thanh linh một ít nhưng hắn cho thanh linh thiên linh thạch cũng là bởi vì thanh linh thu luyện tư chất đã đạt đến đệ tử thuyền chọn tiêu chuẩn mà hắn cùng tầm ca nữ nhi tầm mạch mạch ba trăm n năm còn chỉ miễn cưỡng chúc cơ liền cái này tư chất chẳng sợ đi thiên linh giới cũng chỉ là lãng phí một cái danh ngạch mà thôi cho nên hắn mới không có suy nghĩ tầm mạch mạch nhưng những lý do này tầm ca căn bản sẽ không nghe cha lúc này một cái linh khí bước người tú lệ nữ từ từ trong đại điện đi ra chính là cổ ngọc thành đại nữ nhi cổ thanh linh Thanh linh, cổ ngọc thành nhìn phía nữ nhi cha đem thiên linh t h ạ c h nhượng cho muội muội đi nữ nhi tin tưởng lấy nữ nhi tư chất của mình cũng có thể thông qua tuyển chọn muội muội tư chất không tốt ba trăm năm mới miễn cưỡng chúc cơ cái này thiên linh thạch đối với nàng trọng yếu hơn nói cổ thanh linh từ túi càn khôn trung lấy ra nhất cái băng lam sắc cục đá chính là đi thông thiên linh dưới giấy thông hành thiên linh thạch thoáng chốc một đạo nồng đậm linh khí từ thiên linh thạch trung tràn ra làm cho người ta linh mạch giãn ra tinh thần chấn động vậy xem các tu sĩ ổ lên một mảnh sôi nổi cảm thán thiên linh thạch huyền diệu một tảng đá liền có như vậy linh khí kia thiên linh giới nên loại nào bộ dáng cái này cổ thanh linh liền tới tay danh mạch đều có thể ra bên ngoài đưa nếu là ta đánh chết cũng sẽ không để cho đi ra ngược lại là có vài phần khí phách cùng khí khái cái này một đôi so nàng cái kia muội muội liền kém xa lắc ba trăm tuổi mới chúc cơ một cái phế xài đây không phải là không không lãng phí danh ngạch sao trách không được cổ trưởng môn không cho nàng thiên linh thạch ngươi nhìn nàng nương cái này khi thế bức nhân dáng vẻ rút kiếm liền nhà mình môn phái chủ phong đều chặt liền biết không phải là cái đèn cạn dầu mẫu thân như thế nữ nhịt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào Cổ xuất tầm tiểu thư người ngăn cản ta làm chi bọn họ đều đang ô miệt ngươi thương nhĩ tiểu hài từ tâm tính nhất chịu không nổi loại này đổi trắng thay đen sự tình người cùng người ngoài lý luận cái gì tầm mạch mạch tuy rằng cũng khí nhưng là trong lòng hiểu được lúc này dư luận hướng gió đã thay đổi cổ thanh linh tại huyền linh giới thanh danh luôn luôn lại t ố t nàng nếu là lúc này nhảy ra lý luận người khác nhìn nàng là cái phế linh căn phòng trường càng muốn phản chiến đến cầu ngọc thành cha con bên kia đi i Kia thiên linh tiểu tiểu thư, thư mới là chính quy trưởng môn thiên kim ta tác phong bất nhĩ không ta thạch thư, thư trưởng tác bất Thường chính chính phong nhĩ phục nên vốn môn n là là quy quá. ó đừng tức giận đừng tức giận dù sao cuối cùng thiên linh thạch bị chúng ta muốn tới là được tầm mạch mạch an ủi bọn họ chỉ là thanh danh dễ nghe nhưng là thực dụng vẫn là chúng ta được thương nhĩ cảm thấy có đạo lý lập tức khí thuận một ít đi trở về chờ mẫu thân chương hai tầm mạch mạch mang theo đồng từ thương nhĩ trở về xích ninh phong đợi bất quá trong chốc lát tầm ca cũng theo trở về xích ninh phong váy đỏ như lửa ngực kiếm mà đến tầm mạch mạch mỗi khi nhìn thấy cảnh này đều muốn cảm thán một phen mẫu thân khuôn mặt đẹp chỉ tiếc nàng chỉ phải mẫu thân nàng ba phần sắc đẹp nương tầm mạch mạch n h ê n h đón vui thích kêu một tiếng ân tầm ca hàn băng đồng dạng con ngươi nay chỉ có tại nhìn thấy nữ nhi nháy mắt mới có thể tràn ra vài phần n h u tình mẫu thân vừa rồi thật là uy vũ tầm mạch mạch chân chó khen vừa rồi ngươi cũng tải tầm ca nhíu mày Mẫu tiểu h đánh nhau, mạch mạch â n rằng tuy g ú giúp p không được gì, nhưng cạnh bên gì, được cái là ở n thương nhĩ rất cơ chí vài bước tiến lên từ túi càn khôn trong cầm ra một bình linh t u y ể n đến cho phong t r ụ p cùng tiểu thư các đ ồ đầy một ly một màn này nếu để cho bên ngoài những tán t u kia thấy chỉ sợ được đỏ mắt chết phải biết cái này túi càn khôn nhưng là cái vật hy hãn nơi nào là một cái vẩy nước quét nhà đồng từ có thể có tầm ca chung cho mạch mạch một thứ. Đó là một khối băng làm sắc cục chính tục còn thuộc tác chi lực. Chính là thiên linh thạch. Nương, cái thạch cho cũng có sau lam ra, mang nâng lên, nhẹ nhàng nhấp miếng, ném băng nồng linh liên không ngừng bên trong tràn không diện này thiên linh Nương, này thiên linh không có cái gì dùng. gì phủi thứ. khối khí hồ theo pháp thật trả một tầm một một từ một ít ta Tầm là là đậm mơ cái đó Đó đá, kỳ về vị mạch mạch đem thiên linh thạch đặt về trên bàn cũng không như thế nào tâm động Theo ta thiên nhất thể cơ sơ kỳ, lại để thăng một cái tiểu thôi. trúc thăng một tiểu bất trúc trung tu thật trị một thiên phế linh chính linh nhiều cảnh chẳng cảnh không chuyến linh qua qua cái căn, cũng có cái cơ cái cũng cơ cái giá đi giới, liền lại giới lại giới vi đi giới. này Này nàng này là mà làm để sơ sự kỳ, kỳ, hơn nữa nếu không thể khóa một cái đại cảnh giới kết xuất kim đan đến nàng thọ nguyên cũng sẽ không gia tăng cho nên cùng với đi thiên linh giới nhiều tu luyện mấy năm còn không bằng lưu lại thế gian cùng mẫu thân đâu như thế nào chẳng lẽ ngươi còn muốn đem cái này thiên linh thạch cho cổ thanh linh đưa trở về không thành tầm ca nhìn phía nữ nhi đương nhiên không được mẫu thân thật vất vả muốn tới chính là ném cũng không thể còn cho nàng tầm mạch mạch lập tức phủ nhận nói ta chính là cảm thấy cho ta cần lãng phí không bằng cho thương nhĩ tiểu thư canh giữ ở một bên thương nhĩ hoảng sợ thương nhĩ tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là tư chất cùng ngộ tính đều rất tốt hắn muốn là có thể đi thiên linh giới làm không tốt có thể được đạo thành tiên đâu bọn họ xích ninh phong tổng cộng liền ba người chính mình không đi lại không nghĩ thiện nghi người ngoài dĩ nhiên là muốn cho thương nhĩ thương nhĩ không muốn thương nhĩ không đi thiên linh giới thương nhĩ sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch trực tiếp quỳ gối xuống đất người làm gì đâu đứng lên tầm m ạ ca h mạch, mạch gặp hài tình hài cố chấp không được như thế nào ném cũng không chịu ném ném Tầm trực cố cố được cũng c gặp gối xuống vàng người, tiếp tiểu đất tiểu vội đi quỳ sợ nào đứng lên. Tầm ca nhìn lướt qua quỳ xuống đất thương nhĩ nàng biết cái này nhặt được tiểu đồng t ử tuy rằng trên danh nghĩa là xích ninh phong vầy nước quét nhà đồng t ử nhưng tầm mạch mạch lại là vẫn luôn đem cái này tiểu đồng t ử làm đệ đệ đối đãi giống nhau Mà năm thầm năm, tầm mở miệng, thương nghĩ lúc này mới này là là này cái cùng chất cũng cũng cái có chúc cơ. ca lúc tiệu vi, tiếp đi, lời đồng ngộ tính không luyện luyện hơn Đứng lên thương nhĩ nghe đứng lên. từ tư thật tệ tu bất tu thể quả qua qua đều đã khí sợ nương kia thiên linh thạch tầm mạch mạch thử nhìn phía mẫu thân tầm ca không nói chuyện đưa tay từ túi càn khôn trong lại lấy ra một vật đến đặt lên bàn Tầm mạch mạch tập trung nhìn vào lập tức kinh lui về sau một bước bởi vì nàng mẫu thân vừa mới lấy ra đồ vật rõ ràng cũng là một khối thiên linh thạch nương người người đem hai khối thiên linh thạch đều đoạt lấy đến tầm mạch mạch cả kinh nói nàng biết mình mẫu thân biêu hãn nhưng là biêu hãn thành cái dạng này hai khối cùng nhau đoạt cổ ngọc thành nên là sẽ không đồng ý đi như thế nào có thể cái này một khối là ta từ thiên linh giới mang xuống đến tầm ca nói Từ thiên linh giới mang xuống đến tầm mạch mạch tức trước kia là thiên linh giới tu、sĩ. Tiểu thương trù. một tu thể thiên tu tự linh mạch mạch hoảng linh nhĩ cũng kinh ngạc nhìn phía nhà mình phong chi huyền linh linh nhiên thể giới lại người kia giới diện mỗi giới đi kia giới dưới. lên mang xuống đến Nương, cũng ngạc môn ngàn năm lần, cũng xuống lập là mở có có sở. sĩ. sĩ sĩ Vị đây liền có người muốn hỏi rõ ràng thiên linh giới điều kiện tu luyện càng tốt thiên linh giới tu sĩ vì sao còn muốn xuống đến huyền linh giới đến đó là bởi vì thiên linh giới tuy rằng linh khí nồng đậm cũng lợi cho tu sĩ tu luyện nhưng là lại s o huyền linh giới tu sĩ thiếu một lần phi thăng cơ hội huyền linh giới tu sĩ bởi vì pháp tắc hạn chế tại nguyên anh đỉnh cao thời điểm sẽ trải qua một lần độ kiếp phi thăng phi thăng sau mới có thể đi vào thiên linh giới mà thiên linh giới bởi vì pháp tắc càng thêm rộng lớn tu sĩ muốn vẫn luôn tu luyện tới đại thừa kỳ mới cần độ kiếp phi thăng một à là đồ đồ đồng kiếp kiếp phi hiểm, thời tiên lôi pháp thăng nhưng h tuy tác rằng nguy cùng i rèn luyện u tiêu chuyện tu sĩ sư sĩ thân thể tiêu trừ hết thải chuyện ám thương, thêm Một khiến cho tu sĩ căn cơ càng thêm củng cơ cố. ám ít đang tu luyện khi bị thương không thể chữa khỏi hoặc là hy vọng căn cơ càng thêm củng cố tu sĩ thì sẽ riêng tại nguyên anh đỉnh cao hậu kỳ hạ giới tu luyện lợi dụng phi thăng thiên lôi lần nữa rèn luyện thân thể Vân, tầm cả ánh mắt nhìn phía phía chân ánh nhìn niệm nói. tầm mắt trời, chút cả có phía phía hoài năm đó ta hạ giới lịch luyện sư huynh sợ ta phi thăng không đi lên vụng trộm cho ta một khối thiên linh thạch nói nếu ta gặp phải ngoài ý muốn không thể phi thăng liền chờ đến lần sau vị diện chi môn mở ra thời điểm dùng thiên linh thạch trở về nương vậy ngài ngày mai muốn hồi thiên linh giới sao tầm mạch mạch hỏi không tầm ca lắc đầu ta không quay về cái này hai khối thiên linh thạch các ngươi cầm ngày mai hai người các ngươi cùng đi thiên linh giới nàng ra tay đoạt thiên linh thạch tồn túy chính là không nghĩ tiện nghi cổ thanh linh mà thôi tầm mạch mạch không hiểu nhìn mẫu thân n h ị n không được hỏi nương ngài vì sao không trở về thiên linh giới nơi này chẳng lẽ còn có cái gì ngài đáng giá lưu luyến đồ vật sao ta trở về không được cũng không thể trở về nếu ta trở về cổ ngọc thành liền cũng có thể phi thăng tiến vào thiên linh giới tầm ca nguyên bản bình tĩnh trên mặt chậm rãi lộ ra một tia dữ tợn hắn hủy ta ta liền sẽ không để cho hắn dễ chịu ta muốn hắn tiên đồ vĩnh đứt chết ra tại huyền linh giới tiên đồ vĩnh đứt đối với tu sĩ đến nói đây là cỡ nào đáng sợ nguyền rùa tầm mạch mạch chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh cũng bỗng nhiên có chút hiểu được cái này ba trăm năm đến vì sao cổ ngọc thành liền nhìn cũng không muốn nhìn nàng nhóm mẹ con một chút mà mẫu thân vì sao rõ ràng hận t u y ệ t cổ ngọc thành lại không nguyện ý cởi bỏ s o n g tu khế ước bọn họ đây là đang dùng quãng đời còn lại lẫn nhau tra tấn nương chúng ta buông xuống được không không nên cùng hắn dây dưa các ngươi giải trừ xong tu h khế ước đi tầm mạch mạch níu chặt mẫu thân cổ tay áo quần áo nhỏ giọng cầu khẩn không được tầm ca sắc mặt đột biến phủi thô bạo đem tầm mạch mạch hất bay ra ngoài hòa hồng quần áo vô phong tự động quanh thân tất cả đều là thô bạo không khí nương tầm mạch mạch hoảng sợ hô một tiếng tầm ca hoàn hồn biết mình lại mất khống chế nàng nhìn thoáng qua nữ nhi không đi qua mà là một cái thả người bay đi ngược kiếm ly khai thường nhĩ nhìn xem ngã ngồi trên mặt đất tầm mạch mạch chạy tới đem người đỡ lên tiểu thư người không sao chứ thường nhĩ tình yêu đến cùng là cái thứ gì lại nhường ta nương biến thành bộ dáng như vậy mẫu thân nàng vốn là thoải mái ân cừu tiêu sái tính tình nữ tử lại bởi vì cổ ngọc thành bị nhốt tại xích ninh phong ba trăm năm buồn bực không vui thậm chí tâm ma quấn thân tu vi không được tiến thêm dù sao không phải vật gì tốt thường nhĩ chắc chắc nói ân tầm mạch mạch tán thành tình yêu tuyệt bích không phải vật gì tốt thiên linh giới l ạ c không ngoài thành đồ thanh chính mặt không biểu tình đang nhìn mình thứ m ộ ư ơ i một cái tế phẩm xác nhận hỏi ngươi muốn vi phạm khế ước ngươi lúc trước đã cứu ta một mạng để báo đáp lại ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu tần hồng ngọc thi ân bình thường nói Đồ đều đan đừng được Hồng thanh theo ta tế tế hết thầy thuộc một tu Tần miệt ta một tức lại muốn tiến một thước thừa dịp ta một lạnh, nhắc nhở, khế phẩm, phẩm chủ nhân. Chủ nhân, hậu Kinh khuyên nhanh dựa của ngươi ngươi cũng xứng. Ngọc nói, ngươi vẫn muốn còn nguyện ý ứng ngươi một cái yêu cầu, ứng cút nhanh lên. cười ước cái cái cầu cốt kim lại là là là dịp kỳ kỳ yêu về sĩ ý nói chuyện đồng thời nhất cổ thuộc về nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp nghiêm kín ép hướng về phía trước mắt cái này mang mặt nạ nam nhân Này nhân năm thật số trăm năm trước quả đồ ã đã cứu nàng, nhưng tu chân giới từ trước đến giờ mạnh được có thức cái chủ. tu yếu thua, nguyên tu tiểu tu nàng, nhưng đến mạnh người mạnh làm vương, nay mình anh như nào nhận đan làm là giới giờ thế thể từ một vi, kim đ vì kỳ sĩ thanh neo h mắt mặc ngọc loại đồng từ bên trong lộ da lạnh băng sát ý bàn tay hắn rôn n h ẹ nhẹ màu bạc trắng mặt nạ phản xạ ra một mảnh trắng bạch quang tần hồng ngọc cho rằng đối phương là c h ấ n nhiếp với mình uy áp khiếp đảm nhưng là quen thuộc đồ thanh người biết hắn lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm Ta hiểu đồ ư ước ợ c thạch còn cho đem đ linh lung giải khế ta, trừ.、Đồ、thanh đưa tay hướng tần hồng ngọc muốn về lúc trước ký khế ước khi lưu lại linh lung thạch tần hồng ngọc gặp đồ thanh quả nhiên đồng ý giải trừ khế ước lập tức vừa lòng cười một tiếng thu uy áp từ túi càn khôn trong cầm ra một khối màu đen cục đá quang qua đồng thời ném đi qua còn có một chương truyền tin phù về sau có chuyện có thể dùng truyền tin phù tìm ta đồ thanh tiếp nhận không muốn truyền tin phù mà là ngay trước mặt tần hồng ngọc đem linh lung thạch niết cái vỡ nát tần hồng ngọc n h u n mày trực giác không đúng chỗ nào chỉ là nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều nhất cổ không thể tránh né lực lượng bỗng bao phủ ở trên người nàng như là tham lam cự thú bắt đầu điên cuồng thôn phệ nàng trong cơ thể linh lực chẳng qua một hơi thời gian nàng tu vi liền từ nguyên anh ngã xuống đến kim đan hơn nữa còn đang tiếp tục tại sao có thể như vậy người đối ta làm cái gì tần hồng ngọc không thể ngăn cản tu vi xói mòn chỉ có thể hoảng sợ thét chói tai đại khái ba trăm năm mươi năm trước ngươi bị đồng môn ám toán kim đan tán loạn ngươi nằm d ạ p xuống trên mặt đất thỉnh cầu ta cứu ngươi ta tiếp nhận của n g ư ơ i hiến tế cùng n g ư ơ i ký kết khế ước chữa trị của ngươi kim đan giúp n g ư ơ i giết ám toán của ngươi đồng môn dưới mặt nạ khóe miệng có chút c ầ u lên nam nhân thanh âm giống như giỏi bám trên xương băng hàn thấu xương ngươi không cảm thấy hiện tại của ngươi trạng thái cùng lúc trước rất tương tự sao Cái này điều này đó khế ước là ngươi đồng ý đặt nay ngươi muốn bội ước như vậy từ đính khế ngày đó trở đi ngươi đoạt được đến hết thảy đều phải trả cho ta bởi vì đó là ta đưa cho ngươi đồ thanh rất thích trí cho mỗi một cái vi phạm khế ước tế phẩm chi tiết giải thích một lần nguyên nhân sau đó nhìn những n à y bội bạc tế phẩm hối hận này ra chết đi ta không vi phạm khế ước ta nguyện ý đương của ngươi tế phẩm thỉnh cầu ngươi bỏ qua ta tần hồng ngọc hối hận nàng thật vất vả mới tu luyện đến bây giờ thực lực thật vất vả mới vào thương nguyệt môn nàng có tốt đẹp tiên đồ nàng không thể chết được ở trong này đã muộn linh lung thạch đã nát một đoàn màu đen bột phấn từ đồ thanh lòng bàn tay rơi xuống chính là vừa rồi kia cái bị hắn bóp nát linh lung thạch và người n chúng ta một lần nữa ký k ế t khế ước chúng ta lại đính một cái ngươi lại cho ta một cái linh lung thạch lần này ta nhất định nghe lời ta không bao giờ vi ước tần hồng ngọc trong cơ thể kim đ à n đã đến tan vỡ bên cạnh như là kim đan triệt để tan vỡ nàng một thân tu vi đem hủy hết từ đây cũng chỉ có thể sống thành như như con kiến phàm nhân nàng không thể cũng không nghĩ chỉ có thể không ngừng cầu khẩn nam nhân ở trước mắt nàng biết đối phương có năng lực này tựa như ba trăm năm mươi năm trước đồng giảng đồ thanh không để ý đến từ đầu tới đuôi hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem mãi cho đến cuối cùng một thiên linh lực từ tần hồng ngọc trên người biến mất chờ nàng triệt để biến thành một tên phế nhân mới tròn ý nói ra như vậy người mới xem như trả sạch người cái này ma quỷ ta muốn giết ngươi Tu vi hủy hết tần cuộc vi hủy hồng ngọc đồ ờ i hiện viên khiếu diện tới, này vọng, trên nàng vòng oán độc sắc cắn răng nát trên nhất toàn năng toàn nganh đánh tới, đây là tần là tay tay đây vô mặt một hạt trâu. tức xuất một ra máu kích h độc đỏ sắc cổ lực bóp Lập kỳ n ngọc nàng mệnh g cho sư phó cho nàng bảo mệnh thủ pháp. Đồ thanh ủ pháp. h Đồ t chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi nơi nào trốn qua một kích này mắt nhìn sẽ bị một trưởng vỗ trúng thì một phen tiều tiều quạt xếp bỗng nhiên từ đằng xa bay tới bạch ngọc phiến xương ngăn tại đồ thanh trước mặt chặn cái này lôi đ ỉ n h vạn quân một kích toàn bộ hành trình đồ thanh liền mí mắt đều không nâng một chút khí kinh tán đi một cái khoác màu trắng hầu cừu diện mạo yêu dị nam từ chậm rãi từ bên cạnh đi ra hắn nhìn thoáng qua bị vừa rồi khí kinh c h ấ n ngất đi tần hồng ngọc c h ấ p đẹp mắt mắt đào hoa thở dài nói người cần gì phải nhất định muốn trước mặt bóp nát linh lung thạch không duyên cớ cho mình chiêu một hồi thị phi vừa rồi nếu không phải là ta người sợ không phải lại muốn bị đánh hồi tộc lại tu dưỡng cái chừng trăm năm đồ thanh không để ý quay người rời đi cẩm y nam t ử bất đắc dĩ đi theo mà thôi mà thôi đơn giản có ta che chở ngươi cũng không ai có thể gây tổn thương cho ngươi không cần ngươi che chở ta đồ thanh âm thanh lạnh lùng nói ngươi t i ể u t ử này không biết tốt xấu nếu không phải nhìn ngươi là ta tộc vạn năm đến duy nhất tân sinh ám ma liền ngươi cái này không được yêu thích tính tình ai nguyện ý phản ứng ngươi cẩm y nam t ử ghét bỏ nói nhiều chuyện đồ thanh hoàn toàn không cảm kích cẩm y nam từ khuyên í không nhẹ, nhưng nghĩ thanh tỉnh đồ sau lại nhù ký kết khế ước thì ngươi còn chưa hóa thành hình người đối ngoại chỉ là một đoàn xương đen lại là lấy hiến tế phương thức bị triệu hồi cái này ra biểu diễn hình thức điển hình ma vật đặc thù đương nhiên chúng ta cũng đúng là ma vật không sai cho nên không có cái nào người bình thường sẽ bởi vì bị một cái ma vật cứu liền thật sự cam tâm đương một đời tế phẩm đồ thanh trầm mặc không nói tiếp tục đi về phía trước bất quá quanh thân áp suất thấp cũng không có người vì cầm y lời của nam tử mà giảm bớt m ả i may tế phẩm chỉ là thuận tiện chúng ta tu luyện nhưng cũng không phải nhất định kỳ thật n g ư ờ i có thể bình thường quen biết một cái nữ tu sau đó lại chậm rãi lý giải ta muốn tu vô tình đảo đồ thanh bỗng nhiên lên tiếng nhanh như vậy quyết định cẩm y nam từ có chút kinh ngạc các ngươi tu không phải đều là vô tình đạo sao đồ thanh lạnh lùng nói nếu các ngươi không có một cái có thể thoát ma thành tiên kia liền chứng minh con đường này đi không thông người cũng không cần như thế tuyệt vọng tuy rằng ám tộc mấy chục vạn năm lịch sử nói cho bọn hắn biết thoát ma thành tiên cơ hồ là hy vọng xa vời nhưng liền tình dục đều không hưởng qua liền tu vô tình đạo bao nhiêu có chút đáng tiếc không phải còn có cuối cùng một cái tế phẩm sao xem qua lại nói cũng là tu vô tình đạo liền không cần tế phẩm vừa lúc cùng nhau giải quyết nói làm liền làm dừng bước lại nhắm mắt lại đồ thanh bắt đầu hộ ứng thứ mười hai khối linh lung thạch ký kết khế ước thì hắn đưa ra ngoài mỗi một khối linh lung thạch đều là ám ma bản thể một bộ phận cho nên chỉ cần hắn nghĩ hắn tùy thời có thể cảm giác đến linh lung thạch hạ lạc tìm được một lát sau đồ thanh m ở to mắt ở nơi nào huyền linh giới đồ thanh n h ú u mày được hạ giới đưa ta đi xuống ngươi ngược lại là một chút không khách khí vị diện chi môn là nói mở liền có thể mở sao nói thoải mái đương nhà ngươi đại môn a đẩy liền mở ra đồ thanh ném đi qua khinh bỉ ánh mắt đừng tưởng rằng ngươi mang mặt nạ ta liền không biết ngươi bây giờ cái gì biểu tình cẩm y nam t ử khí cuồng phiến phiến tử mở ra vị diện chi môn tiêu h à o có chút đại bất quá được rồi tính ngày mấy ngày nay đúng lúc là các đại môn phái liên thù từ hạ giới t u y ể n chọn đệ tử thời gian đến thời điểm vị diện chi môn sẽ mở ra người có thể nhân cơ hội đi xuống đồ thanh gật gật đầu không nói nữa t r ư ơ n g ba huyền linh giới s á c h ninh phong tầm mạch mạch ngồi ở tiền viện trên bậc thang nhìn vào ban ngày mẫu thân bay đi phương hướng có chút phiền muộn tiểu thư phong chủ ngày mai sẽ đến đưa chúng ta sao thường nhĩ ngồi xồm tiểu thư nhà mình bên người nhỏ giọng hỏi Phong chủ có tâm ma, mỗi lần phát đều sẽ biến, thư, phong chủ mỗi lần tâm ma phát đều sẽ lại, phục phong phục phải gặp chủ thác tính tình thương thư, chủ thác mình cho khôi bình thường mới có thể lần nữa xuất hiện tại tiểu thư trước mặt. Bình thường chủ khôi bình thường Nhưng là tiểu thư ngày mai sẽ phải đi thiên linh giới, cũng không biết còn có thể hay không lần biến tồn lần đến lần nữa nói năm lần tiên liền ngày Cũng còn cũng không giam giới có được có trước cái có được tâm tiểu tâm xuất tại tiểu mặt tiểu biết một mặt Ta cũng không biết ma, mỗi mỗi ma đem Mãi mới mai qua đại lại lời đi là đều đều sẽ sợ sẽ sẽ sẽ Vì tầm mạch mạch lắc đầu nàng cũng tại chờ lấy nàng tư chất lại để thăng một cái đại cảnh giới đến kim đan kỳ cơ hồ không thể có khả năng mà nàng còn dư lại thọ nguyên bất quá hai trăm năm lúc này đây rời đi trừ phi nàng mẫu thân có thể phi thăng đi lên tìm nàng bằng không hai người chỉ sợ là không có gặp lại cơ hội tiểu thư nếu không chúng ta đừng đi thiên linh giới thường nhĩ bỗng nhiên nói ta muốn đi tầm mạch mạch lắc đầu giọng điệu dị thường kiên định người ban ngày không phải còn không muốn đi sao thường nhĩ kỳ quái hỏi ban ngày không phải còn nói không muốn đi sao như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi ta nghĩ thông suốt tầm mạch mạch xoa t h ư ờ n g nhĩ đỉnh đầu tròn vo búi tóc nói chỉ có ta đi thiên linh giới ta nương mới có có thể vượt qua tâm ma đúng rồi chờ tiểu thư đi thiên linh giới có lẽ phong chủ sẽ bởi vì quá mức t ư ở n g n h i ệ m tiểu thư liền liều mạng vượt qua tâm ma phi thăng đi lên gặp ngươi thường nhĩ mắt sáng lên cảm giác mình đoán đúng không sai tầm mạch mạch hì hì cười một tiếng tâm tình cũng theo c ư ờ i mở đứng lên nàng tư chất không tốt tiên đồ hữu hạn nhưng là nàng nương nhưng là một chờ nhất tu luyện thiên tài chỉ cần có thể vượt qua tâm ma liền có vô hạn tương lai tu chân đường từ từ cũng không thể bị một cái cha nam làm hỏng bỗng nhiên trước mắt hồng mang chợt lóe tầm mạch mạch kinh nghi một tiếng đã i nhìn kỹ lại kia lau hồng mang liền lại không thấy tiểu thư làm sao thương nhĩ tò mò ngẩng đầu lên t h ư ờ n g nhĩ ta linh lung thạch giống như vừa rồi lóe một chút ngươi thấy được không tầm mạch mạch nâng tay lộ ra thủ đoạn đến không phát hiện t h ư ờ n g nhĩ nhìn tiểu thư nhà mình thủ đoạn ở dùng một cái dây tơ hồng mặc màu đen cục đá tò mò hỏi tiểu thư ngươi làm gì lão đơi cái này khối phá cục đá vừa không thể công kích lại không có cách nào khác phòng hộ còn xấu a tức t h ư ờ n g nhĩ không phát hiện chẳng lẽ là ảo giác Tầm mạch mạch lấy ngón tay lục lọi linh lung thạch trả thương mạch mạch lục cái linh nhĩ lấy lọi lung lời là vấn này đây ngón đề à, kỳ thật nàng cũng không quá rõ ràng cái này khế ước ý nghĩa khi đó nàng quá nhỏ chỉ có năm tuổi duy nhất nhớ chính là hiến tế khi sợ hãi bất lực cùng với khế ước đạt thành khi khắc tại nàng não trong biển những lời này còn có nhất định phải hoàn thành khế ước tín nhiệm ta năm tuổi thời điểm bị một cái người rất lợi hại đã cứu ta cùng hắn ước định về sau、so、phải hồi báo hắn linh lung thạch chính là hắn cho ta bằng chứng cái gọi là t ế phẩm hẳn chính là tận chính mình hết thầy báo đáp đối phương ý tứ đi kia lâu như vậy hắn vẫn luôn không tới tìm ngươi sao thương nhĩ g hỏi đúng a vẫn luôn không đến ba trăm năm tầm mạch mạch đều sắp quên chính mình còn từng cùng người đính qua khế ước sự tình Nàng có đôi k luôn luôn、so、hơn nữa từ thế gian trở lại thiên la tông sau nàng nương trong trong ngoài ngoài cho nàng kiểm tra một lần căn bản là không có ở trên người nàng phát hiện bất kỳ nào cùng loại với khế ước trói buộc đồ vật có thể đối phương chính là thuận miệng nói nói người khi đó mới năm tuổi vẫn là cái phàm nhân tài giỏi sao hắn nhất định là tiện tay nhặt được một t ả n g đá dỗ dành ngươi chơi hiện tại phòng t r ư ờ n g sớm đem ngươi quên mất t h ư ờ n g nhĩ phân tích nói có thể đi tầm mạch mạch đem linh lung thạch nhét về trong tay áo nói bất quá ước định chính là ước định nàng đáp ứng mang linh lung thạch chờ đối phương tìm đến liền nhất định sẽ không hái xuống vậy chúng ta đi thiên linh giới ân nhân còn có thể tìm tới ngươi sao t h ư ờ n g nhĩ đột nhiên hỏi là a tầm mạch mạch trước là giật mình tiếp nhún vai Bân nhân à, chúng A, tuy a h d u ê nói cuối cùng canh chi canh chi chỉ khắc nhau.、Hôm、sau tinh thần đài, giờ thiền diện giờ, diện tại giờ đúng giờ thần môn môn đồng đúng gặp sẽ Hôm hồ ra ra mở mở một tị đ là vị vị n kín. n g Tùy ó vị này mặt chi môn chỉ mở ra một khắc đồng hồ nhưng là mạnh như huyền linh giới mấy chục lần linh khí tại vị diện chi môn mở ra nháy mắt một thiệt ý thức từ vị diện chi nội môn trào ra cái này đối phía dưới tu sĩ đến nói cũng tính thượng là một hồi cơ duyên nếu vận khí đủ tốt lại vừa lúc ở bình cảnh kỳ một lần linh khí sung kích thậm chí có thể cho tu sĩ cảnh giới trực tiếp thượng một cái bậc thang cho nên mỗi ngàn năm một lần đệ tử tuyển chọn rất nhiều tu sĩ chẳng sợ biết rõ chính mình tư chất không đủ tại một ngày này cũng muốn tất cả biện pháp đến cõi nhất có cái này khó được cơ duyên tiểu viện cửa tầm mạch mạch nhìn thoáng qua chính mình ở ba trăm năm địa phương đáy mắt lóe qua một vòng không tha Còn có mẫu tiểu thư nếu không ta không đi ta tại xích ninh phong chiếu cố phong chủ thường nghĩ biết tiểu thư nhà mình không yên lòng phong chủ mỗi lần phong chủ tâm ma phát tác thời điểm tiểu thư đều sẽ lo lắng mấy ngày ngủ không yên vẫn luôn muốn tới phong chủ khôi phục bình thường mới bằng lòng an tâm ta nương nơi nào cần ngươi chiếu cố tầm mạch mạch dùng sức xoa bóp một cái tiểu hài đầu nàng chiếu cố ngươi còn kém không nhiều đi chúng ta đi tinh thần đài có lẽ chính mình không ở đây mẫu thân tâm ma ngược lại phát tác sẽ không như thế thường xuyên tầm mạch mạch xoay người mang theo thương nhĩ bay ra xích ninh phong mà đang ở bọn họ sau khi rời đi không lâu một vòng đỏ ảnh trống rỗng xuất hiện tại bọn họ vừa rồi đứng vị trí an tĩnh nhìn chăm chú và o bọn họ rời đi phương hướng hai người tới tinh thần đài thời điểm tinh thần đài đã kín người hết chỗ nhất trung tâm sân khấu thượng đứng mấy trăm vị các môn phái đệ tử bọn họ một đám căn cốt thanh kỳ tư chất hơn người chính là huyền linh giới vì lần này đại hội riêng chọn lựa tới đây đệ tử Tiểu thư, ta thương Theo thuyết, thiên tông thiên tông tử một tầm thân thiên thạch tốt thanh linh trong tay giành được lúc này đứng qua đi, quả thực là tự tìm mất mặt. kia, giọng hỏi. người, linh lại người linh giành đi xấu hầu duyên qua quả chúng chạm nhĩ nhỏ họ hẳn chỗ, nhưng mạch mạch phận hổ được cùng cùng cổ lúc bên bọn đứng này đứng la la lý là là là là là vô đệ ở tầm mạch mạch đang nghĩ tới tùy tiện tìm cái nơi hẻo lánh đứng chính là dù sao trong chốc lát vị diện chi môn mở ra c h ạ m nào lại không ảnh hưởng chọn lựa muội muội bên này tầm mạch mạch đang muốn tìm cái nơi hẻo lánh mèo đâu nhưng là cổ thanh linh mắt sắc liếc mắt liền thấy được nàng nàng một chiêu này hô người chung quanh lập tức tất cả đều nhìn lại đây chính là ngày hôm qua đoạt thiên linh thạch người lại là cái phế linh căn liền cái này tư chất đi thiên linh giới vẫn là phế xài bao nhiêu so nàng đệ tử ưu tú không thể đi lên người như thế lại cũng có thể lấy đến điều động nội bộ danh ngạch tới tham gia chọn lựa đệ tử không chỗ nào không phải là riêng phần mình trong môn phái tinh anh mà những n à y tinh anh cuối cùng có thể bị lựa chọn tiến vào thiên linh giới chỉ có một thành còn lại nhất định bị đào thải cừu thành đệ tử chung mỗi một cái tư chất thiên phú đều muốn so với tầm mạch mạch tốt nhưng cố tình không có nàng cơ duyên Như trong ầ m mạch mạch là cái thiên tư tốt được cơ thiên h là lên đi tư tốt duyên bọn n họ c nháy nói gì phế mắt sau lưng nhột nhột tầm mạch mạch kéo thương nhĩ bước nhanh đi tới thiên la tông đệ tử trận doanh trong ánh mắt chung quanh lúc này mới thiếu rất nhiều Hừ... tầm mạch mạch vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi bên tai liền vang lên hừ lạnh một tiếng nàng ngẩng đầu nhìn lại phát hiện đúng là mình tiện nghi cha lúc này đang đầy mặt ghét bỏ nhìn nàng tầm mạch mạch ánh mắt rời giả vờ không phát hiện ngươi cổ ngọc thành khí quá sức nhưng vẫn là nói ngươi bây giờ nên biết chính ngươi không xứng với cái này danh ngạch ca không xứng với liền không xứng với đi tầm mạch mạch không quan trọng nói Ngươi cổ h ngạch thượng thiên linh chất không phái hội thu o dù dùng. lấy lấy là làm lại tên tư ngươi căn bản môn ngươi ngươi gọi giới, gì đi của có có c đồ đệ, ngươi đi lại có gì dùng. Cổ ngọc thành lời nói này cũng đích xác có vài phần đạo lý tầm mạch mạch tư chất tại huyền linh giới cũng đã là hạ phẩm sở dĩ có thể chúc cơ dựa vào là tầm ca vô số kể đan d ư ợ c nuôi nấng t tại thế, thiên hạ giới dĩ nhiên như thế, đi thiên linh giới mới như phỉ nhổ càng dĩ đ sẽ bị ú điều động nội bộ danh ngạch chỉ là khiến tầm mạch mạch có tiến vào thiên linh giới tư cách lại không thể cho nàng an bài một cái cường mạnh mẽ sư môn tùy tiện ngươi như thế nào nói dù sao danh ngạch ta sẽ không nhường lại cuối ổ Thanh linh vẻ mặt thoáng chút Linh vẻ có x ấ cùng cổ ngọc thành đem cổ thanh linh tay giao cho đại đệ tử đoàn minh hiên trong tay thêm vào dặn dò minh hiên thanh linh liền giao cho ngươi cổ thanh linh khuôn mặt đỏ lên vụng trộm nhìn thoáng qua đoàn minh hiên đoàn minh hiên nhìn phía sư phó màu hổ phách con n g ư ờ i bình tĩnh như nước khẽ ừ cổ ngọc thành quay đầu vừa liếc nhìn bên cạnh tầm mạch mạch tầm mạch mạch lúc này đang nâng đầu đang nhìn bầu trời phương hướng cổ ngọc thành thần s ắ c đổi đổi tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì tiếp ống tay áo vung bay khỏ i tinh thần đài chỉ chốc lát sau canh giờ đến rồi bầu trời truyền đến ông một tiếng t r u ô n g vang tiếng chuông linh hoạt kỳ ảo thuần hậu xuyên thấu phía chân trời bạn có thất thải hoa quang rơi xuống trong phút chốc nồng đậm thiên linh không khí như giang hà đ ổ khuynh bao trùm toàn bộ tinh thần đài lập tức chim môn tề minh cò cây đại trưởng vị diện chi môn mở ra tinh thần đài thượng tất cả tu sĩ tại thời khắc này hoặc nhắm mắt tìm hiểu hoặc khoanh chân tu luyện mỗi người đều tại quý trọng trận này ngàn năm vừa gặp cơ duyên Chỉ có tầm mạch mạch đầy mặt thò mò nhìn tầm mặt đầy mò bỗng ầ bầu tầm u sau, màu xuống, sau liêu quang, suy xuống luyện trời trời trắng bóng người. Một thấy từ tản từ thiên tử. rơi ra. người. người với cái, hai cái, cái diện chi linh dưới cùng mạch mạch có cũng cùng lịch bóng ảnh môn bốn Nàng đoán, nàng nương đồng dạng vị dưới ba b sám hóa phía làm là đó đây đệ bỗng nhiên một chùm sáng từ thiên không hàng hạ trực tiếp bao phủ tầm mạch mạch cùng với tầm mạch mạch bên cạnh thương nhĩ sau đó lại lục tục hàng xuống hơn m ư ờ i đạo quang giải rác rừng ở tinh thần đài thượng Quẩn sáng bên tầm r o n g có mạch mạch nhận biết đó là thiên linh thạch quay đầu nàng phát hiện đứng ở nàng một bên khác cổ thanh linh cũng bị quầng sáng bao phủ chính thò tay đi tiếp thiên linh thạch tầm mạch mạch bĩu môi tuy có chút không cam lòng nhưng cổ thanh linh tư chất quả thật so nàng thật tốt hơn nhiều như là người khác nàng cũng sẽ không như thế để ý nhưng là so cổ thanh linh kém tầm mạch mạch tổng cảm thấy có lỗi với nàng nương ông lại là một tiếng trung vang một khắc đồng hồ đến lúc này tất cả bị q u ầ n g sáng lựa chọn đệ tử bỗng nhiên bị nhất k h ổ tinh thuần linh lực nâng lên hướng bầu trời bay đi mà tất cả còn dư lại đệ tử tại thời khắc này cũng đều thanh tỉnh lại trên mặt có không cam lòng cùng thất lạc bất quá loại này không cam lòng cùng thất lạc cũng chỉ là tạm thời tu t i ê n đường từ từ chỉ cần đạo tâm kiên định tiếp qua thượng ngàn năm bọn họ đồng dạng có thể phi thăng đi lên cổ ngọc thành nhìn vị diện chi môn phương hướng trong m ắ t tràn đầy khát vọng xích ninh phong thượng tầm ca một thân hồng y có chút thẫn thờ vị diện chi môn một đầu khác lặng lẽ đánh cái động đang định nhập cư trái phép người nào đó đột nhiên dừng lại bước chân làm gì đâu cẩm y nam từ liều mạng chống kết giới thúc s ụ c nhanh lên đi xuống trong chốc lát bị phát hiện hắn nhiều vất vả mới tại vị diện chi môn bên cạnh mờ cái tiểu động đồ thanh lại còn cho hắn nét mực nàng đến nửa người đã tiến vào vị diện chi môn đồ thanh chậm ung dung đem chân rụt trở về ai cuối cùng một cái tế phẩm đồ thanh nói chương bốn tầm mạch mạch vốn cho là mình sẽ ở cột sáng trung bay lên hồi lâu lại không nghĩ bay đến giữa không trung thì trước mắt hoa quang chợt lóe lại mở mắt khi nàng đã xuất hiện ở một cái hoàn toàn mới thế giới đây là một chỗ so tinh thần đài muốn lớn hơn gấp mấy lần quảng trường chung quanh dãy núi vòng quanh ưu tĩnh di người lượn lờ mây mù ở giữa có linh chim thiên hạc xuyên qua trong không khí tràn đầy so huyền linh giới nồng đậm mấy chục lần linh khí làm cho người ta chỉ là đứng như vậy liền cảm thấy linh đài thanh minh quả nhiên cao d à i vị diện chính là không giống với ngày này linh khí độ dày so vừa rồi vị diện chi môn mở ra thời điểm lộ ra kia một chút linh khí muốn mạnh hơn quá nhiều tầm mạch mạch quay đầu nhìn lại phát hiện chung quanh mọi người lúc này tất cả đều tại chỗ khoanh chân ngồi chính tham lam hấp thu trong thiên địa linh khí tiểu đồng từ thương nhĩ cũng đang đang tu luyện thậm chí bởi vì hắn tu vi chỉ là luyện khí kỳ quan hệ bị cái này nồng đậm linh khí một kích lúc này vậy mà mơ hồ có đột phá tư thế tầm mạch mạch không có quấy g i à y hắn cũng theo khoanh chân ngồi ở bên cạnh an tĩnh chờ nàng linh mạch chen chúc linh khí căn bản không thể tích góp tuy rằng cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt linh khí lại hấp thu không bao nhiêu cho nên cũng liền lười rằng co Thiên tu tự thiên tử phát thế một màn, cho nên vẫn luôn đợi đến mặt trời ngã về tay tuyệt tưởng kết thúc mới xuất hiện ở trên quảng trường không? Các vị mới tới thiên linh hồ họ những nhập linh sinh như cho khi hiện không. linh giới liệu giới đợi đại người mới mới giới... nên đến bọn này màn vẫn luôn đến ngã quảng sớm suy sau sĩ sơ sẽ số đã đệ đa Các về vị ở Không cần quá một ứ c nóng v i linh khí độ dày đối với các người như khí vậy dày độ các r ư ớ c kia vị diện nói, thiên với thiên linh giới đến nói lại người nói phiếm, linh chuyện đến động nhưng chúng đến lần lơ lòng bình thường. Về sau các người ăn cơm, ngủ, này được địa, đều đem cho phúc các cơm, bậc là là lơ ta sau Về ở khí độ dày bên trong. Một độ vị khí độ lộng lẫy thanh niên tu sĩ ngược kiếm treo ở mọi người trên không khi nói chuyện mang theo chút không tự biết ngạo mạn phía dưới chúng đệ tử một trận rối loạn trên mặt đều là vui sướng Vì về sao có tương h h ể ở n thế động thiên phúc địa tu phúc h động địa luyện mà ư phi ấ n không h ô t Bị nhân tương phi chu tự h phụ trách chọn hội nhiệm phi chua i đại tiếp ê n tông lần này tuyển chọn đại hội tiếp đón nhiệm vụ. Tương duyệt đệ tử t vụ. giới thiệu tương sư huynh phía dưới đệ tử cùng nhau đáp lễ bọn họ mặc dù là hạ giới các môn phái tinh anh đệ tử nhưng mới đến lại đều rất điệu thấp chư vị mới vừa từ hạ giới phi thăng mà đến nghĩ đến cũng là mệt mỏi ta liền nói ngắn gọn tương phi chu bắt đầu giới thiệu đệ tử tuyển chọn đại hội quy tắc Lấy đến thiên linh đến ế thiên thạch t i bị phía đón c i tiếp vào thiên linh giới, lợi bái tại tiếp quang qua thuyền. thuận mấu hay ba thông không nhập tông môn, mấu chốt tại kế tiếp ba ngày. thể chốt kế p vào là chỉ h Có sơ dưới một mảnh ổ lên các tu sĩ sôi nổi trâu đầu ghé t a i nghị luận tường sư huynh xin hỏi chúng ta nên như thế nào bái sư nhưng là muốn thí nghiệm có người hỏi không cần thí nghiệm tương phi c h u n nói sau đó ta sẽ cho c h ư vị an bài chỗ ở tại trong ba ngày kế tiếp các tông môn t r ư ở n g lão hội âm thầm quan sát các ngươi các ngươi có thể cố hết khả năng bày ra ưu thế của mình nếu như bị lựa chọn trong tay ngươi thiên linh thạch sẽ vì ngươi dẫn đường đến thời điểm các ngươi theo thiên linh thạch đi bái sư có thể kiên như là trong vòng ba ngày không có bị lựa chọn đâu lại có người hỏi không có bị lựa chọn đệ tử ba ngày sau có thể tìm các ngươi chỗ ở quản sự chúng ta sẽ tình bạn đưa tặng một trăm hạ phẩm linh thạch tiểu ư ơ n g Phi thư thương nhĩ khẩn trương nhéo tầm mạch mạch vạt áo nhất quảng trường hạ giới đệ tử ngoại trừ tầm mạch mạch cùng thương nhĩ bên ngoài những người khác đều là bị thiên linh thạch chọn chúng tiền đi lên mỗi người tư chất cũng không tệ cho nên cũng không mười phần khẩn trương chỉ có tầm mạch mạch cùng thương nhĩ hai người là điều động nội bộ danh ngạch mà tầm mạch mạch tư chất lại là cực kém đừng hoảng hốt tư chất ngươi như thế tốt nhất định có thể bị lựa chọn tầm mạch mạch trần an nói tiểu thư kia đâu thương nhĩ tiếp tục hỏi chúng ta thương nhĩ nếu là đã bái cái tốt sư phó chắc chắn sẽ không mặc kệ ta tầm mạch mạch cười nói đương nhiên thương nhĩ phồng bánh bao mặt trùng điệp gật đầu muội muội chớ lo lắng ta cùng đại sư huynh đồng dạng sẽ xem cố của ngươi Cổ t h a nàng h linh nghe được tầm mạch mạch chủ hai người nói chuyện, nhịn không được nói. Tầm mạch mạch quay đầu, nhìn lướt qua hai lướt người nói nói. người. được được đầu, đ tầm trù tớ Tầm quay qua o Minh Hiên là thiên n là la t ô đệ nương h thiên hậu ấ t tài, tuổi tu mới kim vi, cũng đan ngay nàng n là cả đã kỳ đều nhưng ó i i qua, đoàn n m Hiên t chất khó được. khó à n nương nhưng là từ nhỏ ở thiên linh giới lớn lên liền nàng đều có thể nói thượng một câu tư chất khó được có thể thấy được đoàn minh hiên tu luyện tư chất có nhiều tốt s ự đoán tại thiên linh giới cũng là cái bán chạy hàng mình nếu là có hắn bảo bọc tại thiên linh giới có lẽ sẽ sinh tồn dễ dàng một chút nhưng đáng tiếc hắn là nhà mình tiện nghi cha đệ tử thân truyền mà tiện nghi cha trong mắt chỉ có cổ thanh linh cái này một cái nữ nhi người không nhìn cô ta ta ngược lại an tâm chút tầm mạch mạch nói đầy mặt chân thành cổ thanh linh nhìn thoáng qua bên cạnh đoàn minh hiên đè nén nộ khi nói nơi này chính là thiên linh giới lại không có n g ư ờ i nương hộ ngươi muội muội vẫn là thu liễm điểm tốt Tại thì linh giới thì bởi huyền vì chính ó cái nguyên n a hậu kỳ đỉnh cao nương, tầm mạch mạch cơ hồ có thể đi ngang. Cho kỳ đi đắc nương ngang. cao cơ có tầm tội một dù là t tu vi thực vi h lực xa, cao xa ơ nàng t người bên ngoài bởi vì kiên tầm ca cũng không dám là ấ y n n như thế nào. Nhưng đã tới thiên linh g giới thế thì khác tới đã bởi i ệ t tầm ca không ở, mà tầm mạch mạch chỉ là một là chỉ c á chốc cơ kỳ phế、sai. Chính kỳ sai. bởi là vì ta nương không ở mới muốn làm phiền ngươi đừng chiếu cố ta a dù sao ta ở trong này cũng không khác kẻ thù Tầm mấy người nói chuyện công phu tương phi chu đã giới thiệu xong chú ý hạng mục công việc bắt đầu cho mọi người phát môn hào bài bài từ trên có số phòng mã chúng đệ tử lĩnh bài từ cũng có thể đi đối ứng sân trọ xuống chỉ chốc lát sau một khối mộc chất bài từ từ ngày rơi xuống vững vàng đứng ở tầm mạch mạch trước mắt tầm mạch mạch nâng tay đi lấy thuộc về mình bài từ nâng tay tại nàng cổ tay áo lụa mỏng rơi xuống lộ ra thủ đoạn tại linh lung thạch linh lung thạch n ị t quang trượt lóe một vòng hồng mang tầm mạch mạch khẽ di một tiếng không để ý tới nhìn chính mình cầm môn hào bài mà là chăm chú nhìn khởi tay mình cổ tay tại linh lung thạch đến thương nhĩ ngươi vừa rồi nhìn thấy không vừa mới hồng mang quá mức ngắn ngủi nếu không phải là tầm mạch mạch vừa lúc nâng tay nàng suýt nữa liền muốn xem không đến a thứ gì t h ư ờ n g nhĩ nghi hoặc linh lung thạch lóe một chút tầm mạch mạch nói ta không chú ý hắn vừa rồi chỉ lo chú ý mình cửa phòng tấm b ằ n g không phát hiện hồng mang nhanh đoàn minh hiên trầm thấp tiếng nói bỗng nhiên truyền đến tầm mạch mạch quay đầu kinh ngạc nhìn hắn một chút của ngươi cục đá nhanh một đạo hồng mang rất ngắn nhưng là quả thật nhanh đoàn minh hiên lại giải thích một lần đoàn minh hiên nhưng là kim đan hậu kỳ tu sĩ nhãn lực hơn người hắn nói nhanh vậy khẳng định chính là nhanh cảm ơn tầm mạch mạch có chút cao hứng ngọt ngào nói một tiếng cám ơn không khách khí đoàn minh hiên nhẹ nhàng trả lời một câu sư huynh cổ thanh linh hồ nghi nhìn thoáng qua đoàn minh hiên không rõ luôn luôn thanh lãnh đại sư huynh như thế nào bỗng nhiên chủ động nói với tầm mạch mạch nhiều lời như thế chuyện gì đoàn minh hiên nhìn về phía cổ thanh linh ta chúng ta số thứ tự hình như là liền chúng ta cùng đi đi cổ thanh linh trong lòng nghi hoặc lại thông minh không hỏi ra khỏi miệng đoàn minh hiên nhìn thoáng qua tầm mạch mạch thấy hắn đang cùng đồng t ử thương nhĩ nói chuyện hơn nữa vừa rồi hắn nhìn lướt qua tầm mạch mạch môn bài hào cùng hắn không phải một cái nhà vì thế nhẹ gật đầu cùng cổ thanh linh cùng ly khai bọn họ sau khi rời đi không lâu tầm mạch mạch cũng cùng thương nhĩ đi thuộc về hắn nhóm sân tiểu r o n g v ệ n tổng cộng bốn phòng, người khác tầm mạch mạch không biết, đối phương tự hồ cũng không có cùng bằng tầm biết, tự tầm kết giao có khác mạch mạch có mạch mạch đối hai hồ h ý thư ứ trở riêng về liền sân p ầ Tầm n mình phòng. cũng không bắt buộc mang mạch mạch theo h về bắt t buộc ơ n nhĩ phòng, người ăn g hai về linh ê n cơm t ố Phụ trách b ọ ọ ở l ạ i q u ả n sự rất là cẩn thận, tại phát t là cẩn hiện n h ư ơ g nhĩ vẫn là luyện khí là không t h ể t í c h có ố c tức đưa thức c sau, đưa Tiểu lập linh lùng tới. thư, thầy ăn phản ứng có phải hay không tỏ vẻ của người ân nhân liền ở thiên linh giới a tiểu h nhĩ ư ờ n ăn n g vừa vừa cơm, ó rất trách tầm mạch mạch gật đầu. Không được ta tại thăng thiên t có mạch mạch được khả không không huyền linh hắn phi linh năng, năm đều không gặp người, nguyên hắn đã sớm phi thăng đến thiên linh giới gặp giới. sớm đầu, đợi đều đã lai i thư kia tính toán như thế nào báo ân t h ư ờ n g nhĩ hỏi ách chờ hắn tìm đến rồi nói sau tầm mạch mạch có chút t r ộ t dạ nếu là ở huyền linh giới có nàng nương làm hậu thuẫn nàng vị này ân nhân vô luận là muốn linh đan rượu dược vẫn là linh thạch pháp khí nàng đều có thể cầm ra một đống đến nhưng đã tới cái này thiên linh giới tầm mạch mạch tự hỏi nàng không cần người khác tiếp tế đã không sai rồi có lẽ nàng vị này ân nhân thấy nàng như thế vô dụng có lẽ căn bản cũng sẽ không tới tìm nàng bất quá phát giác mình ở thiên linh giới cũng tính có cái người quen tầm mạch mạch trong lòng vẫn là khó hiểu có chút vui vẻ tiểu thư kia chúng ta tiếp theo nên làm cái gì t h ư ờ n g nhĩ gật gật đầu lại hỏi kế tiếp tầm mạch mạch suy nghĩ một chút ban ngày tương phi chua nói lời nói nói thường a ba nay dự đoán ba ngày ẳ n dùng đến khảo sát ngộ tính cùng tâm tính, linh cân cùng tư chất là đệ khảo sát tử tâm t chất chết cải biến không xong, cho nên bọn họ liền chỉ có không họ thể nhìn h tử tâm. t là liền biến bọn xong, nên đạo đệ ư nhĩ ba ngày nay ngươi cái gì đều đừng động liền thành thành thật thật tu luyện trước kia đại s í c h ninh phong cái dạng gì hiện tại liền còn cái gì dạng không muốn cố ý biểu hiện bình thường tâm liền tốt vâng thường nhĩ nghe lời đáp lời sau khi ăn cơm xong tại tầm mạch mạch dưới sự thúc giục hồi cách vách tu luyện đi Tầm tự mạch mạch bất quá cái này thiên linh giới nồng đậm linh khí tuy rằng không khiến nàng trường tu vi nhưng là thẩm thấu tiến mỗi một cái lỗ chân lông linh khí lại làm cho nàng cả người thư sướng đến cực điểm vì thế thoại bản nhìn không vài tờ vậy mà liền nặng nề ngủ thiếp đi buổi trưa canh ba linh khí lượn lờ thiên duyệt tông ngoại môn bỗng nhiên bay vào đến một đoàn xương đen kia xương đen vô cùng q u ỷ dị vậy mà không có xúc động bất kỳ nào cấm liền lặng yên không một tiếng động chạy vào chân núi ở một chỗ trong trạch viện cái này một miếng đất khu cư trụ chính là hôm nay vừa mới tuyển đi lên hạ giới đệ t ử Tuy này rằng những này hạ giới hạ đồ ệ hiện thử tu tu toàn ít thổi thời theo suất thần thức. tầm thời chợt phát hiện kia trải rộng các nơi thần thức thấy. không nhưng chú khu chân không không khiếu Nhưng chờ mạch mạch phong nhiên không cửa đều qua vi vực giới lại điểm đi liền giác dưới cái đại điểm, kia nơi đen đến đường đến đen đứng đ kỳ này năng sương sương rộng bỗng cao, dọc cảm các lão ý là ở thanh rừng một chút có chút nghi hoặc lúc này chính là các tông môn khảo sát đệ tử thời điểm như thế nào nhà mình tế phẩm lại không có thần thức chú ý hắn vì né qua s u ấ t khiếu kỳ toàn năng nguyên thần đến trước còn riêng tìm khê gốc muốn che chắn thần thức pháp khí kết quả vậy mà không dùng được tính không dùng được càng tốt trong chốc lát giải trừ khế ước thời điểm cũng càng thuận tiện đồ thanh không trần c h ờ lâu lắm cũng không có ngưng tụ thành hình người mà là vẫn duy trì xương đen trạng thái từ trong khe cửa thấm đi vào Phòng không thanh lớn, đồ chỉ ơ ồ rồi là lướt mắt liền lơ mày này được tại giường thượng lưỡng mắt thấy tại tầm treo trên một tế mạch mạch mình chằm chằm cuối cùng này một cái tế phẩm. sai đi giường cuối ngủ không, nhíu nhìn cùng đó cái sau qua ở một chút hắn liền biết vì sao nơi này không có thần nhận thức tìm kiếm ngũ mạch đều tổn hại linh căn hỗn đ ộ t tư chất đều biến thành như vậy cũng có thể bị thuyền đi lên tiên duyệt tông người đều mù sao chương năm vào ban ngày đồ thanh tại vị diện chi ngoài cửa cảm nhận được linh lung thạch kêu gọi lập tức liền hiểu được chính mình cuối cùng này một cái tế phẩm hẳn là bị thiên linh giới tuyển chọn thưởng cái này vốn không có gì kỳ quái bởi vì triệu hồi bọn họ ám ma bộ tộc tế phẩm thiết yếu hai đại điều kiện chi nhất liền là căn cốt tuyệt hào hắn m ộ ư ơ i hai cái tế phẩm mỗi một cái đều là đơn linh căn tu luyện tư chất nhưng là trước mắt cái này tế phẩm là sao thế này chẳng lẽ lúc trước chính mình giống như thiên duyệt tông cũng mắt mù đồ thanh có chút hoài nghi nhịn không được điều tra đứng lên hắn phân ra một sợi nguyên thần thấm vào tầm mạch mạch tay trái cổ tay linh lung thạch trong lập tức một cái năm tuổi nữ hài mặt hiện lên tại trước mắt hắn tầm mạch mạch ký ức bị xúc động đồ thanh nhịn không được lẩm bẩm lên tiếng ân trong lúc ngủ mơ tầm mạch mạch chợt nghe có người kêu tên của mình theo bản năng tỉnh lại vừa mở mắt lọt vào trong tầm mắt liền là trên giường không trôi nổi một đoàn xương đen cùng với xương đen chung hai con máu đỏ ánh mắt nàng theo bản năng há miệng ra muốn hét lên đồ thanh biết rõ mình lúc này trạng thái đáng sợ lại một chút không hoảng sợ bởi vì tiến vào trước hắn liền đã sớm bố trí xong cách âm kết giới bảo quản trong chốc lát tầm mạch mạch mặc kệ như thế nào thét chói tai người bên ngoài đều nghe không được chỉ là chờ nha chờ nữ nhân trước mắt cũng không có như hắn mong muốn thét chói tai mà là chừng một đôi tròn vỏ ánh mắt dùng sức nhìn chằm chằm hắn nhìn nhìn cái gì vậy một đoàn xương đen có cái gì có thể nhìn tầm mạch mạch đối phương không nói lời nào đồ thanh đành phải mở miệng trước người nhận thức ta tầm mạch mạch mắt sáng lên h o á c một chút ngồi dậy ngược lại sợ xương đen sau này rụt co rụt lại đồ thanh nhíu mày nữ nhân này chuyện gì xảy ra phản ứng có cái gì đó không đúng à người là ai tại sao biết ta tới tìm ta làm gì tầm mạch mạch liên thanh hỏi bất quá trong giọng nói không thấy hoảng sợ ngược lại hiện ra vài phần hưng phấn đến Đồ đó đúng, đuổi, đen điểm hồng thanh tuy thấy miệt theo một một tầm trên tay thạch. Tức khác, linh lung thạch chút tuôn tàn không không hóa nhẹ nhàng mạch mạch linh khắc linh phá ra ra mang. rằng cũng xương con người, lung lung nóng lên gì cảm có cái có cái cổ có mài mỗi lại ân công tầm mạch mạch lập tức xác định cái này linh lung thạch tại bất luận kẻ nào trong mắt cũng chỉ là một khối phổ thông cục đá cũng chỉ có ân công mới có thể khu động nó nguyên lài ân công thật sự tại thiên linh giới đồ thanh nhìn tầm mạch mạch vẻ mặt kích động nỗi lòng không có quá lớn phập phồng hắn tổng cộng khế ước m ộ ư ơ i hai c á i tế phẩm phía trước m ộ ư ơ i một cái tế phẩm chung cũng có nhớ hắn hơn nữa nguyện ý báo ân tế phẩm nhưng là đương hắn thật sự muốn đối phương vô điều kiện vì chính mình trả giá thời điểm các nàng cuối cùng đều sẽ phản bội chính mình khê gốc nói nhân tính l à ích k ỷ tế phẩm cũng không phải không muốn trở về báo chính mình mà là lựa chọn có hạn độ báo đáp tế phẩm hiến tế là vô điều kiện mà hy sinh bản thân Không hắn vốn nên lấy được báo đáp vì sao còn muốn thành lập tại tế phẩm hay không lương thiện cơ sở thượng như là làm không được kia liền bội ước kia liền vạn kiếp bất phục người là của ta tế phẩm đồ thanh nhắc n h ờ thân phận của đối phương ách tầm mạch mạch ngưng một chút không thoải mái a chỉ là nghe được tế phẩm hai chữ liền không thoải mái a rất tốt nhanh lên phản bội ta mau một chút kia ta phải gọi ngươi chủ nhân sao tầm mạch mạch trưng cầu nói như thế nào còn chủ động kêu lên chủ nhân của ngươi lòng tự trọng đâu chủ nhân ngài tới tìm ta là có chuyện gì muốn ta làm sao tuy rằng kêu có chút không được tự nhiên nhưng tầm mạch mạch vẫn là thuyết phục chính mình kêu người còn thật gọi lên đồ thanh r a mặt thoáng trừu hóa thân xương đen một trận cuồn cuộn chân thật phản ứng chủ nhân nội tâm phức tạp hắn đã quyết định quyết định sửa tu vô tình đạo tu vô tình đạo liền không thể cùng bất luận kẻ nào có dính dấp đặc biệt tại hắn lựa chọn thoát ma thành tiên khi ký kết tế phẩm khế ước cái này khế ước không chỉ trói buộc tế phẩm cũng trói buộc hắn nói trước ạ i ứng phó qua t cái tế phẩm thì đồ Thanh Tổng kết ra một cái kinh nghiệm khác biệt tế phẩm Đô khi ế t một ra cái i k n n g h ệ ệ m khác b i tới tế tính biệt thời mặt thứ nhất liền trực tiếp tỷ giết Tần tình phẩm chấp phản gặp phản cách nhận khác hắn như hắn Hồng hắn hư năm m căn cứ cùng của có có Có Ngọc cũng có cùng gian ngắn. ngày liền độ bội bội dài giải vừa nhịn không đồ ư ợ c phản b ộ thanh vô cùng hy vọng tầm mạch mạch là giống như tần hồng ngọc t ế phẩm sẽ ở vừa thấy được hắn thời điểm liền ý đồ giải trừ khế ước đáng tiếc liền trước mắt xem ra đối phương tựa hồ vừa lúc tương phản thuộc về cùng đ ị a tam t ế phẩm cùng loại tính cách hắn không bao giờ nghĩ lãng phí thời gian tại t ế phẩm trên người xem ra phải nhanh một chút giải trừ khế ước chỉ có thể đ ể ra một ít đối phương không thể tiếp nhận yêu cầu nhưng là muốn nói cái gì yêu cầu đâu cuối cùng này một cái t ế phẩm tu vi cực thấp vừa mới chúc cơ nhường nàng nghe lệnh với ta coi như không có khế ước tầm này quan hệ nàng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời chiêu này phòng chừng không được đương nhiên nếu như mình trường kỳ tra tấn đối phương phòng t r ư ờ n g cũng sẽ phản bội bất quá lúc này có chút trường đổ vào ma khí tu sĩ trong cơ thể một khi bị đổ vào ma khí tốc độ tu luyện sẽ thật lớn chậm lại mà dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma nếu như mình liên tục đổ vào ma khí chỉ cần có châm lên t i ế n tâm tu sĩ cũng sẽ không đáp ứng nhưng tầm mạch mạch bản thân chính là cái phế xài rót không rót ma khí giống như cũng không có cái gì ảnh hưởng chiêu này cũng không thể dùng làm cho đối phương tự sát yêu cầu này có một ư ơ i thành nắm chắc sẽ bị phản bội nhưng là nếu như mình yêu cầu t ế phẩm tự sát tế phẩm chết đi chính mình cũng sẽ bị phản phề đến thời điểm lại được hồi tộc tu dưỡng mấy trăm năm mới có thể đi ra ngoài cái này tiêu phí thời gian càng nhiều không được không được đồ thanh một chút khó ở đến cùng muốn thế nào mới có thể làm cho đối phương phản bội chính mình đâu chủ nhân ân công tầm mạch mạch gặp đối phương chậm chạp không nói tiếng nào nhịn không được hô hai tiếng đồ thanh hoàn hồn máu đỏ ánh mắt thẳng tắp chống lại nữ hài mặt tầm mạch mạch cười nhẹ đẹp mắt ánh mắt có chút nhướn lên đồng t ử bên trong mang theo một tia lấy lòng nàng t r ư ở n g rất tốt đồ thanh trợt phát hiện tầm mạch mạch t r ư ở n g coi như không tệ mũ quan tuy rằng không tính xinh đẹp lại dị thường dễ nhìn hơn nữa còn lộ ra nhất cổ tươi sống linh động là loại kia vừa thấy khiến cho lòng người sinh hào cảm diện mạo tại hắn m ộ ư ơ i hai cái tế phẩm chung tầm mạch mạch diện mạo có thể xếp tiến trước tam mà hắn tất cả thế phẩm chung phàm là trường tương đối khá nhìn cũng đã có song tu h đạo lữ hoặc là có tương luyến đối tượng là mình có thể đề ra yêu cầu này à? ta muốn ngươi gả cho ta đồ thanh vì chính mình nghĩ đến tuyệt hảo yêu cầu hưng phấn không thôi nguyên thần hóa thành xương đen không tự giác sôi trào trong mắt hồng mang càng sâu chợt vừa thấy phảng phất địa ngục trở về tu la đến đây đi phản bội đi không có cái nào người bình thường sẽ gả cho giống ta như vậy quái vật g ả gả cho ngươi tầm mạch mạch nói lắp một chút hơn nửa ngày mới phản ứng được do dự không cam lòng rất tốt coi như ngươi mặt ngoài bức tại áp lực đáp ứng ta nhưng là chỉ cần nội tâm của ngươi là do dự ta như cũng có thể phán định ngươi phản bội đến đây đi nhanh triển l ộ ngươi nội tâm chân thật nhất thật ý nghĩ không sai ta muốn ngươi gả cho ta thân thể cùng tâm linh đều chỉ có thể thuộc về ta đồ thanh cười gằn thanh âm âm lãnh mà bá đạo gả cho người a tầm mạch mạch trước giờ không nghĩ tới gả cho người chuyện này hoặc là nói nàng từ trong lòng là mâu thuẫn hôn nhân nàng không nghĩ giống nàng nương đồng dạng vì một nam nhân nhường chính mình trầm luân tại thống khổ bên trong thay đổi ngay cả chính mình đều không phải bất quá cẩn thận nghĩ lại nàng nương sở dĩ sẽ như vậy thống khổ nguyên nhân không phải gả cho người không phải song tu khế ước mà là bởi vì nàng yêu thượng một cái người không nên yêu như là không yêu liền cũng không có những tâm ma này ân công chỉ là khiến chính mình gả cho hắn mà không phải làm bản thân yêu hắn như là sau nàng ước chừng không có tin tưởng làm đến đâu nhưng chỉ là người trước tầm mạch mạch cảm giác mình vẫn là có thể làm đến nếu hứa hẹn ân công muốn hết thầy có khả năng báo đáp hắn làm như vậy cái gì đều là phải gả cho ân công cũng không phải cái gì khó có thể làm đến yêu cầu hơn nữa nàng là tại báo ân nàng sẽ cố gắng đem hết khả năng đối ân công tốt chỉ cần mình đối ân công đầy đủ tốt mà không yêu cầu báo đáp như vậy bọn họ hẳn là liền sẽ không diễn biến thành mẫu thân như vậy bi kịch đi như là một ngày kia ân công không cần nàng nghĩ giải trừ xong tu khế ước nàng liền thống khoái đáp ứng thả chính mình cũng thả đối phương tự do không có cầu không được liền không có yêu ghét oán a tốt suy nghĩ xong tầm mạch mạch thống khoái đáp ứng cười giữ tợn xương đen mãnh dừng lại đồ thanh không thể tin nhìn tầm mạch mạch n g ư ờ i đáp ứng ân đáp ứng tầm mạch mạch lộ ra một vòng nhợt nhạt cười t i ể u t i ể u lúm đồng tiền tại trên gương mặt như ẩn như hiện biểu đạt chủ nhân một chút không miễn cưỡng thái độ ngươi phải biết ta không phải chỉ ngươi một cái tế phẩm nghe hiểu sao ta mười mấy tế phẩm đâu ngươi gả cho ta cũng chỉ có thể là ta mười mấy thê t ử chung một cái ách cũng đúng khẳng định cũng có người giống như ta hiến tế triệu hồi qua ngươi tầm mạch mạch hiểu rõ gật gật đầu chính mình vị này ân công chẳng lẽ đối mỗi một cái tế phẩm đưa ra yêu cầu đều là gà cho hắn sao nếu như là như vậy như vậy nàng sẽ không cần cùng ân công ký kết xong thu khế ước a không cần ký kết xong thu khế ước nguyên thần liền sẽ không quá mức thân mật kỳ thật cũng xem như một chuyện tốt đâu vậy ngươi còn đồng ý gà cho ta không đồ thanh hỏi ân đáp ứng tầm mạch mạch đại lực gật đầu đồng thời đối với nhà mình ân công lại cao nhìn một điểm tương đối với nào đó số người quang minh lỗi lạc tầm mạch mạch càng chán ghét những kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân t ử tỷ như phụ thân hắn rõ ràng cùng nàng nương kết làm đạo lữ thì cuộc đời này chỉ yêu nàng nương một người nhưng vẫn là cùng người khác sinh hài từ ân công tuy rằng muốn cưới rất nhiều thê t ử chính mình có thể chỉ là của nàng thị thiếp chi nhất nhưng là hắn sớm nói chính mình cũng đồng ý về sau liền sẽ không có những kia vô vị oán trách cùng ủy khuất Người xác định đồ thanh giọng xác cao. đồ đều Cuối mạch mạch c ù nữ nhân này nhanh như vậy liền kêu phu quân ai là hắn phu quân tầm mạch mạch gặp xương đen bỗng nhiên an tĩnh lại cho rằng nhà nàng p h u quân là thật sự đang đợi nàng chứng minh vì thế nghĩ ngợi nàng thống khoai nói không thì chúng ta trực tiếp viên phòng đi như vậy hẳn là đầy đủ biểu đạt quyết tâm của mình a oanh xương đen mãnh nổ tung nếu không phải đồ thanh hoàn hồn nhanh chỉ sợ trực tiếp liền biến mất người người nghĩ như thế nào đồ thanh giận giữa mắng nữ nhân này không biết xấu hổ lại mới gặp lần đầu tiên liền muốn viên phòng n g ư ờ i không thể ngưng tụ hình người sao tầm mạch mạch cũng nhìn thấy vừa rồi kia đoàn nổ tung xương đen thế này mới ý thức được chính mình phu quân vẫn chỉ là đoàn xương đen đâu không thể có thể cũng không thay đổi a kia đại khái không có cách nào khác v i ê n phòng tầm mạch mạch nói nói nhảm kia tầm mạch mạch nhìn chằm chằm nhà mình phu quân lần nữa ngưng tụ mặt người cắn chặt răng bỗng thẳng lưng ghé qua đồ thanh mày trượt cao theo bản năng muốn triệt thoái phía sau nhưng là nghĩ chính mình mới vừa rồi bị sợ thiếu chút nữa biến mất cảnh tượng lúc này lại nhịn được rõ ràng hắn mới là chủ nhân như thế nào vừa vào cửa bị cái t ế phẩm sợ lui về sau vài hồi không được ổn định tầm mạch mạch ngượng ngùng cười cười tiếp môi đỏ mọng đô khởi đỏ mặt trực tiếp thân đi lên sự tình phát sinh quá nhanh xương đen không kịp trốn bị thân cái chính vừa lúc oanh lúc này đây đồ thanh lại không thể kiên trì ở xương đen trực tiếp sụp đồ tan tầm mạch mạch hôn xong mở mắt ra phát hiện nhà mình mới mẻ ra lò phu quân đã không thấy di người đâu chương sáu ha ha ha tiên duyệt tông sơn môn ngoài tiếng cười vang vọng núi rừng cẩm y nam từ phảng phất tám trăm n ă m chưa từng như vậy vui vẻ qua bình thường cười không thể tự ước cuối cùng đơn giản trực tiếp ngồi s ổ m trên mặt đất dùng bàn tay vui sướng vỗ mặt đất khê gốc đồ thanh không thể nhịn được nữa cảnh cáo hô người nào đó tên khê gốc vốn đã cười không sai biệt lắm nghe đồ thanh gọi hắn tên quay đầu lại nhìn hắn một thoáng cười điểm bị đổi mới tiếp lại là một vòng mới cuồng tiếu đồ thanh này tu vi không cao chỉ có kim đan hậu kỳ sở dĩ có thể thần không biết quỷ không hay chạy vào thiên duyệt tông dựa vào là hắn che chở cho nên đồ thanh sau khi đi vào phát sinh tất cả mọi chuyện khê gốc ở bên ngoài cũng đều nhìn rõ ràng thấu đáo người lại bị sợ nguyên thần trực tiếp tán loạn thật là càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười khê gốc lại bắt đầu hung hăng chụp khởi đến cầm miệng đồ thanh khí xoay người rời đi lúc này nếu không phải là còn mang mặt nạ mặt kia khẳng định sắc mặt như kỳ danh thanh có thể khê c ố c thật vất vả thu liễm ý cười lấy ngón tay lau đi cười ra nước mắt sau lúc này mới đi mau vài bước đuổi theo đường đường chính chính hỏi người cuối cùng này một cái tế phẩm xem lên đến tựa hồ không có ý định phản bội của người ý tứ nếu không ngươi suy xét một chút không cần đồ thanh quyết đoán nói phản bội chỉ là chuyện sớm hay muộn tình ta sẽ không bởi vậy thay đổi quyết định của chính mình kia chờ nàng phản bội khê c ố c hỏi chờ quá tốn thời gian hắn tại tế phẩm trên người lãng phí thời gian đã nhiều không nghĩ lại tiếp tục lãng phí n g ư ơ i là nghĩ cưỡng chế giải trừ khê gốc n h ú u mày tuy rằng tế phẩm khế ước lấy chúng ta vì chủ nhưng khế ước đối với song phương đều là có ảnh hưởng nếu ngươi là cưỡng ép cởi bỏ vẫn như cũ sẽ bị phản phề ta biết ta sẽ nhường nàng chủ động đem linh lung t h ạ c h c ò n cho ta đô thanh nói chủ động còn khê gốc nhẹ lay động quạt xếp nếu hắn nhớ không lầm đồ thanh tổng cộng m ộ ư ơ i hai cái tế phẩm phía trước m ộ ư ơ i một khối linh lung thạch đều là bị chính hắn cho bóp nát cuối cùng này một cái lại dùng tới còn xem ra người nào đó không có ý định giết cuối cùng này một cái tế phẩm có thể hỏi ngươi một việc sao khê gốc bỗng nhiên nghiêm túc đồ thanh không để ý khê gốc biết rõ đồ thanh tính cách biết hắn sẽ không để ý sẽ chính mình vì thế trực tiếp hỏi vừa rồi là của ngươi nụ hôn đầu tiên sao khanh đồ thanh chờ tay chính là một kiếm hận không thể trực tiếp bổ khê gốc làm sao khê gốc tu vi cường hắn quá nhiều thoải mái liền t r ậ n lại hàn khí s â m s â m kiếm phong liền mặt quạt đều không thể đâm rách nửa phần sừng sốt là ngươi chờ đồ thanh cắn răng hắn biết mình thực lực hôm nay đánh không lại khê gốc bất quá không quan hệ hắn mang thù bản lĩnh rất là được khê góc nhìn xem nổi giận đùng đùng rời đi người nào đó tay phải phiến t ử m ả n h đánh vào tay trái của mình thượng chợt nói thật đúng là nụ hôn đầu tiên a dầu gì cũng là trải qua mười một nữ nhân nam nhân ý thức được điểm ấy khê góc lại là một trận cười to về phần mang thù cái gì khê góc hoàn toàn không tại sợ bọn họ cái này bộ tộc chỉ cần không phải thoát ma thành tiên thành công những người còn lại cuối cùng tu vi đều không sai biệt lắm đến thời điểm đồ thanh thật muốn còn nhớ thù bọn họ đánh nhau một trận liền là dù sao năm tháng dài lâu dù sao cũng phải tìm chút chuyện làm hiện tại sao tự nhiên là trước chế d i ễ u hôm sau có lẽ là vì tối qua vừa đem chính mình gả đi ra ngoài tầm mạch mạch ngày hôm sau khởi đặc biệt sớm trong lúc r ã n h rỗi lại không tốt quấy dày những người khác tu hành nghĩ ngợi nàng liền một người đi ra ngoài đi dạo lên đi dạo một vòng tầm mạch mạch một người cũng không gặp nhàm chán dưới đành phải quải đi phụ trách bọn họ ở lại quản sự ở tính toán tìm điểm đồ ăn sở quản sự sớm a tầm mạch mạch cười hì hì lại gần chào hỏi ngươi là tu sĩ ký ức phần lớn rất tốt chỉ một hồi ức sở quản sự liền lập tức nhớ lại tên tầm mạch mạch ngươi gọi tầm mạch mạch đi đối ngài nhớ ta a tầm mạch mạch có chút kinh ngạc ngươi cái này tư chất trong những người này đầu cũng xem như độc nhất phần sở quản sự nói aaa là độc nhất phần kém đi tầm mạch mạch cười gượng tìm ta có chuyện gì sở quản sự cũng không hỏi tầm mạch mạch vì sao không ở trong viện tu luyện liền nàng cái này tư chất tu cùng không thu khác nhau không lớn ta có chút đói bụng không biết quản sự nơi này nhưng có đồ ăn tầm mạch mạch hỏi chờ sở quản sự về trong phòng mang sang một đống ăn đưa tới tầm mạch mạch trước mặt đây vốn là cho ngươi cách vách k i a luyện khí kỳ tiểu đồng từ ăn bất quá hắn hôm nay sợ là không nhớ được ăn cơm chuyện liền cho ngươi đi luyện khí t h tu sĩ t u y rằng còn chưa tích cốc nhưng nếu tu luyện chuyên tâm một khi nhập định một hai ngày không ăn cơm cũng sẽ không cảm thấy đói nghe đối phương ý t ứ tầm mạch mạch liền biết thương nhĩ sợ là có tâm được tu luyện vừa lúc nhà ta thương nhĩ có phải hay không thư chất rất tốt tầm mạch mạch cùng có vinh yên nói ngươi còn có dỗi rãnh để ý chuyện của người khác sự tình a sở quản sự l í t tầm mạch mạch một chút không có chính diện trả lời tầm mạch mạch cười hắc hắc s ờ sờ bên hông túi càn khôn nói ra ta cái này mới từ huyền linh giới đi lên trên người cũng không có cái gì đáng giá đồ vật bất quá ngược lại là có chút huyền linh giới đặc sản sở quản sự nhưng có cái gì hiếm lạ sở quản sự hiếp ánh mắt có chút mở ra một ít lòng nói nhà đầu kia cũng tính cả nói các ngươi huyền linh giới linh thạch pháp khí ở trong này đều là thấp kém phẩm ngược lại là một ít dược thảo coi như là có chút hiếm lạ Tầm mạch mạch dây hiểu, nâng tay liền từ túi càn khôn trong móc ra một mạch mạch móc mộc càn cái hắc chiếc hộp đưa cho hiểu, khôn hộp dây nâng liền ra đưa sở quản sự đây là trong a đưa ta nương khinh hồng ơn tiền ăn.、Sở、quản loại thảo bối đồ t cám Sở sự trong mắt chợt lóe một vòng kinh h ỉ nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài ra vẻ bình tĩnh nhận lấy sau mới nói kia thiệu đồng từ tuy rằng tư chất không phải đ ỉ n h tốt lại cũng không s a i hơn nữa t u ổ i còn nhỏ quá ngược lại s o một ít tuổi tác đại đã có sư thừa để từ muốn càng bị người yêu ái một ít tầm mạch mạch trên mặt vui vẻ vội vàng nói tạ cám ơn tiền bối nhắc nhở sở quản sự phất phất tay xoay người trở về nhà từ tầm mạch mạch được tin tức biết nhà mình tiểu đồng từ tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ có cái không sai sư thừa liền vô cùng cao hứng bưng điểm tâm hồi sân đi sau ba ngày ngoại trừ lấy cớ một ngày ba bữa đi qua tìm sở quản sự hỏi thăm tin tức bên ngoài tầm mạch mạch lại không có ra qua sân Mà từ ngày từ thứ hai bắt hai đầu, sở â n chung quản sự nhắc đến với nàng bọn họ những n à y mới tới thiên linh g i ớ i đệ tử ngầm đều có tiền bối toàn năng dùng thần thức quan sát những n à y tiền bối toàn năng một khi cảm thấy n g ư ờ i tư h chất mộ tính đầy đủ làm bọn họ đồ đ ệ liền sẽ kích hoạt đệ tử trên người thiên linh thạch chỉ dẫn đệ tử tiến đến bọn họ chỗ ở bái sư Tầm thứ tĩnh thứ tại tay nhất thu tức mặt mặt theo thiên thạch một tay trái đệ nhất gian phòng thu đầy mạch mạch mãi sớm, mừng kiếm lại lại chỗ cho cuối cùng chọn sắc chỉ canh cũng chọn hai không phải phòng linh khai. phòng ở ở sân, sáng sĩ Sau sĩ ngày động đến ngày gian dẫn ngự gian chúng. gì, giờ ly ba lựa qua vui lập đệ đệ bị bị cuối cùng chỉ còn lại nàng cùng thương nhĩ hai người mắt nhìn buổi trưa đã qua lại có nửa ngày ba ngày kỳ hạn liền muốn tới tầm mạch mạch không khỏi có chút lo lắng Không phải nói thương nhĩ nói bởi tuổi vì cửa ò còn phòng n nhỏ dễ dàng hơn bái sao, như thế nào đến bây giờ còn chưa có động tĩnh. Đang nghĩ muốn không quản gian cùng cũng có động tĩnh, nhất linh khí phóng lên cao, nhắm thẳng vào phía chân thế chưa hay thảo hỏi thăm chút thời cách vách khí phía dễ dược vào giờ bái bây tới lại điểm điểm, cuối trời. sư sao, sơ sự đưa cao, tìm một có có cổ c phòng m ả n h một chút bị đẩy ra ba ngày không thấy thương nhĩ bước nhanh chạy ra đầy mặt sắc mặt vui mừng tiểu thư tiểu thư ta bị chọn chúng v ân thật lợi hại tầm mạch mạch vì thương nhĩ cao hứng nâng tay nhét đi qua một cái đã sớm chuẩn bị tốt bánh bao ba ngày chưa ăn đồ vật đói bụng không trước ăn ít đồ thường nhĩ cũng quả thật đói bụng tiếp nhận bánh bao hai cái liền cho ăn xong tầm mạch mạch lại đưa qua một chén nước tiểu hài lang thôn h ổ í t chỉ chốc lát sau liền ăn bốn năm cái bánh bao thường nhĩ tiến mạch mạch quan n qua ngày mới thời gian, nhị tu vi cái bất thường qua nhị thậm chí cả vào 2 cái tiểu cảnh vào tiểu đã đạt đ luyện khí 8 cái này nếu là tại huyền linh nếu huyền này tầng. nhất được 2 năm mới có thể đạt tới. Thường nhị tiến khí thể ít tại đạt tới. giới, Cái được có mới bộ rất nhanh sao lập tức liền muốn bắt kịp tiểu thư nhà ngươi ta tầm mạch mạch đề ra nhà mình tiểu đồng t ử vui vẻ nơi này linh khí nồng đậm ta tốc độ tu luyện là trước đây mười mấy lần ba ngày nay ta đem linh mạch chung trước kia không thông thuận địa phương một chút tất cả đều giải khai t h ư ờ n g nhĩ vừa ăn cơm một bên hai mắt tỏa ánh sáng nói tiểu thư người mấy ngày nay tu luyện sao linh mạch có hay không có biến hóa tiểu thư nhà mình linh mạch bị hao tổn nếu linh mạch có thể bị thiên linh giới cường đại linh khí chữa trị lời nói có lẽ tiểu thư liền có thể bình thường tu luyện không có tầm mạch mạch lắc đầu a t h ư ờ n g nhĩ trong mắt hào quang tán đi có chút thất vọng bất quá ta cũng không tính là không thu hoạch được gì biết tiểu hài là lo lắng cho mình tầm mạch mạch cười xoa xoa tiểu hài đầu t h ư ờ n g nhĩ gặm bánh bao đầy mặt c h ờ mong nhìn tầm mạch mạch tiểu thư nhà ngươi ta à tầm mạch mạch dừng một lát mới nói thu hoạch một cái đạo lữ khụ khụ khụ tiểu hài bị sợ trực tiếp nghẹn hỏng tầm mạch mạch vội vàng đưa qua nước thương nhĩ liền đổ vài khẩu kẹt ở cổ họng bánh bao có thể xem như nuốt xuống lại rơi xuống n ấ c cục di chứng nấc t i ể u thưa nấc ngươi nói nói cái gì thương nhĩ một câu cho n ấ c thành tam câu người uống nữa chút nước nhìn đem ngươi sợ tầm mạch mạch không biết nói gì lại cho thương nhĩ đổ ly nước thương nhĩ tiếp nhận cũng rốt cuộc không uống nhất nấc nhất nấc chờ tầm mạch mạch trả lời ngươi nấc ở đâu tới đạo lữ còn nhớ rõ ta và ngươi nói ân nhân sao hắn thật sự tại thiên linh giới thương nhĩ là tầm mạch mạch tại thiên linh giới duy nhất người quen biết nàng nguyên bản liền định đem chuyện này nói cho thương nhĩ lấy nàng tư chất cũng không biết có thể chờ hay không đến mẫu thân phi thăng đi lên như là đợi không được đến thời điểm thương nhĩ còn có thể đem nàng gả cho người tin tức truyền cáo cho mẫu thân khuya ngày hôm trước ân nhân tới tìm ta nói hy vọng ta trở thành hắn đạo lữ tầm mạch mạch nói ân nhân là thiên duyệt tông đệ tử thương nhĩ hỏi hẳn không phải là hắn hình như là vụ n g trộm chạy vào tìm ta tầm mạch mạch lắc đầu vụ n g trộm chạy vào có thể vụ n g trộm chạy vào thiên duyệt tông hẳn là rất lợi hại tu sĩ đi thường nhĩ g tuy rằng tu vi không cao nhưng là biết thiên duyệt tông có rất thật lợi hại toàn năng tiền bối có thể ở như thế giới tình huống chùa êm tiến vào tiểu thư nhà mình ân nhân hẳn là cái phi thường lợi hại tu sĩ v ân hắn rất lợi hại lấy một đoàn ma khí hình thái tại thiên duyệt tông qua lại tự nhiên nên là rất lợi hại Khi ký kết khế không khế không hắn sẽ bảo hộ tiểu thư、sao? Thường nghĩ hỏi, dĩ nhiên chúng ta là đạo lữ. Tầm mạch mạch thu Hắn chắc chắn mình hộ thư như thư phụ phân thu hệ chủ phong chủ như thế nào, Thậm chí còn được bảo hộ tiểu nói, giống tiểu Coi tiểu bởi đối cũng muốn song đồng dạng ràng Cũng song quan tông cũng nào còn phương sẽ sao? bảo bảo bảo bảo đạo đạo ta Tầm mẫu, yêu ước ước được dĩ dám là lữ là lữ là là đã đem vệ vì rõ Tiểu thư â này nhân, tại tiểu thư lúc còn nhỏ n thư tại tiểu cứu lúc n trưởng thành lại để cho tiểu thư gà cho hắn, nên là phi thường phi thường Nàng như g gà tiểu thư thích tiểu thư.、Nàng、tiểu thư cho cho phi phi là lại để v ậ tốt nhất đã ị n người ta thích. Người nói không sai, tầm mạch mạch sơ tiểu hai tròn búi tóc, không nói ra chính mình chỉ là mười mấy đạo lữ chi nhất sự tình. Này h cho thích. mạch mạch hai chỉ chi là làm là lữ tầm mười mấy tóc, đạo sai, tiểu búi ta trịa sơ sự ra đ không phải là tại s í c h ninh phong thương nhĩ đã bái sư môn liền không còn là nàng tiểu đồng t ử lần này tách ra ước chừng lại khó gặp nhau tiểu hài là nàng nhặt về đến nuôi lớn dù có thế nào cũng không thể nhường tiểu hài bận tâm chính mình Chuyện audio được đọc cỗ đọc chuyện.com Chương 7, nói chuyện công phu, một tiếng thanh đề từ lúc chân chuyển chỉ con hạc chân trước hạc chương con lực có phu, thanh hai nhìn thấy thân phía hai nhất thanh y thiếu niên, thiếu niên dài một mặt con nít, quanh thân linh lực di động, có hai người nhìn audio quay đầu tuyết thấu thu bay dây y Nói tiếng đến, người toàn trắng tiên người. Tiên bên trên đứng niên, niên nít động, người dài trời lại, trời tới, rơi di vi. vào đề ở một một mặt một mặt không từ từ lát tiểu sư đ ệ sư phó mệnh ta tới đón ngươi đi qua mặt con nít thiếu niên từ thiên hạc trên lưng nhẹ nhàng rơi xuống đứng ở thương nhĩ trước mặt cười nói lời nói tiểu thư thương nhĩ n g ố c một lát theo bản năng nhéo tầm mạch mạch vạt áo đi thôi nghe thiếu niên này tu sĩ giọng điệu hẳn là thương nhĩ tương lai sư huynh nghĩ đến là vì thương nhĩ sẽ không ngược kiếm phi hành cho nên sư phó hắn mới phái người tới đón hắn tiếp người vốn là ngoại môn quản sự sự tình đối phương lại phái đệ tử của mình đến phần này làm đủ thấy thương nhĩ cái này tương lai sư phó đối đệ tử hết sức quan tâm tầm mạch mạch cảm thấy yên tâm không ít tiểu thư kia đâu thương nhĩ không nỡ tầm mạch mạch ba ngày kỳ hạn còn chưa qua đâu ta phải ở lại chỗ này sau ta sẽ đi tầm mạch mạch dừng một lát nhìn phía mặt con nít thiếu niên mặt con nít thiếu niên hiểu ý lập tức nói ra ta chính là vô cực tiên môn đạo huyền chân nhân thủ hạ thứ năm đệ tử lâm bác cố tầm mạch mạch hướng mặt con nít thiếu niên cười cười cúi đầu hướng thương nhĩ cam đoan nói có cơ hội ta sẽ đi vô cực tiên môn tìm ngươi cùng cô ra cùng đi thương nhĩ hỏi ân tầm mạch mạch đáp ứng nói tiểu sư đệ sư phó vẫn chờ chúng ta đây lâm bác cố thấy hai người nói từ biệt không sai biệt lắm lên tiếng thúc giục thương nhĩ nhìn nhìn thiếu niên lại không tha đưa mắt nhìn tầm mạch mạch lúc này mới xoay người hướng thiếu niên đi chờ một chút lúc này tầm mạch mạch m ả n h nghĩ tới một chuyện vội vàng lại gọi lại thương nhĩ đồng thời hướng lâm bắc cố ngượng ngùng cười cười l â m sư huynh ta còn có chút này nọ muốn cho thương nhĩ ta dẫn hắn đi trong phòng lấy một chút liền một lát liền đi mau chóng mặt con nít thiếu niên nhíu mày lại có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn chưa ngăn cản ta ầ m mạch mạch không dám chỉ cảm không hoãn, nói nghe h mình túi khôn o đến ỏ một chút túi khôn, giao đến thương nhĩ trong tay. Ta càn khôn, nhĩ h giao đến n g ngóng huyền linh giới linh thạch pháp khí tại thiên linh giới đều không đáng giá tiền chỉ có dược thảo cùng khoáng thạch coi như hiếm lạ ta cho ngươi phân một ít như là bái sư thời điểm sư phó các sư huynh sư thì cho ngươi lễ gặp mặt n g ư ơ i nhớ đáp lễ chúng ta xích ninh phong người cũng không thể hẹp hòi Vâng. Thường nghĩ tiếp nhận túi khôn, một chút chút thường thu nhĩ nhận khôn, không khác người, bởi vì này chút đều là hắn người, càn cũng này ngày thu quen. bởi là vì đều xích ninh phong là thiên la tông lục đại phong trong tối giàu có mà xích ninh phong tổng cộng liền ba người tầm ca sớm liền đem cả tòa xích ninh phong tài phú đều cho tầm mạch mạch tầm mạch mạch canh chừng tuyệt bút tài phú lại không chỗ được hoa cao hứng liền thường xuyên khắp nơi tán t à i nhìn xem thuận mắt tu sĩ cũng không hỏi đối phương là ai chỉ cần đối phương cần nàng lại có tiện tay sẽ đưa người xa lạ còn như thế chớ nói chi là sớm chiều t r u n g đụng tiểu đồng từ thương nhĩ tại xích ninh phong bảy tám năm s o thiên la tông rất nhiều nội môn đệ tử đều muốn giàu có đồ vật tất cả đều là tầm mạch mạch ngày thường cho hắn đi thôi hai người đi ra ngoài tầm mạch mạch đem thương nhĩ giao cho mặt con nít thiếu niên thương nhĩ về sau liền phiền toái lâm sư huynh phải đây là nhất c á c h truyền tin phù về sau như có chuyện tìm t i ể u sư đệ có thể dùng truyền tin phù liên hệ ta lâm bác cố t u vi viễn siêu hai người hai người vừa rồi ở trong phòng đối thoại hắn nghe rõ ràng thấu đáo lập tức nhìn tầm mạch mạch ánh mắt nhiều một vòng thiện ý dù sao mình sắp thu được đáp lễ vẫn là cô gái trước mắt cho nhà mình tiểu sư đệ chuẩn bị đâu trước cho tầm mạch mạch một chương truyền tin phủ có lẽ tiểu sư đệ vừa cao hứng sẽ nhiều đưa chính mình chút đáp lễ đến thời điểm chính mình liền có thể tại những sư huynh đệ khác trước mặt dài chút mặt cảm ơn lâm sư huynh tầm mạch mạch có chút k i nhìn hỉ, đối phương có thể chủ động cho đối động có m h phù, nghĩ truyền tin đến lên à không ghét tự mình đi nhìn thương nhĩ. Đi, thiếu n tự đi Đi, i g ậ trời gật, gật đầu, mang theo thương theo t đầu, bay nhĩ ở về bạch hạc trên lưng, vừa đứng vững, bạch bạch hạc hạc tức huy động cánh, huy như trên tên r lưng, đứng động giống lập mũi cao u n phóng lên g c t ầ mãi mạch mạch m cao, nhìn lên trời cao, mãi cho đến lại nhìn không thấy bạch hạc cái bóng mới không tha thu hồi ánh mắt Mũi mũi. tầm mạch mạch nhíu mày nhìn phía cửa viện chỉ thấy cổ thanh linh không biết khi nào đã tới đang đứng ở cửa khẩu cùng nàng cùng đi còn có đoàn minh hiên các ngươi như thế nào đến tầm mạch mạch hỏi ta cùng sư huynh đã đã bái sư thừa rất nhanh liền muốn rời đi thiên duyệt tông trước lúc rời đi chúng ta lại đây cho muội muội lưu cái truyền tin phù về sau có chuyện tốt liên hệ cổ thanh linh nói từ túi càn khôn trung lấy ra nhất cái truyền tin phù đưa tới tầm mạch mạch trước mắt tình cảm là đến khoe khoang chính mình đã bái sư phó Truyền tin phù nếu là nhận lấy nhận phù là cổ thanh linh phòng trừng còn có ò n c thể đi nhanh lên, như là không thu, nhanh như không đi đ liền lên, là ư ợ chút lại lại n ả y quyết đoán nâng tay vài ngợi tiếp nhận, nhận ngươi đi thôi. Cổ thanh linh câu, mạch mạch được các Cổ có c nâng nghĩ đoán nhận nhận thanh h tầm kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ đến tầm mạch mạch sẽ như vậy thống khoái nhận lấy ngừng trong chốc lát mới nói k i a n g ngươi nhớ dùng ân tầm mạch mạch có lệ gật gật đầu cho đoàn minh hiên bỗng nâng tay cũng đưa qua nhất cái truyền tin phù tầm mạch mạch kinh ngạc nhìn đoàn minh hiên đoàn minh hiên tựa hồ xem hiểu tầm mạch mạch trong mắt nghi vấn bổ sung thêm sư muội là sư muội ta là ta tầm mạch mạch lập tức càng kinh ngạc hai n g ư ờ i không phải một đôi sao như thế nào ngay cả cái truyền tin phù đều phân như thế rõ ràng bất quá nhìn xem c ổ thanh linh xanh mét mặt nàng liền khó hiểu tâm tình rất tốt vì thế thống khoái tiếp nhận vô cùng cao hứng nói cám ơn vậy thì cám ơn đoàn sư huynh ân đoàn minh hiên ân một tiếng đáy mắt hiện ra chút ý cười đến tại huyền linh dưới thời điểm tầm mạch mạch tuy rằng thường xuyên nghe được tên đoàn minh hiên nhưng là lại vẫn luôn không có gì cơ hội tiếp xúc mấy ngày nay tiếp xúc hai lần ngược lại là nhường nàng cảm thấy đoàn minh hiên người cũng không tệ lắm so cổ thanh linh cùng cổ ngọc thành đều muốn thảo hì một ít nàng tầm mạch mạch từ trước đến giờ là cái hào phóng người thu đồ của người ta tổng không tốt không đáp lễ vì thế móc móc túi càn khôn chọn một khối coi như không tệ lại cũng không mười phần hiếm có khoáng thạch cho đoàn minh hiên đây là hồng viêm tinh thạch đ ư a n g ư ơ i đoàn minh hiên nhìn tầm mạch mạch trên bàn tay màu đỏ tinh thạch vẻ mặt có chút hoảng hốt muội muội cái này hồng viêm tinh thạch tại huyền linh giới tuy rằng coi như khó được nhưng là tại thiên linh giới đã không đáng cái gì cổ thanh linh nói không muốn tính cám ơn tầm mạch mạch cái kia t ừ còn chưa nói xong hồng viêm tinh thạch liền bị đoàn minh hiên một phen thu đi qua cùng nhanh chóng bỏ vào chính mình túi càn khôn trong ta sẽ dùng n g c ũ cũng không cần miễn cưỡng Tầm giật mạch mạch giật mình, đoàn ư ngươi mà thôi, cũng không phải nhường ngươi nhất định phải dùng. Sư người a ta thanh giữa hai cũng không nhất định dùng. huynh, chúng cần linh ghen nhìn thôi phải phải phải đi. hiểu mà xem chút tị khó hiểu h Cổ có ả không khí, lên tiếng nhắc nhở. lên tiếng đ o minh hiên nhẹ gật đầu nhìn tầm mạch mạch phảng phất cam đoan bình thường nói ra có chuyện liên hệ ta ta sẽ đến búc tầm mạch mạch nghi hoặc gãi gãi đầu mãi cho đến hai người rời đi cũng không hiểu được đoàn minh hiên làm gì bỗng nhiên đối với nàng như thế tốt Chẳng lẽ là cổ ngọc cái cha, chiếu cố chính mình. Khả năng không lớn đi. Tầm mạch mạch nhìn nhìn trong tay ba cái tin phù, sau đó rút ra cổ thanh linh cho cái kia trực còn cái càn thành phát hiện hắn mình. Khả không nhìn nhìn phù, thanh linh hai thu khôn tiện lương dặn năng lớn trong truyền tin ném xuống trong. lẽ là lại vào tâm Tầm tay rút tiếp đất túi kia mi đi. kia mới ba sau ra dư dò đó đem nghĩ ngợi nàng lại từ túi càn khôn trong móc ra nàng nương cho nàng kia khối thiên linh thạch cái này khối thiên linh thạch là nàng mẫu thân hạ giới lịch luyện thời điểm mẫu thân sư huynh cho nói cách khác mẫu thân tại thiên linh giới nhưng thật ra là có sư thừa chi tiết mẫu thân còn chưa kịp nói rõ ràng sư môn cũng bởi vì tâm ma ly khai nếu không mình còn có thể biết được mẫu thân sư môn là nơi nào còn có thể thay mẫu thân đi tiếp một chút sư tổ cùng sư bá đâu cũng không biết mẫu thân hiện tại tâm ma khống chế được không có tầm mạch mạch đối thiên linh thạch cảm thán trong chốc lát mắt nhìn mặt trời sắp xuống núi biết mình mười thành là không ai muốn đang định vào phòng thu thập một chút chuẩn bị cút đi thời điểm trong tay nàng thiên linh thạch lại mãnh chấn động dâng lên kèm theo một đạo trói mắt bạch quang bên trong truyền đến tầm ca thanh âm mạch mạch mẫu thân tầm mạch mạch vui mừng nhìn trong tay thiên linh thạch người bây giờ hẳn là đã đạt tới thiên linh giới a ân biết rõ nàng mẫu thân không nghe được tầm mạch mạch nhưng vẫn là nhìn không được đáp người ngũ mạch đều tổn hại mẫu thân nghĩ mọi biện pháp cũng vô pháp chữa trị càng nghĩ cơ hội duy nhất chính là đem ngươi đưa đi thiên linh giới mẫu thân đến từ thiên linh giới ngũ đại tiên môn chi nhất thập phương lâu sư tôn huyền minh chân nhân chính là một vị xuất khiếu kỳ toàn năng sư tôn lão nhân gia ông ta tu vi cao thâm kiến thức rộng rãi hắn có lẽ có biện pháp chữa khỏi ngươi chỉ là mẫu thân sự tình bị thương sư tôn lão nhân gia ông ta tâm hắn gặp ngươi khi khả năng sẽ có chút không vui Người túi còn có người túi càn khôn chung đồ vật chớ tùy tiện tặng người mấy thứ này tại thiên linh giới so tại huyền linh giới còn muốn hiếm có người lưu lại dự bị tầm ú i càn còn có khôn trung mạch mạch vội vàng đi lật túi càn khôn quả nhiên ở bên trong tìm được một cái màu đỏ hồ gỗ mở ra bên trong lẳng lặng nằm một chương thiên linh giới truyền tin phù nguyên lai、like, ngài rất sớm trước liền đã chuẩn bị cho ta tốt lắm tầm mạch mạch mũi có chút hiện chua cuối á i lim chiếc này ràng còn chưa có, nghĩ đến nhất định là gỗ m trước chưa có, hộp rõ đó ẫ thân tại trước một thừa tầm thanh một lát thanh Mạch mạch nhiên khàn khàn âm âm nàng ngày, nàng ngủ nửa dừng bỗng đứng lên. rời đi vào. lúc ca c đêm dịp bỏ u cùng mặc kệ thương thế của n g ư ờ i có thể hay không chữa khỏi tiếp theo vị diện chi môn mở ra thời điểm làm cho người ta cho mẫu thân truyền cái tin mẫu thân tại xích ninh phong chờ lời nói đến nơi đây im bặt mà dừng thời i linh đi, khôi lai chuỗi ê nguyên n thượng hào quang tán đi, lần nữa khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. trong nước không cùng ngọc thạch hào phục mạch mạch chế Tầm mắt nước mắt rốt đứt cuộc ước chế không được ư bộ bị d、so、gian ngàn năm ngươi còn muốn tại phía dưới chờ ta tìm người đi cho ngài truyền tin rõ ràng rõ ràng chỉ cần ngài vượt qua tâm ma lập tức liền có thể phi thăng lên đây tầm mạch mạch lúc này s ờ quản sự thanh âm bỗng nhiên tại tầm mạch mạch đỉnh đầu vang lên tầm mạch mạch đỏ hồng mắt ngẩng đầu nhìn thấy s ờ quản sự vội vàng xoa xoa nước mắt trên mặt xấu hổ chào hỏi s ờ quản sự ai s ờ quản sự thở dài trực tiếp cầm ra một cái hộp đưa qua nói vốn là dự kiến bên trong sự tình chờ quá mức thương tâm đây là một trăm cái hạ phẩm linh thạch người xuống núi đi thôi Tầm m ạ cảm h mạch, mạch người, đầu nhìn sắc trời, lúc này mới phát hiện trời đã tối, ba ngày thời mới sắc lúc cũng c ngần người, ngẩn này ngày gian, đến. trời, trời tối, đầu đã đã ba ơn tầm mạch mạch tiếp nhận chiếc hộp biết đối phương hiểu lầm lại cũng không giải thích sau khi rời khỏi đây đi về phía nam đi hương an thành chỗ đó coi như an toàn những ngày linh thạch đủ ngươi sinh hoạt mấy tháng trên người ngươi như là còn có hạ giới dược thảo cũng có thể lấy đi phòng đấu giá bán chút linh thạch như là đầy đủ hiếm có cũng đủ ngươi dùng sở quản sự nhắc nhở chương mạch mạch tám mạch mạch kiếm, kiếm hương an thành quân lai khách sạn đến nhắm mắt dưỡng thần đồ thanh mãnh mở to mắt nhìn phía ngoài cửa sổ người gia tiểu một mươi hai khê góc mắt sáng lên cái này thiên duyệt tông cũng thật là sẽ không thương hương t i ế c ngọc nào có buổi tối khuya đuổi người ra tới liền không thể làm cho người ta lại ở thượng một đêm đồ thanh không để ý đến khê gốc cho người nào đó lấy tên thân mật hắn đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ thông qua linh lung thạch cảm giác tầm mạch mạch hướng đi tầm mạch mạch ngược kiếm mà đến tại hương an thành trên không đại khái nhìn thoáng qua sau trực tiếp rơi vào thành trung tâm phồn hoa nhất vị trí nàng đối thiên linh giới hoàn toàn không biết gì cả nhưng là có một chút nàng là biết bình thường tiêu tiền tương đối nhiều khách sạn hệ số an toàn cũng tương đối cao cho nên không chút do dự tầm mạch mạch chọn thành trung tâm xa hoa nhất xa xỉ nhất khách sạn quân lai khách sạn như thế x à o đồ thanh nhíu nhíu mày làm sao khê gốc vẫn luôn đang quan sát đồ thanh biểu tình nàng vào cái này gian khách sạn đồ thanh nói chúng ta cái này khê gốc nhíu mày Cái lai này quân khách sạn không phải tiền ệ n nghi, nàng h cái mới một từ u y linh giới đến thính i nơi i ể u tu sĩ nào đến n l thạch.、Liền、thiên duyệt tông thạch một tiền thanh mắt một thạch tiền t cho kia 100 hạ phẩm linh chỉ chỉ phòng nhiên linh chú Khách h lại sạn có một cái cầm Liền lên, lung kia đi. ngày sáng bỗng sợ đủ Đồ ý. Khách sạn tiền thính tầm mạch mạch vừa vào cửa liền có nhiệt tình điếm tiểu nhị nghênh đón kia điếm tiểu nhị sinh mi thanh mục tú quanh thân linh khí sôi trào vậy mà cũng là cái chúc cơ kỳ tu sĩ v ị n à y tiên tử, n n h ư g là muốn ở tầm r tu thường ngọt thấy tu một tiếng tiên tử thảo t nhau hiểu, nếu sĩ sưng ở giữa ngợi nhưng nói nữ ca bình nhìn lẫn Vân, hô hỉ. là lại là thảo hỉ. Ân, tầm mạch mạch gật đầu người nơi này đều có cái gì phòng tiên tử là vừa từ hạ giới đến đi điếm tiểu nhị gương mặt chắc chắc làm sao n g ư ơ i biết tầm mạch mạch trong lòng l ụ c bột một chút Chúng ta quân khách cử thiên linh giới hiệu quân sạn giới ta lai lâu là điếm tiểu nhị cười giới thiệu phòng hình vậy mà chỉ có một loại trách không được chính mình vừa mở miệng liền bị khám phá Tiên tử không đều hơn nữa chúng ta quân lai、like、khách sạn đại cổ đông là vô cực tiên môn thiên ảnh lão tổ phổ thông tu sĩ không dám lỗ mãng ở nơi này tương đối cũng tương đối an toàn tầm mạch mạch muốn chính là an toàn ngay lập tức nói ta muốn ở trọ Rời thời đi thiên điểm linh nói sinh hiện lại lai tiền cái lai giá chi tiền hỏi, đổi đủ đủ đêm đủ duyệt tông thạch hoạt tháng, một thấy thể vật Tầm thể, thể cho nàng 100 hạ phẩm nhưng chỉ khách phòng, khách những khác phó tiền phòng sao? Tầm mạch mạch hỏi, như là không thể, nàng chỉ có thể đổi khách quản nàng nàng nay quân sạn này quân sạn sang dùng nàng sạn. quý. mấy sờ sự sao? cả vừa lúc là là Có có đương nhiên điếm tiểu nhị sớm có đoán trước lập tức nói huyền linh giới linh thạch cũng có thể ở trong này dùng bất quá phải là thượng phẩm linh thạch ở trong này chúng ta xưng hô huyền linh giới linh thạch vi thứ linh thạch một khối thứ linh thạch có thể đổi năm khối hạ phẩm linh thạch tiền từ có thể tự hành đi phía ngoài ngân hàng tư nhân đổi cũng có thể tại tiểu điếm trực tiếp đổi bất quá nếu là ở tiểu điếm đổi thì cần thêm vào thanh toán một thành thủ tục phí có thể sử dụng là được tầm mạch mạch nhất không lầm chính là linh thạch lập tức trực tiếp từ túi càn khôn trong cầm ra một túi nhỏ thứ linh thạch đưa qua ta trước đính năm ngày Nàng tính toán nghỉ ngơi một được rồi điếm tiểu nhị tiếp nhận điểm điểm linh thạch xác định không sai nhanh nhẹn cho tầm mạch mạch làm tốt thủ tục vào ở theo sau dẫn người đi vào đi không bao lâu nhi hai người dừng ở một chỗ viện môn trước điếm tiểu nhị đưa qua một cái hình tròn đồng bài giới thiệu Chúng trận a lai quân khách sạn mỗi một cái khách một t ê n viện cửa có cái trận pháp. Trận pháp đều một t r pháp tầm r ậ n chống toàn pháp khiếu thu được đỡ lực kích suốt một một kỳ sĩ l n Đồng bài là giấy thông hành, ngài nhất thiết không giấy bài là thiết thể ấ t Trận t pháp, ầ mạch m mạch tiếp nhận đồng bài tò mò nhìn hai mắt vậy ngài nghỉ ngơi có chuyện ngài lại kêu ta đời tầm mạch mạch gọi lại chuẩn bị rời đi điếm tiểu nhị đưa qua một cái hồ gỗ chính là sở quản sự cho nàng kia một trăm h ạ phẩm linh thạch cảm ơn t i ể u ca vừa rồi giúp ta giải thích nghi hoặc điếm tiểu nhị cười tuồng tìm tiếp nhận tiên t ử tuy là huyền linh giới đi lên lại hết sức đại khí đâu ta vừa tới về sau còn muốn phiền toái h t i ể u ca nói thêm điểm tầm mạch mạch nói điếm tiểu nhị nụ cười trên mặt lập tức lại dày đặc vài phần lập tức lại từ trong vạt áo móc ra một quyển sách nhỏ nói ra kỳ thật tiên t ử chỉ cần tại cái này hương an thành ở thượng một đoạn thời gian nên biết tự nhiên sẽ biết t i ể u cũng chính là sớm nhiều lời hai câu mà thôi cái này tiểu sách từ trong ghi lại một ít thiên linh giới thường thức tiên từ không ngại lấy đi lật lật không hiểu có thể tùy thời hỏi ta đa tả tầm mạch mạch mắt sáng lên biết chính mình này một trăm hạ phẩm linh thạch không tặng không điếm tiểu nhị sau khi rời đi tầm mạch mạch cầm lấy đồng bài nhìn nhìn sau đó tại viện môn bên cạnh trên tường đã tìm được một cái lớn nhỏ hình dạng cùng loại chỗ lõm tiếp đem đồng bài khảm nạm đi vào một trận hơi yếu linh lực giao động sau đó viện môn tự động mở ra tầm mạch mạch có chút kinh ngạc huyền linh giới cũng có cái khách khách có có cao đích chính có cơ học chiêu. mạch mạch kinh huyền linh pháp nhưng phần phái bình thường, phòng thể như thế đích xác trận pháp. Xem ra thiên linh giới trận pháp đại sư nhất định rất nhiều, không biết chính mình có cơ hội hay không học lên một, hai trận tại trọng tùy tiện một sát trận trận rất biết một giới điện nơi giống nơi giới đại lớn dùng môn nào này sạn lên ra sư Tầm Xem sẽ vào cửa tiện tay khép lại viện môn Mà đ a n g ở nàng vừa mới tiến viện môn đồng vừa mới t h ờ i hai b ó n gia n g ư ờ từ khúc q u n chuyển h đi ra, m ộ tiểu n g ư ờ cầm c y hồ cưu tay c ầ một quạt xếp, m n mươi mang một cái màu hai giống như rất có tiền xem ra tiêu tiền mua linh lung thạch sách lược chỉ sợ không quá được khê cốc nói tế phẩm khế ước lấy linh lung thạch làm chứng chỉ cần tầm mạch mạch chủ động từ bỏ linh lung thạch khế ước coi như tổn hại vì để cho tầm mạch mạch chủ động giải trừ khế ước đồ thanh vừa rồi nghĩ tới một cái biện pháp tầm mạch mạch vừa tới thiên linh giới tu vi không cao không có thân nhân khẳng định rất thiếu linh thạch tiên duyệt tông cho nàng kia một trăm h ạ phẩm linh thạch không được bao lâu thời gian bọn họ chỉ cần tìm c á c h thời cơ thích hợp thừa dịp tầm mạch mạch thiếu tiền đem linh lung thạch mua về thức khắc lại không nghĩ cái này hào hào chú ý chưa xuất s ư đã chết đồ thanh khinh thường nhà đầu kia thực lực kém như vậy đều có thể bị tuyển thượng không cần nghĩ cũng biết là cái đi cửa sau mà đi cửa sau bình thường đều có tiền xem ra chỉ có thể khác tưởng chú ý khê gốc nói không cần nàng hiện tại không thiếu không có nghĩa là một lát liền không thiếu khác tưởng chú ý đồ thanh không quá hài lòng không phải là tầm mạch mạch hiện nay không thiếu linh thạch sao nhường nàng thiếu không được sao người muốn làm gì Khê kích không theo thanh thời thấy thanh họ ám tộc nhỏ nhất ám tính cách lại quái dị rất trong lúc nhất thời vậy mà có chút nhìn không thấu cốc cảm càng càng tộc lúc có muốn một Tổng rất trong đoạn đồ đồ động, gian, ma biến vắng ràng bọn hắn ám ám mà làm lại quái gì. vậy là rõ dị đồ thanh không đáp xoay người trở về đi vốn là một cái khách sạn hai người ở sân cách tầm mạch mạch chỗ ở cũng không xa chỉ chốc lát sau liền trở về chính bọn họ chỗ ở Tiến thanh tùy trên đi sân, đồ ý bên à đoàn mà n ngồi xuống, chống xương đen n đá đỡ đó má, g rồi hai hơi mi tiếp sau u một mắt một tâm tay từ trực bay ra, vậy y khép ở t h ầ này xuất khiếu. Gốc nhìn xương khiếu. đuổi từ trong viện bay ra, nhịn không được thò mò, thả ra thần thức đuổi theo. Khê không nhìn nhịn viện gốc được đen Bên n ra, ra bay mò rằng có một ngày tầm mạch mạch cũng có chút mệt mỏi vào khách phòng cũng bất chấp bốn phía đánh giá chỉ nghĩ thoát quần áo ngủ một s ấ c lại nói nàng vừa thoát ngoại bào đang muốn thoát trung y thời điểm cửa phòng m ả n h bị nhất cầu ngoại lực đẩy ra tầm mạch mạch giật mình vội vàng đem thoát một nửa trung y lần nữa cài lên đầy mặt kinh nghi nhìn phía cửa đã nhìn rõ ràng đẩy cửa vào người là ai sau kinh nghi lập tức biến thành kinh hỷ nhớ tới mấy ngày nay bị khê có cười nhạo cảnh tượng trong lòng càng là dâng lên một đoàn ngọn lửa vô danh mình mới là chủ nhân như thế nào có thể bị cái tế phẩm làm sợ không sai hắn lúc ấy đẩy ra chỉ là không nghĩ cái này nữ nhân chủ động chiếm tiện nghi của hắn muốn chiếm cũng là hắn đến chiếm như thế nào không thoát đồ thanh nhìn phía tầm mạch mạch gắt gao bọc vạt áo tay ách tầm mạch mạch ngưng một lát đưa mắt nhìn chính mình vừa rồi vội vàng cài lên vạt áo nhất thời có chút phản ứng không kịp ta không phải ngươi phu quân sao như thế nào cười quần áo cũng không nhìn nổi đồ thanh gặp tầm mạch mạch ngớ ra trong lòng chính là một trận vui sướng không s a i muốn chính là loại cảm giác này ta là chủ nhân n g ư ơ i một cái t ế phẩm nào có chủ động tư cách tự nhiên là ta c ầ n ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái gì cũng cũng không phải ta chính là có điểm không thích ứng tầm mạch mạch có chút xấu hổ nếu đáp ứng cho ân công làm thê tử nên có chuẩn bị tâm lý nàng đều có chỉ là ân công bỗng nhiên mạnh như vậy cứng rắn yêu cầu nàng bao nhiêu vẫn còn có chút không thích ứng không thích ứng người một cái tế phẩm đối với chủ nhân lời nói phục tùng liền tốt ai cho phép ngươi không thích ứng tầm mạch mạch càng là không được tự nhiên đồ thanh lại càng là hưng phấn tầm mạch mạch trên mặt nóng lên đột nhiên cảm giác được chính mình có chút khác người đều là đã chuyện đã đáp ứng còn xấu hổ cái gì kinh lại nói nơi này ngoại trừ nhà mình phu quân bên ngoài cũng không có người ngoài thoát liền thoát có quyết đoán tầm mạch mạch lập tức không do dự nữa thông thống khoái khoái đem vừa rồi cài lên trung y lại c ỡ xuống theo sau để tại trên giường sau nâng tay lại đi giải chính mình áo trong đai lưng người đang làm gì đồ thanh giật mình sợ xương đen lại bắt đầu bành trướng lên cởi quần áo a vừa vén lên một cái dây lưng tầm mạch mạch không hiểu nhìn phía xương đen bất quá cởi quần áo động tác đến cùng là dừng lại ai bảo ngươi cười hết không biết xấu hổ đồ thanh mắng xương đen t r u n g máu đỏ ánh mắt tràn đầy ghét bỏ n g ư ơ i liền như vậy nghĩ cùng ta viên phòng tầm mạch mạch dương miệng nửa ngày không thể nói ra một câu phản bác đến không phải ngươi nhường ta cười quần áo cho ngươi xem sao hơn nữa trước mặt nhà mình phu quân mặt cười quần áo nghĩ cùng nhà mình phu quân viên phòng như thế nào sẽ không biết xấu hổ trong thoại bản không đều nói kết hôn sau phu quân đều thích thê từ chủ động sao ta đây mặc thêm vào tầm mạch mạch thử hỏi mặc vào đồ thanh xem như nhìn g n ra nữ nhân này thật phóng đãng lợi hại ngay cả cái không ai dạng ma vật đều muốn câu dẫn quả thực bụng đói an quàng tầm mạch mạch cũng xem như nhìn g n ra nhà mình chủ nhân này phu quân kỳ thật chính là cái ngoài miệng lợi hại ngây thơ thiếu nam đoán chừng là bởi vì vẫn không thể hóa ra hình người duyên cớ cho nên tuy rằng đạo lữ có mười mấy lại một chút kinh nghiệm thực chiến đều không có phu quân người còn bao lâu nữa mới có thể hóa thành hình người tầm mạch mạch n h ị n không được hỏi nữ nhân này liền vội vã như vậy khó giằn nổi tuyệt không thể cho hắn biết chính mình sớm đã ngưng tụ ra hình người ước chừng còn phải ba trăm n ă m tầm mạch mạch trong lòng lập tức có chút phức tạp chính mình cái này thọ nguyên cũng liền thừa lại hai trăm n ă m là nên vui hay nên buồn đâu đem vừa thoát quần áo lần nữa mặc bỗng nhiên ý thức được chính mình chỉ sợ liền lấy thân báo đáp đều làm không được tầm mạch mạch có chút t ự trách nhà mình ân công tìm chính mình dạng này một cái tế phẩm ước chừng cũng lỗ vốn chặt nữ nhân này vừa nghe chính mình còn muốn ba trăm n ă m mới biến hóa liền cái này phó biểu tình chân chính là chờ đã nếu nữ nhân này như thế hy vọng chính mình hóa thành hình người vừa lúc đây cũng là cái lấy cớ n g ư ơ i hy vọng ta sớm ngày hóa ra hình người đồ thanh cố ý hỏi tự nhiên tầm mạch mạch tự nhiên là hy vọng nhà mình phu quân càng ngày càng tốt vậy ngươi cho ta chút linh thạch đi đồ thanh nói a tầm mạch mạch n g ẩ n ra linh thạch hóa thành hình người cần đại lượng linh khí từ linh thạch chung trực tiếp hấp thu linh khí muốn so với bình thường tu luyện mau hơn rất nhiều nếu ngươi là c ó dư thừa linh thạch có thể cho ta như vậy ta tu luyện cũng nhanh chút đồ thanh nói chương chín nghe được nhà mình phu quân yêu cầu tầm mạch mạch ánh mắt lập tức liền sáng lên nàng khác không có linh thạch nàng không thiếu a tại huyền linh giới thì nàng mẫu thân ra ngoài lịch luyện khi tìm được một chỗ linh khoáng mạch bên trong tất cả đều là thượng phẩm linh thạch sau này vì giúp nàng t r ú c cơ nàng nương trực tiếp đem kia một mảnh linh khoáng mạch tất cả đều di chuyển đến xích ninh phong sau nàng tu luyện quả nhiên nhanh rất nhiều hơn nữa thuận lợi t r ú c cơ nhưng là nàng t r ú c cơ sau tô vi lại khó tinh tiến linh khoáng mạch đối với nàng cũng liền không có tác dụng nàng nhàn rỗi không chuyện gì liền sẽ đi vào gõ chút linh thạch xuống dưới dùng cái này năm này tháng nọ gõ quá nửa điều linh khoáng mạch từng khối toàn cất vào túi càn khôn trong vốn là nghĩ khắp nơi du lịch khi tiêu vặt nay nhà mình phu quân hữu dụng nàng tự nhiên sẽ không keo kiệt Người muốn bao nhiêu, tầm mạch mạch hào phóng hỏi. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đồ thanh bình tĩnh chờ nhà mình phẩm thượng cung. Càng nhiều càng tốt. Tầm mạch mạch mở ra chính mình túi cản khôn, nhìn bên trong quang rực rỡ chiếm chính mình túi cản khôn hơn phân nửa địa phương linh、thạch、nghĩ ngợi lấy phần chờ hỏi. túi liêu chiếm túi hai đi tầm mạch mạch phẩm tầm mạch mạch mở tốt, tốt, bao ba ra địa ra. hào thạch Tự tế rực là lấy đồ rỡ nàng ngược lại không phải luyến tiếp toàn cho mà là chính nàng còn phải tại thiên linh giới ở lại một đoạn thời gian trên người không thể một chút linh thạch đều không có nghĩ trước đem đại bộ phân cho phu quân như là còn chưa đủ nàng lại cho còn dư lại cũng giống vậy tầm mạch mạch đem trang bị hai phần ba linh thạch túi càn khôn đưa cho đồ thanh những n à y linh thạch là ta từ huyền linh giới mang đến linh khí có thể không bằng nơi này linh thạch nồng đậm nhưng tất cả đều là thượng phẩm linh thạch dùng đến bầy thụ linh trận lời nói hiệu quả cũng sẽ không kém quá nhiều chính ta còn lưu một ít người nếu là dùng hết rồi tới tìm ta nữa lấy đồ thanh nhìn thoáng qua tầm mạch mạch trong tay túi càn khôn xương đen sôi trào đem túi càn khôn cuốn vào biết lấy đồ vật đồ thanh chuẩn bị rời đi phô quân tầm mạch mạch bỗng nhiên lên tiếng gọi lại đã bắt đầu đi ngoài cửa phiêu xương đen xương đen dừng lại nhìn phía tầm mạch mạch cái kia khách phòng bên ngoài có trận pháp n g ư ơ i tiến vào khả năng sẽ có chút không có phương tiện ta đi đem vào cửa đồng bài lấy đến n g ư ơ i lưu lại một ấn ký lần sau tiến vào hội thuận tiện một ít Tầm tuy mạch mạch r ằ nhà g k ô n n g biết h mình phu quân mới vừa rồi vừa là như thế nào tránh đi trận pháp vào, nhưng là tiểu nhị nếu nói trận、pháp、này thế pháp pháp tiểu điếm vào, là đi cái ó thể trở suất toàn toàn một tiến một chút. khiếu kích phải Nhà mình phu ngăn năng người ngoài luôn quân sức kỳ vào là lực cố c ma vật coi như tu vi rất cao cái này tới tới lui lui vẫn là dễ dàng bị phát hiện không an toàn không cần chỉ cần linh lung thạch tại n g ư ờ i có thể đi địa phương ta dĩ nhiên là có thể đi tầm mạch mạch là hắn tế phẩm tế phẩm nguyên thần dấu vết qua đồ vật hắn đều có thể trực tiếp sử dụng như vậy a tầm mạch mạch giật mình theo bản năng nhìn thoáng qua thủ đoạn tại linh lung thạch còn có việc sao đồ thanh không nhịn được nói tầm mạch mạch lắc lắc đầu tỏ vẻ không có đồ thanh không hề ở lâu bay ra khỏi phòng biến mất tại trong bóng đêm chờ xác định phu quân ly khai tầm mạch mạch lúc này mới lần nữa đóng lại cửa phòng chuẩn bị ngủ nàng đi đến bên giường đem mình vừa mới mặc vào không bao lâu quần áo lại lần nữa c ở i xuống sau đó vén chăn lên thơm ngọt n g ủ thiếp đi khách sạn một chỗ khác trong viện nguyên thần trở về vị trí cũ đồ thanh vừa mở mắt liền cảnh vật trước mắt đều còn không có thể thấy rõ đâu liền nghe được khê gốc không thể tin thanh âm n g ư ờ i như thế nào nhanh như vậy không thì muốn bao lâu đồ thanh nhíu mày không phải đi đòi cái linh thạch sao có thể tiêu bao nhiêu công phu người người người người, người không nên a không có nghe nói ta ám ma bộ tộc nam từ phương diện này không được à khê gốc s ờ c ầ m gương mặt khó có thể tin tưởng cái gì không được đồ thanh nhịn không được hỏi như là mấy vấn đề khác đồ thanh hiếm khi phản ứng khê gốc nhưng nghe tựa hồ cũng liên lụy tới ám ma nhất tộc hắn như thế nào cũng muốn hỏi thượng một câu ai cái này nói như thế nào đây Khê không chặt rằng, họ phụ có cắn tộc có răng, bọn bộ ám ma bộ tộc không có phụ mẫu, đồ ề đề nhiều liền u luôn đầu duyên chuyện là lẽ là lần lần này này vài từ một trưởng tiên tốt cục có việc cái Cũng có cái có cơ cái cũng đá đến điểm đến biến bối phải hắn không nam nữ, hóa số r gì, i Đồ thanh mặt lập tức liền thanh tuy rằng cách mặt nạ làm cho người ta nhìn không tới thần sắc của hắn nhưng là k i a môi mím thật chặt môi đã bại lộ nội tâm hắn cực độ phẫn nộ gấp thức giận công tâm dưới đồ thanh một trưởng làm vỡ nát thân trước bàn đá thân thể ta còn tại nơi này vừa rồi chỉ là nguyên thần đi qua ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì đồ thanh cắn răng nghiến lợi hỏi búc khê gốc một chút không bị vừa rồi động tĩnh làm sợ hắn dùng quạt xếp hung hăng gõ một cái chính mình lòng bàn tay phảng phất mới hiểu được lại đây quên quên thân thể không đi qua tự nhiên là được không kia tuyệt diệu sự tình ngươi vẫn luôn tại nhìn lén cụ ha ha ta chính là có điểm tò mò bất quá không nên nhìn ta nhưng một điểm không thấy ngươi nhường nàng cười quần áo thời điểm ta nhưng liền lập tức tránh được khê gốc vội vàng giải thích hắn muốn là nhìn cũng không có vừa rồi hiểu lầm đồ thanh cũng không nhiều lời xẹt một tiếng rút ra bội kiếm mũi kiếm chỉ hướng khê gốc ta sai rồi ta xin lỗi khê g ố c biết đồ thanh là thật sinh khí sợ người này một cái não rút thật sự bất kể hậu quả cùng hắn đánh nhau một trận vì thế vội vàng lui về phía sau hai bước sảng khoái xin lỗi đồ thanh lại lạnh lùng nhìn chăm chú khê g ố c một lát lúc này mới thua kiếm người nói n g ư ơ i muốn sửa tu vô tình đạo nhưng người liền tình yêu đều không hưởng qua làm sao biết cái gì gọi là vô tình khê g ố c bỗng nhiên nghiêm mặt đứng lên không nhọc ngươi bận tâm đồ thanh lười để ý tới chúng ta ám ma bộ tộc vô luận đi nào điều đạo tu đi cuối cùng đều sẽ vì tình gây thương tích mà bởi thế phẩm nhập đạo cuối cùng vô luận được hay không được đối với chúng ta ám ma bộ tộc thương tổn đều là nhỏ nhất đây cũng là vì sao tại nhập đạo trước chúng ta muốn thiết t r í thế phẩm nguyên nhân Khê không phẩm tình, thích phẩm như thế phẩm phản bội, thì được giết chi chứng Gốc người giết được được nói, mượn luyện nếu bội tế tế vứt tế đạo. bỏ Ta biết tin thế tập thế thích giết tùy ý chính là Đồ thanh trong mắt trợt một tình hạt nửa kia sao đa bội bỏ bản ngươi chiếc đãi cái giận ngươi ngươi kinh lời nói giống cái giống nói lời không không luyện nào ngày này phản không quên chính vòng ngạc, này căn không như này nói. gốc đã Đồ khê phẩm phẩm hoặc chọc cầm sẽ là. lé là ý như vậy kinh ngạc làm gì chúng ta ám ma bộ tộc chỉ cần là còn chưa phi thăng cái nào không bị phản bội qua vài lần Ta quyết thu tình thế kia với vô ngươi nói đều là kinh nghiệm ngươi nếu đều quyết nghị đều đàm, đều đạo kia thế phẩm chính là phẩm chân í n còn chưa phản bội, có thể sử dụng ngươi nhiều dụng. chiền nhẹ động nói.、Cái、này chuyện nam nữ, như là không nói chuyện tình cảm, kia nước sữa hòa nhau sự tình cũng coi như vời, không ngại h thôi, thừa chưa thể Khê chút khai hòa thử là lay là mà cái có cốc Cái cảm coi xoát bội, kia vời, vật một quạt tuyệt xem. sữa dịp xếp sử sử sự thành đề nghị xong hướng đ ồ thanh đưa qua một nam nhân đều hiểu ánh mắt hắn liền không cần phải nhiều lời nữa khẽ cười trở về phòng Lấy ra vừa rồi lấy đến linh thạch đồ thanh cười lạnh còn chưa phản bội linh thạch đều không muốn đều cho ta phản bội chỉ sở cũng nhanh thông qua thế phẩm khế ước đồ thanh có thể dễ dàng nhìn đến tầm mạch mạch túi càn khôn trong tình trạng tại biết rõ chính mình nhu cầu cấp bách linh thạch dưới tình huống tầm mạch mạch chỉ cho hắn hai phần ba mà thôi cái gọi là nguyện ý k h u y ê n này tất cả báo ân cũng bất quá như thế mà thôi hôm sau sớm đứng lên tầm mạch mạch liền từ túi càn khôn c h u n g lấy ra nàng nương lưu cho nàng truyền tin phù rót vào linh lực kích hoạt nhắn lại sư bá tốt ta là tầm mạch mạch ta nương là tầm ca ta tại hương an thành quân lai khách sạn nói xong bông u tay truyền tấn phù lập thức hóa làm một đạo lưu quang từ lòng bàn tay bay ra biến mất không thấy tầm mạch mạch hết chỗ chê quá nhiều như là sư bá cùng mẫu thân quan hệ tốt nguyện ý đến đón mình những lời này liền cũng đủ như là không thì nhiều lời cũng v ô ích đến thời điểm chính mình lại nghĩ biện pháp đi thập phương lâu chính là làm xong này hết thảy tầm mạch mạch lật ra tối qua điếm tiểu nhị cho nàng tiểu sách từ ngồi ở tiểu viện bên bàn đá nhìn lại tiểu sách từ làm rất là tinh xảo bên ngoài phong một tầng màu đen phong bì phong bì trên có một chỗ màu vàng đ ổ án mơ hồ có thể thấy được là quân chữ thảo thư đại khí tiêu sái lộ ra nhất cổ phiêu giật mỹ cảm trong i ể u sách từ cũng không dày, chỉ có lục không từ t dày, a n nội dung có thể thấy được cái này tiểu sách từ là chuyên môn vì giống nàng g từ thể thấy tiểu từ cái có được sách là l vì ạ i à y vừa tới thiên linh i i ớ tu sĩ chuẩn bị. Mặt trên chuẩn sĩ bị. đó ơ n giản giới thiệu thiên linh giới tình huống, ghi lại nội dung tuy không rõ nhỏ lại rất toàn diện các đại môn giới giới ghi thiệu lại lại đại phái tuy rất đều rõ các c đề đó cập. Trong đó liền nàng biết thiên duyệt tông t h ư ờ n g nghĩ bái nhập vô cực tiên môn cùng với nàng mẫu thân sư môn thập phương lâu đều là ngũ đại tiên môn chi nhất về phần mặt khác môn phái nhỏ tầm mạch mạch không có gì hứng thú thô thôi nhìn thoáng qua sau liền phiên qua đi mặt sau cùng tiểu sách từ còn giới thiệu một ít huyền linh giới tu sĩ đổi linh thạch phương pháp c ò n đường có hai loại loại thứ nhất chính là ngày hôm qua điếm tiểu nhị nói qua dùng thứ linh thạch đổi linh thạch đổi tỷ lệ nhất so ngũ loại thứ hai dùng chính mình từ hạ giới mang đến hiếm có d ư ợ c thảo cùng khoáng thạch đi phòng đấu giá bán đấu giá thu hoạch linh thạch mặt trên còn liệt kê một ít thiên linh giới khan hiếm hạ giới dược thảo tầm mạch mạch thô thôi nhìn thoáng qua phát hiện hảo chút xích ninh phong thượng đều có chi tiết nàng mang không nhiều chẳng lẽ là mẫu thân biết thiên linh giới khan hiếm những thuốc này cỏ cho nên mới cố ý tại xích ninh phong đào tạo Tầm mạch mạch suy đoán, thông qua tập tầm mạch mạch đối thiên linh giới có một ít quyết trước tư một ít linh thạch tốt tiêu đầu mạch mạch mạch mạch hôm mình có bước cùng chính linh nghĩ định hàng nhân linh hằng suy qua nay ngày đoán, đối đi đổi ngợi, nàng ngân dùng. giới giải, lý sau đó lại đi phòng đấu giá nhìn xem dược thảo giá cả tính toán một chút chính mình giá trị bản thân nhà nàng p h u quân giống như rất thiếu linh thạch dáng vẻ mình có thể lại dự bị một ít chờ lần sau p h u quân muốn thời điểm cùng nhau nữa cho hắn nghĩ như vậy tầm mạch mạch thu hồi tập đứng dậy đi ra ngoài rời đi sân xuyên qua tiền thính tầm mạch mạch tại cửa ra và còn gặp tối qua tiếp đãi tiệm của hắn tiểu nhị tiên tử nhưng là muốn đi ngân hàng tư nhân điếm tiểu nhị cười hỏi tầm mạch mạch ân t i ể u ca nhưng con giới thiệu tầm mạch mạch hỏi theo con đường này vẫn luôn đi về phía trước tiếp qua hai cái đầu phố chỗ đó có một nhà thụy phong ngân hàng tư nhân đổi linh thạch thủ tục phí là nhất t i ệ n nghi điếm tiểu nhị cười giới thiệu như là ngài còn nghĩ nếm từ bổn địa mỹ thực ra ngân hàng tư nhân dễ trái chỗ đó có một cái mỹ thực phố bên trong đồ ăn đều là linh thực hương vị rất là không sai Cám ca. ơn tiểu ca. Giới thiệu x o người đếm tiểu nhị tiếp tục về trong tiệm hỗ trợ đi. tầm mạch mạch tiểu tiếp tục trong trợ thì đi nhị n hỗ về xoay g xuống bậc thang, bậc bởi vì đi vội vì kia h chú ý nhìn sau lưng, vậy mà không cẩn thận đánh ô n lưng, cẩn g c ý sau vậy vào mà một á đồng dạng tại hạ t h bậc n g xa lạ tựa u sĩ trên người. Người k hồ cực kỳ chán ghét người khác chạm vào đến hắn vừa bị đụng chạm trực tiếp liền rời đi chỗ khác tầm mạch mạch đột nhiên mất đi chống đỡ khống chế không được thân hình ngã đầu liền hướng bậc thang đi mắt nhìn liền muốn mặt hướng ngã cho cắn bùn thân thể lại mãnh bị nhất khổ linh lực cho nâng lên Cám ơ người tầm mạch mạch đ ứ n vững, vị vừa vào lung túng nói tạng đồng thời đánh giá vị này vừa mới bị chính mình đụng giá tu thời mới bị sĩ.、Người、này cực cao chính mình đứng ở cao hắn một cấp trên bậc thang cái đầu cũng mới miễn cưỡng đủ đến mũi hắn đối phương trên mặt còn mang một chương màu bạc mặt nạ trên mặt nạ có khắc cô quái phiền phức hoa văn như là nào đó đồ đằng m ô i rất mỏng ánh mắt rất lạnh nhưng lông mi lại rất dài sẽ không xem đường sao đồ thanh ghét bỏ ngắm nhìn trước nữ nhân một chút là cái nam nhân liền yêu thương nhung nhớ đối thực xin lỗi tầm mạch mạch vội vàng lại bồi thêm một câu xin lỗi hừ tầm mạch mạch nhíu nhíu mày vừa rồi một chút hào cảm không còn sót lại chút gì chỉ cảm thấy người này thật tốt ngạo mạn bất quá đối phương vừa rồi cũng xem như giúp tự mình một tay nàng cũng không tiện phát tác chỉ là nhẹ gật đầu rời di thân tiếp tục đi ra ngoài người vừa rồi cứu nàng khê góc phầy quạt chậm một bước từ khách điếm đi ra người đồ vật rơi Chẳng lẽ không chiếm, bởi vì khế ước còn không khế lẽ bởi vì trước i tầm tế vật mạch mạch phẩm, mình phẩm hắn nhà vẫn là t đất theo tóm nhặt. ta tự nhiên sẽ không nhặt, khê gốc nói, đồ thanh, xuống luôn cố gốc gốc nhân bản năng ngăn cản hắn không không cần nhiên không nói, đi đi Đồ đồ chủ c phải khế khế là lại, sẽ sẽ ý ờ cười i tiếp nói. cũng tục kích thích đồ thanh, chỉ là nhìn tầm mạch mạch bóng lưng ư không thanh nhìn bóng tầm t đồ là r không nhìn kỹ hôm nay gần gũi quan sát cái này tiểu thập nhị t u y nói ngũ mạch đều tổn hại nhưng linh khí thân hòa độ ít nhất có thập cấp Cho dù có 12 cấp, này cũng là cái phế dù này là vì ậ vật. thuật, thật t Thanh Một ta tế tộc thể trị rất thường thể trị tổn thương, Đồ đại đại chịu nàng, không phải phế không phẩm. Thuật, chỉ họ ý, chữa chỉ nhiều nhân không chữa thương, nhưng ma nói, nếu ngươi nàng, liền muốn cường cần bọn nguyện cũng thật lớn. có có cái giới cứu là là v Ám bộ bí ý, thế chỉ có áo ma cảm thấy tế phẩm đầy đủ có lực hấp dẫn bọn họ mới có thể hiện thân ký kết khế ước chương mười Tầm theo tiểu mạch mạch đi theo điếm tiểu nhị chỉ dẫn đi thủy phong ngân h chỉ thủy h ị dẫn n đi p o n g hàng tư nhân đổi linh t h h khách hàng hàng nhân ạ c bởi vì là khách hàng lớn, ngân hàng tư t r ư ở n g quầy còn tự mình n n tự tiếp đi đãi ra à gặp Chỉ là gần muốn đổi linh thạch tầm mạch mạch bỗng lại đem linh thạch chỉ linh linh thu hồi phận. hàng nhân là lại gần bỗng Ngân trưởng g tầm quầy muốn nửa đem một quá tiểu đổi đi đổi tư bộ tầm mạch mạch như thế thao tác cũng không tức giận chỉ là đề nghị tiên t ử sao không đem còn dư lại linh thạch cùng nhau đổi duy nhất đổi hơn thủ tục phí có thể có yêu đãi k h ô người phiền toái, chờ dùng hết h toái, rồi lại đến đoái cũng giống dùng đến cũng n ta vậy. Tầm mạch mạch c ư lắc đầu. tại i biết linh ê n không lần này tử t có chỗ h c h t ạ t hương i linh giới không thể thông dụng, đổi một chỗ, đổi lệ cũng sẽ không giống với. ê n không thông dụng cũng không n lệ thể chỗ g một tỷ sẽ ờ i tại h ư an thành đổi dẫn là nhất so ngũ nhưng đã đến lạc không thành có thể chính là nhất so tam ngân hàng tư nhân t r ư ở n g quầy hảo tâm nhắc nhở như thế nào kém như thế nhiều tầm mạch mạch kinh ngạc Hạ giới i l ngân h thạch thiên linh tại i i kia nhiên đổi liền đổi. ớ sử so sánh dụng là cần nộp thuế phí, hương an thành thành công cũng Nhưng như đến nặng hơn thành n g là là là lệ chủ một phí, phí thấp. phí thuế thuế ít thuế thị tự tỷ thay đạo hàng tư nhân t r ư ở n g quây đáp nói thật dễ nghe cái gì thuế phí rõ ràng chính là bắt nạt vừa tới thiên linh giới tu sĩ bất quá loại chuyện này cũng thường thấy tại huyền linh giới thời điểm quốc cùng quốc ở giữa cũng có loại này địa vực bảo hộ c á m ơn t r ư ở n g quây nhắc nhở bất quá vẫn là không cần Ta c ò nguyên dư d lại linh thạch là thạch muốn n ù đến t l u ệ n n cho nên không thuê đổi lai ờ i nói linh khí ngược lại nói, biết ngược càng nồng nặc không nhà mình phu quân còn muốn khí mạch mạch mạch mạch phu h ít. một Tầm tầm y không l như thạch h n n tận hắn luôn luôn、tốt. Nguyên、like、như g một chút tốt. lực lâu lai cho ở vậy ngân hàng tư nhân t r ư ở n g quầy giật mình lập tức không hề nhiều lời chỉ là đem chưa thứ linh thạch gói to giao cho hòa kế nhường hòa kế đi tính toán đổi hắn thì tiếp tục cùng tầm mạch mạch tại đại đường uống trà Tiên tử là cái này một tử tuyển tử thể có như thế một số lớn thứ linh thạch tu cái khi đi đi. linh đổi, phần lớn là huyền linh giới vừa rồi lên này chọn chọn như lớn đến phần lớn huyền đến là lựa là Có có đám đệ đệ bị vừa số sĩ. v ân tầm mạch mạch nhẹ gật đầu vào cái nào thông môn tầm mạch mạch tư chất không tốt nhưng nếu không phải so nàng tu vi cao hơn vài cái cảnh giới tu sĩ cũng không thể liếc mắt liền nhìn ra đến ngân hàng tư nhân t r ư ở n g quầy chỉ có chút cơ một ư ơ i tầng tu vi tự nhiên nhìn không ra chỉ là bản năng cảm thấy tầm mạch mạch là bị t u y ể n đi lên đệ tử kia tư chất nhất định chính là tốt không có đâu ta tư chất quá kém không bị t u y ể n t h ư ở n g tầm mạch mạch ngượng ngùng nói a t r ư ở n g quầy không nghĩ đến chính mình hỏi cái không nên hỏi vấn đề sợ xấu hổ vội vàng bù nói Tiên tử thể tuyển tư chất cũng sẽ không quá kém, ít nhất ta thứ khiêm đi cái linh giống cái linh cái, đến cuối đời lên nguyên nhường, cũng không cũng đơn căn, không đến cũng không đến được nguyên anh. kém, chỉ được có quá là là sẽ trường quầy tựa hồ bị gợi lên lâu đời ký ức đầy mặt yêu thương nói ra tuổi trẻ khi ta còn từng cùng các sư huynh đệ cùng nhau lập được lời thề nói nếu là có thể thuận lợi kết anh nhất định muốn đi huyền linh giới lịch luyện một p h e n đâu trường quầy rất thích huyền linh giới sao tầm mạch mạch hiếu kỳ nói cũng là không phải chỉ là nghe nói huyền linh giới có thật nhiều nơi này không có đồ ăn trường quầy vỗ về chính mình tròn vo bụng cười nói ta tư chất không tốt tu luyện vô vọng bình sinh không có gì khác theo đuổi cũng liền ăn điểm ấy thích trưởng a đây thích t so trưởng quầy hơn, chứ ăn ra ta còn thích mua đồ. Tầm mạch mạch đầy mặt gặp được chi kỳ biểu tình. Ha ha ha quầy bị tầm mạch mạch ha ăn còn trường được ra ta mua đùa ha Tầm mặt tầm biểu quầy đồ. đầy gặp cười kỳ bị linh ê n Trường quầy, l thạch đổi tốt lúc này một cái luyện khí kỳ t i ể u tử đưa một túi linh thạch đi lên t r ư ờ n g quầy tiếp nhận trực tiếp đưa cho tầm mạch mạch tiểu hữu điểm một chút một lát sau sưng hô liền từ tiên tử biến thành tiểu hữu có thể thấy được t r ư ờ n g quầy đối tầm mạch mạch ấn tượng vô cùng tốt Người đẹp nói đẹp mò tầm i bối, ai ể thể u có thích. t mạch mạch điểm điểm, không mạch mạch từ trước đến giờ hào phóng vừa rồi cùng trường quầy trò chuyện cũng tính đầu cơ vì thế liền thuận tay đưa cái tiểu lễ vật tiểu a đây l ề huyền n không khách khí. trưởng quầy cũng không khách khí. hắn quả thật chưa từng ăn huyền linh giới đồ ăn, trong lòng cũng nghĩ nếm thử chỉ là lễ vật sao, cũng không khách khí, khách khí, thật chưa thử chỉ h giới vật t quầy quà sao, là lễ đồ bạch h t hữu thứ linh thạch trong ẩn chứa linh khí tuy rằng s o thiên linh giới hạ phẩm linh thạch muốn nồng đậm nhưng đến cùng là huyền linh giới đồ vật bên trong linh khí bao nhiêu ngậm một ít tạp chất tu luyện khi tốt nhất bày cái tinh lọc trận pháp như vậy mới tốt làm chơi ăn thật Tầm mạch mạch nơi nào sẽ nghe không hiểu đối phương nơi nào đối sẽ lần à vàng nói tạ ơn bối điểm. Việc nhỏ mà ngày là hàng tại tức tạ tiền thôi tiểu thạch ta thủy phong ngân hàng tư nhân A. Trường điểm vội nói bối điểm. Việc hiểu đổi linh đề đề đến mình, cám muốn chính còn chúng nhỏ nhớ phong nhân ơn nếu ngân lập sau u A. q y ó i lại giọng bồi xong, nhỏ Lần thêm một câu.、Lần、sau đến thủ tục phí tám chiết nhất định tầm mạch mạch cười đáp ứng một tiếng nói tạm biệt ly khai ngân hàng tư nhân hòa kế gặp tầm mạch mạch đi lúc này mới cười đến gần trường quầy bên người trường quầy cái gì ăn ngon cũng chia ta một chút đi ta cũng chưa từng ăn huyền linh giới mỹ thực đâu đi cho ngươi nếm thử trường quầy cười mở ra hộp đồ ăn lộ ra bên trong lục nhạt sắc điểm tâm ơ vẫn là linh thực làm đâu nhất mở ra hộp nhất cổ ẩn chứa linh khí mùi hương liền phiêu tán đi ra vừa nghe liền biết cái này điểm tâm nguyên vật liệu đều là linh thực trường quầy cái này tiên tử không phải là cái thực tu đi hương vị thật là tốt hòa kế gương mặt tán thường trường quầy lại muốn so hòa kế bình tĩnh hơn hắn cũng là hưởng qua thực tua tay nghề người không về phần giống h ò a kế như thế không kiến thức hương vị quả thật không tệ bất quá chủ yếu vẫn là nguyên liệu nấu ăn tốt cái này điểm tâm nguyên liệu nấu ăn nhất định là tại linh khí vô cùng nồng đậm địa phương bị người tìm mì đào tạo ra tới bên trong phòng chừng còn bỏ thêm một ít dược thảo trường quầy lần này suy đoán cơ bản đoán cái tám thành tầm mạch mạch hộp này từ điểm tâm dùng nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là nàng nương tại đào tạo dược thảo thời điểm thuận tiện cho đào tạo ra tới tiêu phí tâm lực t u y ệ t không so với kia chút dược thảo thiếu hơn nữa xích ninh phong thượng linh thảo vô số tầm mạch mạch nấu ăn thời điểm thả một hai cây đi vào cải thiện một chút cảm giác cũng là bình thường sự tình chẳng qua loại này xa x ỉ bình thường bình thường tu sĩ làm không được mà thôi Tầm mạch mạch chân ân đồ thanh nhà nhạt ân một tiếng nâng tay đem chứa linh thạch gói to quang qua Hỏa nhận thô thô kế tiếp vị ừ vừa vừa a tay thấy, lập tức giật mình, tay trường quầy thật nhiều linh thạch. Trường quầy vừa nghe tiếp nhận túi khôn vừa thấy, cũng hoảng sợ như thế một tới mình nhiều linh nghe nhận khôn hoảng như nhiều. không phải là đào một cái linh khoáng mạch quầy quầy này lập là càn cũng cái Người đi. dẫn v đào sợ khách nhân này thỉnh ngồi bên này ngài muốn đổi linh thạch số lượng có chút đại ta phải làm cho người ta k i ề m lại một chút tồn kho nhìn có phải hay không có thể cho ngài toàn ngạch đổi trường quầy nói đồ thanh đi qua tại tầm mạch mạch vừa rồi ngồi chỗ ngồi xuống hỏi các ngươi không phải được s ư n g thiên linh giới lớn nhất ngân hàng tư nhân sao một chút linh thạch cũng đổi không được cái này vốn là đủ bất quá tại ngày trước vừa tới một vị tiên t ử cũng đổi không ít trưởng quầy nói lại nói ai không có việc gì sẽ lấy một cái mạch khoáng linh thạch đến ngân hàng tư nhân đổi a đồ thanh tự nhiên biết trưởng quầy nói tiên t ử là ai hắn chính là chờ tầm mạch mạch rời đi mới vào đi ta chờ là ta đây liền làm cho người ta đi kiểm kê trưởng quầy hướng hòa kế sử một cái ánh mắt hòa kế dây hiểu nhanh nhẹn chạy đi an bài xong trưởng quầy lại lấy một cái mới chén trà cho đồ thanh liên tiếp dâng trà nước khách nhân uống trước ly trà đây là năm nay mới thượng linh bích trà lấy linh nguyên sơn trăm năm linh khí dựng dục linh bích hoa sở chế đồ thanh đối linh bích trà không có gì hứng thú ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào điểm tâm thượng ách khách nhân muốn hay không nếm thử điểm tâm trường quầy gặp khách người nhìn chằm chằm điểm tâm không buông khách sáo nói tuy rằng đáy lòng có chút không tha nhưng đến c ù n g hộ khách đệ nhất a đồ thanh nước mắt nhìn chằm chằm trường quầy nhìn một lát liền ở trường quầy cho rằng chính mình nói sai lời gì thời điểm đồ thanh bỗng nhiên nâng tay nhặt lên một khối điểm tâm nuốt vào điểm tâm hương vị tạm thời không nói nhưng là điểm tâm trung ẩn chứa yếu ớt linh lực lại làm cho cả người hắn vì đó tinh thần chấn động ánh mắt bắt đầu phức tạp đây là tế phẩm phụng dưỡng bọn họ ám ma bộ tộc là hấp t h u tình yêu oán niệm mà thành kỳ thạch từ nhỏ chính là ma thệ tuy rằng tư chất siêu phàm thọ mệnh lâu dài nhưng là quá trình tu luyện chung thân thể sẽ bị ưu oán không khí không ngừng va chạm năm này tháng nọ vết thương trồng chất mà duy nhất có thể chữa trị bên trong cơ thể của bọn họ thương thế chỉ có bởi bọn họ tự thân mà thành linh lực thế gian này không có bất kỳ một thứ là hẳn là vì ai mà thành cho nên ám ma mới có thể ở nhân gian thiết chí thuộc về mình t ế phẩm mà t ế phẩm phản hồi đến linh lực chính là đối với bọn hắn phụng dưỡng cái này tự nhiên không phải đồ thanh lần đầu tiên bị t ế phẩm phụng dưỡng ước chừng tại hơn hai trăm n ă m trước hắn tại một hồi đại chiến chung cưỡng ép kết đan bởi vì chuẩn bị không đủ hơi thở hỗn loạn thiếu chút nữa kinh mạch dối loạn rơi vào đường cùng hắn thông qua khế ước nhường t ế phẩm đối với hắn tiến hành phụng dưỡng cưỡng ép hấp thu t ế phẩm linh lực giúp hắn kết đan cuối cùng hắn cũng hoàn thành chấm dứt đan nhưng là từ sau đó tế phẩm nhìn ánh mắt hắn liền thay đổi khởi điểm đồ thanh cùng không như thế nào để ý chỉ cho rằng chính mình duy nhất hấp thu linh lực quá nhiều tế phẩm không thích ứng được vì thế suy nghĩ biện pháp giúp t ế phẩm nhanh chóng khôi phục lại không nghĩ rằng đương hắn đang giúp t ế phẩm khôi phục tu vi thời điểm một thanh kiếm xuyên thủng hắn vừa mới kết đan đan điền nếu không phải là á m ma bộ tộc thể chất đặc thù chỉ sợ hắn chết sớm tại kia một kiếm dưới sau dùng hơn trăm năm, hắn mới lần nữa tu ra hình người. Khi trăm tu ra mới đồ ó nói có nói trong tộc tiền biết tế phẩm cũng là người, bọn họ nội tâm tại tiếp nhận tế phẩm phụng dưỡng trước nhất định phải nói cho tế tu cho hoặc cho hắn cũng người, bọn nội cùng nghi người nhận phụng dưỡng định linh phụng dưỡng không ảnh hưởng các nàng lực các bối hãi phải vi. phẩm họ phẩm phẩm, là sẽ sợ sẽ Sau đ thanh cũng làm như vậy nhưng là những kia tế phẩm như cũng có đủ loại phản bội lý do thậm chí có chút vừa nghe đến muốn phụng dưỡng liền sắc mặt đại biến cho rằng chính mình muốn đem các nàng làm lô đ ỉ n h nhưng coi như là lô đỉnh lại như thế nào những n à y tế phẩm vốn là gần chết khi bị chính mình cứu về các nàng mệnh vốn là chính mình cho khách khách nhân ngài nếu là không không thích ăn ta thu chính là trường quầy h o ả n g sợ người này ăn điểm tâm như thế nào ăn ra một thân sát khí đồ thanh hoàn hồn nhìn thoáng qua vậy còn thừa lại hơn nửa hộp điểm tâm sát khí càng đậm ta ta đây liền thu trường quầy xác định chính là cái này điểm tâm ẩm ý phải nhanh chóng thu、ba. Đồ thanh tay linh ớ n nhắc xuống vừa đè đ ể m tâm chiếc hộp lại â n g tay k i điểm mãn hộp thái â m đã ó a thành Trường phấn nhú h mày, vụn. quầy k c h này n g ư ờ không phải là đến đập phá quán đi, nếu thật sự là hắn Linh thầy đến quán nếu liền muốn gọi người. gọi đập đi, là là sự còn chưa thay xong sao hủy điểm tâm đồ thanh sát khí một chút liền tan p h ẳ n g phất vừa rồi cảnh tượng chỉ là một hồi ảo giác vừa vặn lúc này hòa kế cũng từ phía sau chạy ra báo cáo khách nhân điểm qua nếu toàn đổi lời nói tiệm chúng ta trong linh thạch còn kém một vạn hạ phẩm linh thạch còn có hai nghìn thứ linh thạch không thể cho ngài đổi đây là thay xong linh thạch đây là còn dư lại thứ linh thạch đồ thanh nhìn nhìn thò tay qua chỉ lấy trang bị thiên linh giới linh thạch gói to chứa thứ linh thạch gói to không lấy rồi sau đó không nói một tiếng ly khai khách nhân khách nhân hòa kế đuổi theo hai bước không đổi u tới đầy mặt buồn bực chạy về đến Trường quầy chương á i này ứ linh thạch xử lý n thạch h xử t h mười một 11, ra ngân hàng tư nhân tầm mạch mạch c h u y ể n đi mỹ thực phố tính toán sau khi ăn cơm chưa xong lại cẩn thận đi dạo cái này hương an thành hảo hảo lý giải nơi này tại sư ba tới đón nàng trước nàng phải làm cho chính mình mau chóng quen thuộc thiên linh giới tình trạng mỹ thực phố cách ngân hàng tư nhân cũng không xa đi đại khái một khắc đồng hồ đã đến Nhất đến Mỹ thực phố, trên đường người đi đường lập tức liền thay đổi nhiều lên, hơn nữa phần lớn đều là tu sĩ. Tuy nói tu chân thiếu dục, nhưng cái này ăn uống ngại người Ăn nhà đến trong nhanh nhà hàng. thực phố thay thiếu chi thể thật mạch mạch sách thực thiệu, khóa thực thìa rất tức tu Tuy tu ít từ tốt Tầm lật tiểu tử, lật một cột một tu tay đi đổi đều đâu. đó đối đó Mỹ Mỹ sự dục cái dục có có có cửa lập ra giới lại ai với là sau sĩ. bỏ. tu chân thế giới tu sĩ nói có ngàn vạn nhưng là thật sự lấy ăn vào nói ít lại càng ít cho nên thực tu vô cùng hiếm có tầm mạch mạch tại huyền linh giới thời điểm còn chưa từng gặp qua đâu lúc này thấy lại có thực t u tay thì khách sạn nơi nào chịu bỏ lỡ lập tức liền khẩn cấp chạy qua khách quan thật sự ngượng ngùng bên trong đầy khách nếu không ngài lần sau lại đến mới đi đến phụ cận tầm mạch mạch liền nghe được điếm tiểu nhị ra sức trở về khuyên khách nhân rất rõ ràng trong điếm đã ngồi đầy không thể nghĩ một chút biện pháp sao có người không hết hy vọng Ta từ bí cảnh điếm ra, bay bàn ngày đây y một một đêm, vì chính là tới đây ăn một tới thực tiên chính ăn là vì n này Cái t r ă vị tiểu ê tiên bên n quân một tháng chỉ làm 50 bàn thực tiên yến, nay toàn trong nguyện cùng ngài hợp lại bàn. một làm Điếm bộ thực trừ t chỉ khách phi khách hợp có lại i đầy đã ý nhị cười làm lành nói ai người đây không phải là nói nhảm sao cái này thực t i ê n yến đoạt cũng không kịp nơi nào sẽ có người nguyện ý cùng người bên ngoài chia sẻ kia tu sĩ gương mặt ảo não cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng ly khai một tháng chỉ làm một bàn xem ra cái này trăm vị tiên quân rất là lợi hại dáng vẻ tầm mạch mạch tuy rằng cũng rất thường ăn nhưng là biết chính mình này nhân sinh không quen khẳng định không ai nguyện ý cho nàng hợp lại bàn xem ra chỉ có thể thay đổi ngày qua thử thời vận tiên t ử chúng ta nơi này đã đầy khách điếm t i ể u nhị gặp tầm mạch mạch còn chưa đi lại đây lại giải thích một lần a ta biết ta ngày mai lại đến tầm mạch mạch hoàn hồn tính toán đi cách vách từ da l ầ u thùy t i ệ n ăn một chút nha đầu muốn hay không cùng ta hợp lại bàn bỗng nhiên một đạo mang theo nụ cười thanh âm từ từ lâu tầng hai truyền đến tầm mạch mạch kinh ngạc ngẩng đầu phát hiện là một người mặc hồ cựu tuấn tú tu sĩ nảy nhân sinh một đôi mắt đào hoa cười rộ lên dáng vẻ rất là tai họa người tiền bối ngươi kêu ta sao tầm mạch mạch chỉ chỉ chính mình xác nhận nói cái này đầy đất người liền ngươi t r ư ở n g coi như xinh đẹp ta người này a bình sinh liền thích lớn đẹp mắt t i ể u cô nương khê gốc lười biếng ghé vào lầu hai trên lan can hướng phía dưới tầm mạch mạch chừng mắt nhìn tầm mạch mạch vừa đến t i ể u lâu cơ thời điểm hắn liền chú ý tới mấy ngày nay nhân đồ thanh quan hệ hắn đối với này cái tiểu t ế phẩm cũng nhiều chút chú ý lúc này thấy vừa lúc lấy cớ nhận thức một chút dù sao m à kệ cuối cùng đồ thanh đối tiểu t ế phẩm là vứt bỏ là lưu nếu muốn cầm lại linh lung thạch trước nhận thức luôn luôn thuận tiện chút thích lớn đẹp mắt t i ể u cô nương chẳng lẽ vì tiền bối này là coi trọng mình tầm mạch mạch tuy rằng từ nhỏ bị nàng nương bảo hộ rất tốt nhưng bao nhiêu cũng nghe qua một ít trên phố đỏ ửng sắc bát quái một ít tu vi cao thâm tiền bối coi trọng tuổi trẻ xinh đẹp nữ đệ từ tu đi làm thị thiếp sự tình tại tu chân giới vẫn là rất thường thấy tu giả sinh mệnh dài lâu bước vào kim đan sau thọ nguyên liền kéo dài tới ngàn năm phàm phô tục từ bất quá trăm năm thọ mệnh đều có thể có tam thê tứ thiếp huống chi là thọ mệnh dài dòng tu sĩ rất nhiều đạo đổi đạo vạn hạn vào ngoài lữ lữ là là là phân phân hợp hợp hợp hợp, hợp phân phân, mấy vạn gặp thiếp phụ tháng đổi 10 mấy đạo lữ cũng là chuyện thường. Tuy nói thị thiếp nghe vào tai như là phụ thuộc nhưng chỉ cần là người tình cũng nói cần người nguyện người bên ngoài cũng nói không mấy mấy Tuy tai ta cái được không có căn cơ gì nữ đệ tử cho toàn năng tiền bối làm thị thiếp tức có thể được đến toàn năng chỉ điểm lại có thể được đến tài nguyên pháp bảo cũng xem như hợp lý tài nguyên trao đổi tiền bối tầm mạch mạch cho mày lại xoắn suýt hơn nửa ngày cuối cùng vẫn là trực tiếp hỏi đi ra người người có phải hay không coi trọng ta tầm mạch mạch lời này vừa hỏi khê gốc trước là n g ẩ n ra theo sau có hứng thú cười xấu xa đứng lên là lại như thế nào quả nhiên là sao tầm mạch mạch lui về phía sau một bước hít sâu một hơi hướng khê gốc làm một vãn bối lễ tận lực q u y ề n chuyển nói ra cảm ơn tiền bối yêu ái nhưng là vãn bối đã có đạo lữ tầm mạch mạch vừa rồi quan sát một chút vị tiền bối này quanh thân không có một chút linh lực dao động phảng phất phàm nhân bình thường nàng mẫu thân từng theo nàng nói qua tu chân giới tu sĩ phần lớn trên người đều sẽ có chứa linh lực hơi thở nếu hoàn toàn không có hoặc là phàm nhân hoặc chính là phản phát quy chân toàn năng tu sĩ mà vị này rất hiển nhiên là sau tầm mạch mạch không thể cho vị này toàn năng tiền bối đương thị thiếp nhưng c ự t u y ệ t cũng không thể chọc đối phương không vui không thì toàn năng giận dữ một cái ngón tay liền có thể nghiền chết nàng a khê gốc nhíu mày người kia đạo lữ rất tốt sao theo ta ta có lẽ có thể cho người kết xuất kim đan a liếc mắt liền nhìn ra mình không thể kết đan quả nhiên là phản phát quy chân toàn năng chúng ta năm tuổi liền nhận thức là thanh mai trúc mã năm tuổi đặt k h ế ước cũng không tính là nói chuyện đi thanh mai trúc mã k h ế c ố c chính cảm thấy có ý thức còn lại hỏi lại thấy một thân huyền sắc quần áo đồ thanh không biết khi nào đến từ lâu trước mặt một đôi đen mắt đang nhìn hắn tràn đầy cảnh cáo sắc Khê k h gốc mới ô nói g không nhường sợ hắn, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tiếp tục nhường tầm mạch mạch nha mạch mạch h náo lớn lên, lên xem tầm tầm mặt tiếp đi đi. tục k đầu, đây lộ A vẻ khó xử chẳng c lẽ á này tiền bối định dùng cường. Nàng chính suy tư có phải hay không muốn chuyển ra sư tổ cùng thập phương lâu thời điểm, liền nghe tiền bối lại nói ra yên tâm, sẽ không ngươi cùng thanh mai chúc mã đạo lữ tách ra. Nói suy hay tư tổ thập thời tâm, tách bối phải điểm, kia bối lại mai để đạo cho chúc có sư sẽ lâu ra ra ra. mã lữ xong phủi một chút cả người cứng n g ắ c người nào đó khê gốc lúc này mới hài lòng xoay người sang chỗ khác theo ầ m m ạ c mạch điếm thiểu n h ị chỉ dẫn tầm mạch mạch rất nhanh đã đến khê cốc chỗ ở vị trí chống lại khê cốc nhìn qua ánh mắt tầm mạch mạch làm một có chút cung kính vãn bối lễ cám ơn tiền bối cho phép ta hợp lại bàn là hợp lại bàn không phải đáp ứng cho ngươi đương thị thiếp a ngồi đi khê gốc nơi nào sẽ nghe không ra tầm mạch mạch ý t ứ trong lời nói cười cười dùng quạt xếp gõ gõ tay trái mình bên cạnh vị trí tầm mạch mạch vừa muốn đi qua một đạo huyền sắc thân ảnh lại nhanh nàng một bước đoạt nàng vị trí tầm mạch mạch ngần ra đãi thấy rõ ngồi xuống người là ai sau lại là giật mình là ngươi đồ thanh không thấy tầm mạch mạch tự mình cho mình đổ một chén nước khê gốc lại ra vẻ tò mò hỏi như thế nào các ngươi nhận thức buổi sáng thời điểm vị tiền bối này giúp ta một tay tầm mạch mạch nói g i ú p qua ngươi vậy coi như là của ngươi ân công khê góc mờ to hai mắt nhìn cố ý nói ra ân công hai chữ tính tính đi phù một phen mà thôi chính mình cũng nói qua cảm tạ dùng ân công hai chữ có thể hay không quá nghiêm trọng chút tầm mạch mạch tuy rằng trong lòng không ủng hộ nhưng lúc này lại không tốt phản bác hừ đồ thanh bỗng hừ lạnh một tiếng ân công Đỡ m ộ tiểu chút l ề n có t h thành thiên chẳng phải khắp hạ là ân công, vậy người ân công vậy đ ề lạc vậy mà như thập ế liếc giá người không dương lại sinh nhiên quái Tiểu ám rẻ. Tầm mạch mạch len lén liếc một chút mặt tính tình không tốt t mạch mạch nam âm nạ khí, khí. h len lén này đảo, quả nhị ngồi bên này đến khê gốc lại gõ gõ bên tay phải hắn vị trí tiểu thập nhị gọi mình sao ngươi là của ta sau khi xuất quan gặp thứ m ộ ư ơ i hai vị đẹp mắt cô nương cho nên liền gọi như vậy ngươi ngươi sẽ không sinh khí đi khê góc mặt không đổi sắc nói dối thứ m ộ ư ơ i hai vị đẹp mắt cô nương nói cách khác phía trước đã thu mười một cái thị thiếp s ừ n g hô cái gì không quan trọng bất quá ta thật sự có đạo lữ tầm mạch mạch lại cường điệu khê góc lông mày nhíu lạnh liếc một chút cúi đầu uống trà đồ thanh cười nói tiểu thập nhị ngươi ngồi xuống trước tầm mạch mạch theo lời ngồi đi qua bởi vì cùng đồ thanh vừa lúc ngồi đối mặt nhau ánh mắt lốc lơ đãng cùng đối phương đụng vào nhau chỉ một chút tầm mạch mạch liền cảm thấy đôi mắt kia sâu thẳm đến cực điểm nhìn nàng có chút kinh hãi người nói người có đạo lữ có thể làm xong thu đại đ i ể n kết xong thu khế ước khê g ố c hiếu kỳ nói còn chưa loại chuyện này không thể gạt được tầm mạch mạch cũng không có nói dối nếu là không có ký kết xong thu khế ước kia các ngươi ở giữa cũng không có trói buộc khê g ố c nghiêng đầu dùng bàn tay nâng mặt mình nửa là mập mờ nửa là rụ rỗ nói k h ô người bằng, n g đây người chút linh lực, ngang chút hành. tu Tầm năm mạch mạch một phải điểm, đen phen trùy thủ m mặt vào nàng, trước t ù thân, hiện ra băng hàn sát ý, trên trùy thủ còn che một con thon dài bàn tay trắng noãn, bàn tay chặt tức Tiểu thanh, hiện hàn che hiện chủ nhân thanh, đây băng còn con bàn noãn, bàn giận. người dài ra ra buộc ý, là làm gì khê có cười khan một tiếng thật cẩn thận nhường chính mình khuôn mặt tuấn tu cách này trùy t h ủ xa một ít vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh sau này rụt một chút thiếu chút nữa liền hủy dung cướp ta đồ vật đồ thanh âm thanh lạnh lùng nói ha ha ha ha không có không có khê gốc đưa tay giúp đồ thanh trùy thủ nhổ đứng lên kia cái gì ta đi nhìn xem thực tiên yến còn bao lâu nữa mới có thể chuẩn bị tốt nói xong khê gốc vội vàng từ trên ghế đứng lên có chút kinh sợ ly khai đồ thanh thấy hắn coi như thức thời Lúc lên là lúc làm là túi giúp càn chén tục Cái cảm mạch mạch cái này khôn trong, mang chén trà tiếp tục uống. Cái kia đã cảm ơn ngươi mạch mạch tiếng nói tạ tuy rằng không tiền nạ nam thứ gì, nhưng là bỗng nhiên lúc này làm khó dễ, nhất định là vì giúp mình trà à. trùy tuy vây. mới Tầm mặt hồi tiếp kia biết rồi kia bối giải thù thu tạ tạ đoạt thứ khó gì, vừa vì dễ, đồ thanh nhìn nàng một cái không nói gì buổi sáng ngươi giúp ta một lần hiện tại ngươi lại giúp ta một lần Tầm mạch mạch tuy rằng cảm thấy người này tính tình mạch mạch cảm không này rằng người đồ thanh nhìn bị đưa tới trước mặt mình hộp gỗ ánh mắt có chút vừa nhấc rơi vào nhà mình tế phẩm thi đấu tuyết bình thường trên cổ tay ta không muốn cái này đồ thanh nói ách ta muốn tay ngươi cổ tay tại tảng đá kia đồ thanh chỉ vào tầm mạch mạch thủ đoạn tại linh lung thạch cục đá tầm mạch mạch sờ sờ cổ tay tại cục đá nói đây chính là khối phổ thông cục đá ngươi không phải muốn cám ơn ta sao ta liền muốn cái này khối phổ thông cục đá đồ thanh tiếp tục nói ngượng ngùng tảng đá kia không thể cho ngươi tầm mạch mạch lắc đầu ta có thể hoa linh thạch mua nói đồ thanh đem vừa mới đổi xong linh thạch một tia ý thức ném vào trên bàn ngượng ngùng tảng đá kia ta không bán cũng không thể tặng người tầm mạch m ạ c h cố gắng giải thích điều kiện gì người đề ra ta liền muốn tảng đá kia đồ thanh có chút vội vàng hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại cảm thụ được linh lung thạch kêu gọi hận không thể lập tức liền đoạt trở về nghĩ như vậy hắn liền không tự chủ được thò tay qua lấy Tầm giật thạch tới trực tiếp tay tức tiền ta ta cũng cảm ơn ngươi. Nếu ngươi là không thích điểm tâm ta thể tảng mạch mạch mình, muốn mình mức ném cảm điểm cho cướp chính của cũng cũng có thể đổi khác.、Duy、chỉ có đá kia không được cường phương linh phương, không không kính xin, ngươi không phải cường nhân khó. rằng lung nàng đứng giận ngươi giúp ngươi, ngươi ngươi đối đối nói, bối đổi kia xin lên này, ơn nếu ra đá qua Duy là sợ vị nói chuyện thời điểm tầm mạch mạch đã âm thầm mở ra túi càn khôn tính toán tình huống nhất không đúng liền lái phi hành pháp khí bỏ chạy nàng nương chuẩn bị cho nàng không ít bảo mệnh pháp khí tầm mạch mạch tự hỏi chạy trốn vẫn có vài phần nắm chắc tầm mạch mạch tự cho là bí ẩn động tác tự nhiên không trốn khỏi đồ thanh ánh mắt hắn cho mày lại có chút khó chịu như là người bên ngoài trực tiếp giành được chính là cố tình cái này linh lung t h à c h nhất định phải được thế phẩm chủ động từ bỏ mới được coi như mình cường đoạt tới cũng chính là muốn ơ đây là thế nào lúc này khê gốc lần nữa lắc lư trở về vừa thấy không khí này liền đoán cái đại khái tiểu t h a n h có phải hay không hướng ngươi mua hòn đá tầm mạch mạch kinh ngạc nhìn phía khê c ố c hắn người này a không khác thích liền thích thu thập các loại hiếm lạ c h ổ quái cục đá không có ác ý gì người kia cục đá nếu có thể bán không bằng cho hắn tùy tiện ra giá khê c ố c giải thích nguyên lai、like、như vậy chỉ là thích thu thập cục đá mà thôi tầm mạch mạch nhẹ nhàng thở ra nói ra tiền bối nếu là thích cục đá lời nói ta chỗ này còn có vài loại khoáng thạch có thể cho tiền bối đều là huyền linh giới mang đến cũng tính hiếm có bất quá ta trên tay cái này khối là không thể đưa cho ngươi nói tầm mạch mạch từ túi càn khôn trong móc ra mấy thứ khoáng thạch đặt lên bàn đồ thanh xem cũng không xem kia mấy thứ khoáng thạch một chút lại cũng không tiếp tục đuổi theo tầm mạch mạch muốn linh lung thạch hắn thu hồi linh thạch túi lại khôi phục trước cúi đầu trầm mặc dáng vẻ được rồi hắn sẽ không đoạt của ngươi ngồi xuống đi khê g ố c chờ tầm mạch mạch lần nữa ngồi xuống lúc này mới t o mò hỏi ngươi như thế bảo bối tảng đá kia nhưng là c ó duyên cớ gì tảng đá kia là ta đạo lữ đưa ta xem như chúng ta đính ước vật này tầm mạch mạch nói ken kết đồ thanh một cái mạnh tay cái chén cho bóp nát chương m ộ ư ơ i hai đính ước tín vật Khê gốc nghẹn cười, cố gắng không không khiến khách khẩn nghẹn cho mình phá nhưng phẫn thể thật hắn thực chuẩn thỏa theo nhất hương chút nhiệt. thứ nhất đồ ăn các thực tiên tiên lên gốc gắng công, người cùng gì dáng, càng càng cùng đáng, xông gặm lấy gặm cố cuối cười cười. lúc cổ các cấp nào nộ buồn này yến náo ăn lại mũi vô để đó đã đồ đều để. vào làm xem May mà một Một bộ lâu lấy tửu ít bị sự thơm quá tầm mạch mạch chưa từng có người được qua như thế ngon miệng đồ ăn hương một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng Khê cốc b i ế tầm mạch mạch t mạch mạch mắt ớ sáng lên chằm chằm nhìn thẳng cửa cầu thang chỉ chốc lát sau đạo thứ nhất đồ ăn cuối cùng đưa lên tuy rằng sớm đã bị đồ ăn hương câu nước miếng chảy dòng nhưng tầm mạch mạch biết rõ chính mình chỉ là một cái hợp lại bàn ăn nhờ tổng ngượng ngùng thứ nhất động đũa vì thế chỉ có thể cố gắng chịu đựng nghĩ ngang bên cạnh hai người này động trước chiếc đũa nàng mới tốt ăn thượng một ngụm kết quả không biết như thế nào bên người hai người này một cái phẩy quạt mỉm cười một cái đổi cái chén tiếp tục uống trà s ừ n g sốt là không một cái động đũa như thế nào còn không ăn a đều muốn lạnh tầm mạch m ạ c h có chút đáng tiếc nghĩ lúc này khê có gặp tầm mạch mạch lại chưa ăn kỳ quái hỏi người như thế nào không ăn tiền bối trước hết mời tầm mạch mạch an chịu đựng ở hưng ơ phấn mau ăn mau ăn ta bụng đều phải gọi khê cốc giật mình sáng tỏ rồi sau đó cười nói tiểu thập nhị còn rất hiểu lễ phép món ăn này ngươi trước ăn đi bên trong thả gừng tiền bối ta không thích kia ân công đâu tầm mạch mạch lại nhìn đồ thanh đồ thanh hiện nay nghe được ân công hai chữ liền đầu đại lập tức cũng không ngẩng đầu lên thô thanh thô khí nói không ăn đều không ăn đây chẳng phải là tiện nghi ta một người ăn đi khê c ó c gặp tầm mạch mạch còn tại do dự r ứ t khoát trực tiếp đem làm mâm đồ ăn đều đẩy đến tầm mạch mạch trước mặt hai vị tiền bối thật sự không ăn sao không phải nói có thể gia tăng tu vi gừng cái gì cùng tu vi so sánh với hẳn là không đáng giá nhắc tới đi loại này đẳng cấp tiên chân với ta mà nói không có gì tác dụng Thực tu rất nhiều đẳng cấp giống loại này, trực tiếp tại trong phường thị tựu tiêu tiền liền có thể ăn thực tiên chia nhiều phường khai cũng cấp có lâu đẳng giống này liền ăn yến loại đối vậy cảm ơn tiền bối gặp đối phương nói như thế tầm mạch mạch lập tức cũng không hề khách khí cầm lấy chiếc đũa liền vung đũa ngấu nghiến đứng lên chỉ một ngụm tầm mạch mạch lại cũng không dừng lại được cái này đồ ăn thật sự là ăn quá ngon hơn nữa sau khi ăn xong toàn thân ấm áp con nhất cổ vô cùng ôn hòa linh lực xô tẩu ở nàng kỳ kinh bát mạch bên trong phảng phất tẩy tinh phạt tùy bình thường khê g ố c nhìn xem chơi vui thuận tay đem đạo thứ hai đồ ăn cũng đẩy qua tầm mạch mạch ăn trầm mê cũng không chú ý cái này đồ ăn đã là đạo thứ hai nghe mùi hương chính là một trận ăn hơn nữa càng ăn càng đói Tiếp theo là thứ đạo là ba. khê gốc nâng tay lại đầy qua tầm mạch mạch như c ụ cúi đầu mãnh ăn cái này tế phẩm không được tốt nuôi a khê gốc nhỏ r i ọ n g đến gần đồ thanh bên tai đồ thanh ghét bỏ nhìn lướt qua đối diện không hề thướng ăn nữ nhân nói ra nàng ngũ mạch đều tổn hại ăn vào linh lực lại hấp thu không được tự nhiên sẽ không ăn no bình thường tu sĩ ăn thượng vài đạo thiên chân đồ ăn sau trong bụng đan đ i ể n cũng sẽ bị linh lực tràn ngập lúc này bọn họ liền không thể lại ăn bằng không liền sẽ tổn thương kinh mạch Cố trầm ì n ngũ tổn linh không ăn h mạch mạch ngũ mạch đều tổn hại, linh lực không thể hấp thu tầm t lực đều vào o n bụng của nàng linh lực đi một vòng sau liền lại đi ra tương đương với chỉ là nếm cái hương g của lực chỉ cái sau ra là mà lại đi đi với thôi. một vị mê mỹ thực tầm mạch mạch cuối cùng tại ăn được thứ năm đạo tiên chân khi tỉnh lại nàng nhìn trước mặt mình năm cái trần trụi cái đĩa lập tức mặt nóng lên có chút luống cuống nói đối thực xin lỗi ta giống như ăn nhiều lắm â n quả thật có thể ăn khê gốc đồng ý nói trước tiền bối bữa này thực tiên yến bao nhiêu linh thạch quay đầu ta đến cho đi đồ ăn đều bị chính mình ăn cũng không thể còn nhượng nhân ra trả tiền không ngại cái này năm đạo trong đồ ăn lưỡng đạo bỏ thêm gừng ba đạo bỏ thêm tỏi hạt ta đều là không ăn không thì cũng sẽ không cho ngươi ăn khê gốc nói cũng quá kén ăn a bất quá đối phương như thế nhất giải thích tầm mạch mạch trong lòng vẫn là dễ chịu một ít Suy n khê đến thu sĩ hấp thu cực hẳn thu thu thực hấp cực i tổng có n g chỉ cười lúc tuồng tìm tiếp nhận bưng lên đến nhấp một miếng hài lòng nói cuối cùng có cái có thể ăn tầm mạch mạch nhẹ nhàng thở ra lại đi nhìn người khác đồ thanh bị nàng nhìn chằm chằm không được tự nhiên lo lắng cho mình nếu là không uống nữ nhân này sẽ vẫn nhìn chằm chằm hắn nhìn liền rớt khoát một ngụ m đem canh cho làm ta lại giúp ngươi thịnh một chén tầm mạch mạch cho rằng đối phương yêu uống cầm lấy đồ thanh uống xong chén canh tràn đầy lại cho bới thêm một chén nữa hơn nữa đi trong thả tốt một khối to thịt đồ thanh nhìn chằm chằm kia so với hồi nãy còn muốn rót đi một điểm canh mặt nạ phía dưới mặt triệt để đen hắn xem như nhìn ra vô luận chính mình ăn cùng không ăn nữ nhân này chính là nhìn chằm chằm hắn Phó, yên lặng quan sát đến một màn này khê có cười nhẹ một tiếng hắn buông xuống thìa canh cười nói t i ể u thập nhị ngươi không cần để ý tới hắn chính mình ăn đi ta ta đã vừa mới ăn thật nhiều không ăn tầm mạch mạch nhìn xem trên bàn hết năm cái cái đĩa trên mặt lại là nóng lên nàng từ trước rõ ràng không có thể ăn như vậy hôm nay như thế nào ăn n g ũ mâm đồ ăn vẫn là đói đâu cho á i tiên này chân nên người ăn mới là nhất không lãng phí một cái không thể ăn nhiều một cái liền muốn nếm thử hương vị còn đặc biệt kén ăn tầm mạch mạch nghĩ thử lâu cửa kia bang chen bể đầu muốn tiến vào ăn thượng một ngụm tu sĩ không khỏi chảy xuống đồng tình nước mắt nếu không phải là gặp gỡ chính mình một bàn này tiên chân chẳng phải là lãng phí tầm mạch mạch lại quan sát một lát gặp hai người này là thật sự không tính toán ăn cuối cùng này một đạo tiên chân vì thế căn cứ không lãng phí nguyên tắc lại một người làm một chén lớn canh tiểu thập nhị tốt khẩu vị khê gốc sơ ngón tay cái lên hắc hắc tầm mạch mạch v ò đầu rất là ngượng ngùng dù sao mặt đều mất lúc này cũng nhặt không dậy đến đơn giản bay lên bản thân tiền bối trong chốc lát tính tiền thời điểm ta đến tính tiền đi cái này chướng trước khi ăn cơm liền đã đã từng khê g ố cười c nói kia bao nhiêu linh thạch ta cho tiền bối tầm mạch mạch nói liền muốn đi móc linh thạch túi ta xem lên đến kém linh thạch sao khê g ố c nhìn phía tầm mạch mạch tầm i bối tự nhiên ề n không tự là l nhưng tiền bối mạch ờ i ta hợp l i giúp bản như hơn nữa đã xem ta, á i này đồ ăn cũng n là đồ đều cả tất một m ì ta thế thể tiền tiêu t pha. ăn, như thế nào có thể lại nhường có lại bối ầ mạch m mạch kiên trì nói linh thạch ta không muốn khê gốc ánh mắt từ đầu đến cuối nhiều hứng thú rừng ở tầm mạch mạch trên mặt cái này tiền bối sẽ không còn băn khoăn nhường chính mình cho hắn làm thị thiếp đi tầm mạch mạch c ắ n chặt răng đơn giản lại ngay thẳng một chút nói ra tiền bối ta cùng ta ra đạo lưỡng mười phần ân ái vãn bối lúc trước đã đáp ứng hắn đời này chỉ có thể là hắn một người thê t ử cho nên vãn bối là tuyệt đối không thể cho ngài đương thị thiếp ken két đồ thanh đôi đũa trong tay tại tầm mạch mạch nói ra mười phần ân ái cái từ này thời điểm nháy mắt bị siết đứt nữ nhân này ỉ vào mình không thể trước mặt vạch trần liền được kinh bịa đặt hơn nữa nhất làm tái tạo khụ ê g ố c thật sự không nhịn được hắn nghiêng đầu vui liền kém dậm chân trước tiền bối tầm mạch mạch không rõ ràng cho lắm nhìn xem hai người chính mình nói sai cái gì sao như thế nào một cái thoạt nhìn rất sinh khí một cái thoạt nhìn rất vui vẻ hơn nữa hai người biểu tình có phải hay không ngược lại khụ khê g ố c ngưng cười người yên tâm người nếu cùng ngươi ra đạo lữ ư ngắm một chút đồ thanh như thế yêu nhau lại ngắm một chút đồ thanh ta tự nhiên sẽ không cưỡng ép ngươi b ấ tự quá tiểu tuân thủ lời hứa à. Một câu cuối thập thủ Một trong theo t ngươi phải lời nói, lời giọng nói mang theo vài nhị, nhớ mình hào hào hứa khê phần nhắc nhở. cần cùng, mang gốc của đã à. nhiên tầm mạch mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi kia linh thạch ngươi cũng không cần cho nếu ngươi là thật sự băn khoăn không bằng đáp ứng ta một việc k h ê gốc nói tiền bối mời nói chỉ cần ta có thể làm được tầm mạch mạch nói ta bây giờ còn chưa nghĩ ra đợi về sau nghĩ xong ta sẽ nói cho ngươi biết khê gốc nói tốt tầm mạch mạch biết chính mình một cái t i ể u t i ể u chúc cơ tu sĩ đối phương căn bản không cần đến nàng nói như thế chỉ là cho nàng một cái ăn không ngồi rồi lấy cớ mà thôi cho nên lập tức cũng không xoắn suýt sau khi tạ ơn liền rời đi t i ể u lâu bất quá nàng trong lòng lại cũng quyết định tốt về sau như là gặp lại không đến vị tiền bối này kia cũng không sao như là ngày khác tiền bối thật có chuyện tìm nàng hỗ trợ có thể làm được nàng nhất định sẽ làm được tầm mạch mạch sau khi rời đi không lâu đồ thanh một phen kéo qua khê gốc cổ áo đem người kéo lại đây cả giận nói ngươi vừa rồi cố ý cái gì cố ý khê gốc ra vẻ không biết n g ư ờ i cố ý nhắc nhở nàng tuân thủ lời hứa người này biết rất rõ ràng chính mình hy vọng cuối cùng này một cái tế phẩm phản bội lại cố tình cho nàng loại này lời khuyên có sao khê gốc nhớ lại một lát nói cho dù có ta khẳng định cũng là theo bản năng chúng ta ám ma bộ tộc h ậ n nhất chính là phản bội người cho nên nhìn thấy người khác hứa hẹn luôn là sẽ theo bản năng nhắc nhở một chút ta thật không phải cố ý đồ thanh nhíu mày bọn họ ám ma bộ tộc giống như quả thật có loại này thói quen hơn nữa ta hôm nay cố ý nhường nàng lại đây có ăn lúc đó chẳng phải thuận tiện các ngươi nhận thức nha người muốn cầm lại linh lung thạch không thể trộm không thể đoạt không trước nhận thức như thế nào lấy khê có cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình đồ thanh buông tay ra khó chịu nói nhất định phải mau chóng cầm về tu vi của ta tại kim đan hậu kỳ ép quá lâu thân thể không thoải mái á ma bộ tộc là dị tộc bọn họ vốn là một khối ngoan thạch cần trải qua tuyệt đối năm mới có thể sinh ra linh thức lại trải qua tuyệt đối năm tu r a cường đại nguyên thần c ò nhưng c a b i ế hóa khi ám ma chỉ ma ám một là đoàn n ư ơ đen, nhưng là vì vi vi, nguyên thần cường quan bọn cùng thông tu sĩ đại thừa sơ kỳ tu tu sau thể tại thừa thừa hệ họ hồ phổ của cơ có đại đợi đại đại sơ sĩ kỳ lại i phi sinh ề n thăng cho nên cường là mà cho ám ma đ Nhưng là lại cường đại cũng chỉ là một đoàn không có thực thể xương đen như là hóa thành hình người liền không thể xử ra nguyên bản thực lực nhất định phải giống phổ thông tu sĩ đồng dạng trải qua luyện khí trải qua chúc cơ từng bước tu luyện đi lên mà lại bởi vì bọn họ nguyên b ả n cường đại quan hệ bọn họ tốc độ tu luyện so thường nhân đều nhanh chỉ cần có thể giải quyết ma khí va chạm cùng oán niệm tâm ma bọn họ cơ hồ có thể không trở ngại chút nào tiến giai đến đại thừa sơ kỳ đồ thanh tu vi sớm đã đạt tới kim đan hậu kỳ chậm chạp không thể sung kích nguyên anh nguyên nhân liền ở chỗ trong cơ thể hắn ma khí chưa thể giải quyết thoát ma thành tiên là nhất định phải đem trong cơ thể ma khí toàn bộ c h u y ể n hóa mới được đồ thanh không đáp lại nhưng khê c ố c là người từng chảy nơi nào sẽ không biết linh lực đạt tới điểm tới hạn mà ma khí dối loạn khi cảm thụ càng là tiếp cận đột phá v à chạm lại càng là kịch liệt bản thể lại càng là thống khổ nếu không phải là bọn họ ám ma bộ tộc nguyên thần vốn là cường đại nơi nào chịu đựng ở dù sao n g ư ờ i đều tính toán phế đi cái này một thân tu vi từ đầu đã tới cần gì phải vất vả chịu đựng khê c ố c không hiểu nhìn đồ thanh Đồ t h a người h tình nhất định phải phế bỏ tất cả thế phẩm từ bỏ thoát ma thành tiên, chuyên chỉ h nếu muốn liền tiên, liền n tu tu tu ma tâm ma. ma, tất từ vô vì ô đạo, Bởi cả bỏ bỏ sẽ k có hai loại linh lực hai linh nhau tình huống h loại tại, đụng tồn n n tình đến g là tu cuối vô đạo đ ám ma, đêm ề u không thể đột phá đại thừa kỳ thể phá thừa phi thăng thành đột t đại i n liền x e nay h chính mình chính mình ư Người tiên n đêm đứt đồ. đi tìm nàng độ chút ma khí đi qua nhường nàng phụng dưỡng ngươi có lẽ nàng cảm thấy sợ liền phản bội ngươi đâu khê gốc đề nghị Tế phẩm nha, hơn nữa còn là đồ ã quyết qua. muốn tế tiếc, thương định đ không không cần thương thiết, không cần phẩm, lại bỏ qua. Đồ thanh trầm mặc tựa hồ đang suy xét cũng trong lúc đó một đạo phù chú vượt qua nửa cái thiên linh giới bay vào thập vạn đại sơn cuối cùng đạt tới mục đích địa lại bị một đạo kết giới ngăn cản ở động phù bên ngoài cùng n à y đạo phù chú cùng nhau còn có rất nhiều phù chú cùng nhau bị ngăn cản ở bên ngoài ông ông vang Này dừa chớ ò n c ư người như tường a ra truyền truyền lò liền lại đâu, đây xin thuốc. Một cái sơ song búi tóc, tiểu đồng nhiều thuốc. tiểu tin xin cái búi tin song nhìn thán. có tóc chằm chằm một bức phát phù phù vậy Một tử một cảm sơ nghị luận một cái đầy người dược hương thanh niên dùng trong tay thư gõ một cái tiểu đồng t ử đầu mau đưa truyền tin phù lấy xuống chờ sư tôn xuất quan đưa cho sư tôn tiểu đồng t ử nhu thuận đáp ứng một hộp gỗ bắt đầu thu thập mới một đám truyền tin phù chương m ộ ư ơ i ba Vào dạo đêm, đi m ộ mạch mạch、like、tầm, mạch mạch tầm mạch mạch suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy khả năng này vẫn tương đối đại không nói đến mẫu thân cùng sư bá đã một nghìn năm không liên lạc căn bản cũng không rõ ràng sư bá nay tình trạng Liền là từng liên là luyện là liền lại liền đối với thu sĩ đến nói, không có việc gì đi cái bí cảnh hoặc là bế quan thu luyện cái thời tiên tới đi đi thôi. đều từng đến không cảnh quan chuyện thường xảy ra. Tính, liền tạm thời trước ở Hương An Thành ở lại nửa năm, nếu sư bá còn chưa tới, ta liền chính mình thu thu tạm trước ta tìm gì gì hệ hoặc chưa qua, ra. sĩ sư bế có bá bí xảy ở ở tầm mạch mạch hôm nay đi dạo một ngày đối hương an thành cũng tính có một đại khái lý giải hương an thành mặc dù là tu chân thành c h ấ n nhưng là thành chủ đang quản lý thượng lại tiếp tục sử dụng thế gian quản lý biện pháp lấy nghiêm cần luật pháp để ước thúc tiến vào thành c h ấ n mỗi một cái tu sĩ chỉ cần là tiến vào hương an thành người vô luận ngươi là tu sĩ vẫn là phàm nhân đều phải tuân thủ hương an thành luật pháp bằng không liền sẽ nhận đến hương an thành chấp pháp đội trừng phạt Đương đen đã độ đảm nhưng như nhiên, thế gian lại khắc nghiệt luật pháp cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn đen tối, nhưng như thế đã có thể thật lớn trình độ bảo đảm thấp dài tu sĩ an toàn. thế khắc pháp pháp thế thể thật thấp lại tối, dài luật tu có vô bảo sĩ tiệc r ư được ớ c mạch mạch còn cảm thán chính tầm thán tốt gặp được tu mình khí vẫn v gặp cao cự thâm tiền bối muốn thu nàng làm thị thiếp t muốn làm bối nàng nàng u y t sau đối phương ũ cũng n không sinh khí. Bây giờ nghĩ lại, đối phương có thể là tại hương an thành luật pháp. Không thì, nếu là ở bên ngoài quản chính mình có đáp ứng hay không trực tiếp đoạt đi, chính mình cũng là không g giờ khí. kỵ thể pháp. thì hay thể sao. lại đối tại tiếp đi Bây là luật là là làm đoạt đáp cố có có trực Từ ở túi càn khôn trong lật ra một bộ mới quần áo tầm mạch mạch đầy cửa đi cách vách phòng tắm Phòng tóc ắ m trung ương c một á i có thể nhân dung nạp đen ạ thạch cạnh lại thạch i tiểu khối linh trúc tuyển một tụ bể, bóng loáng đá cầm thạch phô, bên loáng dùng ống chúc dẫn đến sơn tuyển nước, lại dùng đá đ cầm phô, m s ơ tản u y n nước nóng, đốt b o trì t r ê cơ t h ra giải trói buộc tầm mạch mạch thoải thoải mái mái đem mình ngâm mình ở trong nước ấm trọn vẹn ngâm gần nửa canh giờ mới lười biếng từ trong bồn tắm đứng lên rồi sau đó phủ thêm một kiện áo trong tán tóc trở về phòng chậm chết một cái không kiên nhẫn thanh âm quay đầu nện ở tầm mạch mạch trên đầu tầm mạch mạch n g ẩ n ra tiếp vui mừng ngẩng đầu phu quân phòng chính trung ương không phải chính phiêu một đoàn nhìn quen mắt xương đen tắm rửa một cái tẩy lâu như vậy đồ thanh tiến sân liền nghe được phòng tắm bên trong tiếng nước vì thế hắn liền trong gian phòng chờ kết quả không nghĩ đến cái này một chờ chính là gần nửa canh giờ hắn chưa từng như vậy chờ thêm người hơn nữa còn là tế phẩm lập tức cũng có chút không nhịn được thực xin lỗi ta không biết phu quân ngươi đến rồi tầm mạch mạch nói xin lỗi như thế nào ta lại đây còn muốn chào hỏi ngươi đồ thanh chất vấn không cần không cần ta chỗ này phu quân nghĩ đến liền tới khi nào đến là có thể chính là lần sau nếu mạch mạch không biết phu quân đến lại để cho phu quân chờ lâu lời nói phu quân trực tiếp kêu ta chính là tầm mạch mạch giải thích gọi ngươi tại ngươi tắm giờ thời điểm đi vào gọi ngươi sao nữ nhân này quả nhiên lại tại câu dẫn mình hơn nữa còn nói p h ẳ n g phất chính mình chủ động bình thường thật đáng ghét đồ thanh gương mặt ghét bỏ làm sao hắn lúc này chỉ là một đoàn xương đen trạng thái ghét bỏ biểu tình hoàn toàn liền biểu đạt không ra đến chỉ có thể sử dụng một đôi máu đỏ ánh mắt hung hăng chừng nào đó chỉ mặc một kiện áo trong nữ nhân còn có nữ nhân này tắm rửa xong sau liền sẽ không dùng cái tiểu pháp thuật đem tóc làm khô nha tích t ắ p không ngừng tích thủy nhìn xem liền phiền đồ thanh thu hồi chính mình nhìn phía nữ hài trắng nõn cổ ánh mắt một đoàn linh lực trào ra tầm mạch mạch chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi qua đỉnh đầu đột nhiên nhất nhẹ nàng con kia tới kịp tùy ý xoa xoa ẩm ướt phát trong khoảnh khắc một mảnh khô mát cảm ơn phu quân tầm mạch mạch sơ sơ mái tóc có chút vui vẻ phu quân còn có thể giúp mình hồng tóc nghĩ đến là cái ôn nhu người thật tốt đồ thanh nhìn nhà mình tế phẩm sáng ngời trong suốt ánh mắt hỏi vui vẻ như vậy phu quân đối mạch mạch tốt hơn nữa người cũng rất ôn nhu tầm mạch mạch nước mặt thành thực đáp rất ôn nhu ta ôn nhu nữ nhân này trước mặt bản thân đều có thể nói dối đi ta đây khiến cho ngươi xem ta đến cùng ôn không ôn nhu nếu ta đối với ngươi như thế tốt như vậy ngươi có phải hay không cũng muốn đối ta tốt sương đen lại gần huyễn hóa ra một bàn tay học khê gốc thông đồng nữ tu thủ đoạn gợi lên tầm mạch mạch cằm tầm mạch mạch chỉ cảm thấy cằm truyền đến một trận lạnh ý có chút khó chịu nhưng không có né tránh Ta tu luyện ra một ít ra luyện đồ ư lưu ngươi được、không? ngươi ờ n trong những này bên trong không, g giúp rẽ rót thể chút ta thể ta một chút. vào cơ có chuỗi, cơ chia khí khí ma đem ma đ sẻ thanh dụ dỗ nói ra sự cố tầm mạch mạch giật mình m a khí có thể rời đi cho người khác sao như thế nào rót vào ta muốn như thế nào phối hợp đồ thanh chăm chú nhìn tầm mạch mạch mặt từ đầu đến cuối không thể từ trên mặt nàng tìm đến lo lắng bên ngoài thần sắc n h ị n không được lại nói ra hấp thụ ta ma khí n g ư ơ i khả năng sẽ t ẩ u h ỏ a nhập ma không quan hệ tầm mạch mạch không chút để ý nói ta ngũ mạch đều tổn hại linh khí không tu luyện được cho nên ma khí cũng không tu luyện được coi như t ẩ u hòa nhập ma cũng sẽ không có chuyện ta trước lúc tu luyện liền có qua cái này trải qua thiếu chút nữa t ẩ u hòa nhập ma sau này một chút việc đều không có vậy cũng là là ta ngũ mạch đều tổn hại sau duy nhất ưu điểm cho nên phu quân ngươi không cần lo lắng cho ta ai lo lắng ngươi ta là đang hù dọa ngươi được không đưa tay cho ta đồ thanh buông ra tầm mạch mạch cầm rồi sau đó lui về phía sau một bước hướng tầm mạch mạch vươn tay nếu ngươi tự nguyện lời nói ta đây liền không khách khí tầm mạch mạch không chút do dự đem hai tay giơ lên đưa tới xương đen trước mặt xương đen một trận cuồn cuộn lại một bàn tay từ xương đen trung thỏ ra dùng hai tay cầm tầm mạch mạch hai tay rồi sau đó rót vào ma khí tầm mạch mạch chỉ cảm thấy một đoàn băng hàn thấu xưng ơ năng lượng từ tay trái của mình lòng bàn tay dũng mãnh tràn vào mà trong thân thể của chính mình vốn là không nhiều linh lực lại bị nhất h ổ khổng lồ hấp lực từ tay phải hút ra ngoài nhà mình phu quân chẳng những tại cấp chính mình rót vào ma khí còn tại hấp thu linh lực của mình tầm mạch mạch m ả n h mờ to hai mắt nhìn tự động phụng dưỡng đồ thanh cũng là cả kinh hắn chỉ là nghĩ tại tầm mạch mạch trong thân thể rót vào một ít ma khí nhường nàng cảm thấy sợ hãi cùng khó chịu không có muốn đi hấp thu tầm mạch mạch trong thân thể linh lực tầm mạch mạch liền một cái c h ú t cơ kỳ tu h vi tu sĩ trong cơ thể linh lực liền như vậy một chút nếu là mình thật hút lại đây phụng dưỡng một lần liền có thể bị chính mình hút khô phô quân theo linh lực sói mòn càng ngày càng nhiều tầm mạch mạch trong mắt cuối cùng trượt lóe một vòng hoảng sợ sợ sao muốn phản bội sao tầm mạch mạch há miệng thở dốc nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì chỉ là nhắm mắt lại lại không có đi nhìn đồ thanh đồ thanh chờ giây lát lại từ đầu đến cuối không có đợi đến linh lực đình chỉ hắn suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được nhìn trước mắt cái này sắc mặt dần dần thay đổi tái nhợt nữ nhân rồi sau đó mãnh vông tay đem người vứt ra ngoài tầm mạch mạch bay rớt ra ngoài cả người thẳng tắp lọt vào sau lưng trong giường rồi sau đó mở mắt ra mờ mịt nhìn bỗng nhiên cuồng bạo xương đen s ư ơ n g đen ở không trung không ổn định dãy rụa toàn bộ phòng ở đều tràn đầy thô bạo bất an hơi t h ở kia cảnh tượng cực giống nàng mẫu thân tâm ma phát tác dáng vẻ đồ thanh chống lại tầm mạch mạch nhìn sang ánh mắt xoay người liền muốn bay đi phô quân thấy hắn muốn đi tầm mạch mạch sốt ruột một chút ngồi dậy làm cái gì lại kêu ta tin hay không ta đem ngươi hút khô đồ thanh nổi giận một cái lao xuống thân thể từ c ử thẳng tắp vọt tới tầm mạch mạch trước mắt Ta ta là nghĩ nói cho người h cho ĩ nói n g biết tầm mạch mạch c ũ người là có chút h sợ, n n vẫn là nơm nớp lo sợ nói. Ta từ huyền linh giới mang đến linh nhất tinh trận n g giới g là lo lại lọc bày một tiếp hấp tạp pháp. sợ sẽ có cái Ta từ thạch trực thu chất tốt ư tu luyện ra đường rẽ muốn phải cẩn thận đồ thanh giật mình không đáp lại rồi sau đó một phen phá ra cửa sổ biến mất không thấy tầm mạch mạch suy yếu tựa vào mép giường nhìn bị đụng mở ra cửa sổ lẩm bẩm nói phu quân như thế nào cùng mẫu thân giống nhau đâu đồ thanh trở lại chính mình thân thể một đoàn ấm áp giống như gió xuân hóa t u y ế t loại linh lực lập tức từ nguyên thần của hắn trông lưu ra bất quá một lát liền c h ấ n an ở trong cơ thể hắn sao động bất an hai cổ lực lượng nâng tay lên đồ thanh chăm chú nhìn lòng bàn tay của mình thật lâu không nói ơ hơi thở bình tĩnh như vậy người sẽ không đem ngươi ra tiểu tế phẩm hút khô à. khê g ố c đứng ở bên cửa sổ kinh ngạc nhìn phía gian phòng bên trong ngồi ngay ngắn đồ thanh mặc dù nói ngươi nếu là nhiều hút vài lần là cái tế phẩm đều sẽ sợ hãi phản bội nhưng là bị bắt phụng dưỡng linh lực đối với chúng ta tai hại v ộ i ngươi lần trước đột phá kim đan khi cường hành hấp thu tế phẩm linh lực sau khi trở về nguyên thần bị thương nhiều ngủ say năm mươi năm sự tình ngươi quên bọn họ ám ma bộ tộc cường đại nhất liền là nguyên thần cho nên nguyên thần không thể có tổn hại ta không có đồ thanh như cũng đang nhìn mình lòng bàn tay cái gì khê gốc không có nghe hiểu ta sổ trực tiếp thuấn tiến vào. Tế phẩm có thể tự có chứng phẩm thể phụng minh động dưỡng nàng là thật tâm muốn di vào. là ám o đáp tại ngươi. Tà ngươi. tộc tuyệt đối năm qua nhưng có qua tự động phụng dưỡng tế phẩm đồ thanh hỏi tự nhiên là có khê gốc nói ngươi gặp qua sao đồ thanh nhìn phía khê gốc khê gốc n g ẩ n ra tự hồ nghĩ tới điều gì không quá tưởng nhớ lại sự tình nhưng vẫn là chi tiết đáp cũng có nhưng người cuối cùng vẫn là thất bại khê gốc không có phi thăng tiện ý vị thất bại thất bại liền ý nghĩa tế phẩm cuối cùng vẫn là phản bội hắn không sai cho nên ta giết nàng chứng vô tình đạo khê gốc nói dùng bao lâu đồ thanh hỏi ba nghìn sáu trăm tám mươi hai năm hắn cùng cái này tế phẩm cùng một chỗ chỉnh c r ì n h ba nghìn sáu trăm tám mươi hai năm rồi sau đó nàng phản bội Ta nếu là hiện tại giết nàng, hồi tộc nhiều nhất ngủ say 600 năm. Đồ thanh tính toán, tự tế say nếu hiện nàng, nhiều ngủ năm. động phụng dưỡng phẩm dễ dàng là hồi phẩm Đồ sẽ dễ khê ô n phản n g cho bội n n gốc ư ờ i giết tính toán giết nàng. Khê g hỏi đồ thanh hư bắt tay tay trong cơ thể kia cổ thuộc về tầm mạch mạch phụng dưỡng linh lực như cũ tại vận t á c đó là hắn chưa từng có trải nghiệm qua thoải mái cùng ôn nhu hắn ở nhân gian tổng cộng thiết trí m ộ ư ơ i hai cái tế phẩm phía trước m ộ ư ơ i một đều là hắn tự mình giết Giết nàng qua tốn thời gian, nàng nguyên ngươi nàng già đựng thời liền lại hiểu. nói, hết chết tốn thọ thừa tả thanh thọ tính toán thống năm nên qua chịu ma cho chờ khí năm. chạm Đồ vì trọn khê gốc nhíu mày đồ thanh mím môi lại nói ngươi ngày mai đi tìm nàng liền nói nàng như là chịu đem linh lung thạch đổi cho ta ta liền chữa trị nàng ngũ mạch cùng linh căn chữa trị nàng tổn thương n g ư ơ i nhiều nhất ngủ say chừng trăm năm như thế tính tính quả thật so phía trước hai cái phương án tốt bất quá ta ngược lại là có cái phương án tốt hơn Khê không nghỉ, nghỉ pháp hương thành, thấp huyền linh giới mang đến dược thảo, người chỉ cần hơi chút chút, nhiên chặn Oanh! trên bên gốc nàng nàng người đống giới mang ngươi ngoài người giết. bước có rực cần có đề đem đến đi biện an nữa, bao vi lại tiết một một là ra ra tu lâu lộ dĩ sẽ khê gốc sớm có chuẩn bị hơi nghiêng người một đạo sắc bén trường phong r á n làn da của hắn đánh ra ngoài cửa sổ làm vỡ nát trong viện hòn giả sơn chỉ cần nàng vẫn là ta thế phẩm ngoại trừ ta ai cũng không cho phép nhúc nhích nàng tiểu thanh khê gốc chống lại đồ thanh ánh mắt cảnh cáo nói Người quên người vừa hóa thành hình người tiền người lời khuyên sao? Vô luận người lựa chọn nào đều nói, vô luận là đối với người chính mình, muốn đưa thời điểm, bối lời đối với đối với đại đều đều vừa Vô vô hóa sao. lựa hay cho thế phẩm tâm là là độc các ác. Ta tế phẩm h k ô người không muốn tin tưởng lại không chịu triệt để bỏ qua như ngươi như vậy mặc dù là tu vô tình đạo ngươi cũng không qua được tâm ma kia quan khê gốc lạnh lùng nói nếu ngươi là thật muốn tu vô tình đạo sẽ cầm kiếm đi giết cuối cùng một cái tế phẩm chứng đạo như là không thể liền bỏ ngươi cái này nghi thần nghi q u ỷ thật xấu cùng nàng song tu đồ thanh hoác một chút đứng lên chăm chú nhìn chằm chằm khê gốc muốn phản bác lại một câu đều nói không nên lời nhìn xem ta làm chi ta còn sẽ nói cho ngươi biết coi như ngươi cùng nàng song tu cựu thành tỷ lệ kết quả cuối cùng cũng sẽ là nàng phản bội ngươi đồ thanh m ả n h một trưởng vỗ vào trên bàn như là một con bị chọc đến đau đớn dã thu cút khê c ố c không có lại kích thích hắn biết nghe lời phải rời khỏi phòng rồi sau đó ôm một bầu rượu bay đến khách sạn nóc nhà uống một mình tự uống đứng lên nếu không phải là chân chính yêu qua sao lại chân chính tâm chết ngươi cho rằng vô tình đạo như vậy tốt tu Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, audio chương ở bởi vì đêm qua hấp thu không ít ma khí tầm mạch mạch vốn cho là mình như thế nào cũng muốn suy yếu vài ngày lại không nghĩ một g i ấ c đứng lên thần thanh khí s à n g p h ẳ n g phất chuyện tối ngày hôm qua căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng một chút ma khí đều không có tầm mạch mạch kìm lòng không đậu vận chuyển một vòng linh lực trong cơ thể linh lực thông suốt không hề chết t ổ n dấu hiệu chẳng lẽ là đêm qua chính mình ngủ sau phu quân lại đã trở lại Bởi hại, mới vì vẹn mũ mạch đều tổn hại, tầm mạch mạch trọn vẹn dùng hơn 200 năm mới chúc cơ thành công, hơn thành đều tổn trọn dùng lần đó bởi vì phát hiện sớm lại bởi vì tầm mạch mạch tu vi không cao cho nên ma khí đối với nàng tạo thành tổn thương cũng không lớn nhưng dù là như thế nàng trong cơ thể còn sót lại ma khí cũng mới chân phí ba tháng thời gian mới hoàn toàn thanh lý sạch sẽ mà ba cái kia tháng trong tầm mạch mạch vẫn luôn trải qua mê mụi khí va chạm kinh mạch khổ sở nàng đêm qua đáp ứng nhường nhà mình phu quân rót vào ma khí thời điểm liền đã làm xong chịu đựng thống khổ chuẩn bị nhưng là một giấc ngủ tỉnh trên người nàng lại không có một chút khó chịu cảm giác thậm chí ngay cả tổn thất linh lực cũng khôi phục nghĩ tới nghĩ lui tầm mạch mạch chỉ phải ra một cái kết luận nhất định là phu quân thấy nàng khó chịu lại trở về đem ma khí lấy đi Chính mình tầm ca tuy rằng không nói nhiều nhưng là đối tầm mạch mạch nữ nhi này vẫn luôn rất quan tâm chỉ có mỗi lần tâm ma phát tác thời điểm hội khống chế không được chính mình Tầm tầm một mạch mạch khi còn nhỏ, tầm ca khi mạch mạch mạch mạch nhỏ, mạch mạch lúc này đột nhiên phát hiện nhà mình phu quân tựa hồ cũng có cùng mẫu thân đồng dạng vấn đề tầm mạch mạch tại báo ân bên ngoài lại thêm một phần thương tiếc mẫu thân vấn đề ở chỗ tâm ma tâm ma nhất định phải dựa vào đương sự chính mình vượt qua nàng chính là muốn giúp bận bịu i cũng chen tay không được nhưng là phu quân khác biệt a nghe đêm qua phu quân ý t ứ trong lời nói tựa hồ hắn chỉ là đang thu luyện thời điểm ra sự cố mà thôi nếu chỉ là như vậy khẳng định có biện pháp có thể trị tốt ngốc chết ta chỗ này còn có thật nhiều chữa thương đan dược đâu quên cho phu quân tầm mạch mạch nhịn không được vỗ đầu mình một cái tràn đầy ảo não nhưng là ngẫm lại chính mình túi càn khôn trong đan dược đều là từ huyền linh giới mang đến nhằm vào cũng đều là nguyên anh phía dưới tu sĩ mà nhà nàng phu quân tu vi tầm mạch mạch cũng không rõ ràng khổ não một lát tầm mạch mạch ánh mắt mãnh nhất lượng không quan hệ a nơi này là thiên linh giới coi như phu quân tu vi rất cao cũng khẳng định có thích hợp hắn đan dược tầm mạch mạch vốn là vẫn cảm thấy chính mình không thể vi phu quân làm chút gì đến báo ân nói là lấy thân báo đáp nhưng là nhà mình phu quân ngay cả cái hình người đều không có chính mình cũng chính là cái hữu danh vô thực thị thiếp mà thôi không coi là báo ân tuy rằng cho linh thạch nhưng dưỡng phụ mẫu một nhà mấy chục miệng ăn mệnh nơi nào là một ít linh thạch liền có thể báo ân hơn nữa tại tầm mạch mạch trong mắt những kia linh thạch căn bản cũng không đáng cái gì nhưng là nếu như có thể có biện pháp giúp phu quân chữa khỏi tổn thương đâu cao ó có có có có phương lập phấn. phải phu phòng hướng tầm mạch mạch hưng Hơn hồ nghĩ hay không thể hết bệnh như khả theo nghĩ mạch mạch kích khách người nương mơ nữa nàng trong lòng nếu nàng có thể đem phu quân hết bệnh, như vậy nàng nương liền cũng năng lên Mang này động sạn giá tầm tức một trị tốt tầm mặt đầy đem loại cả cái c vậy đi đi. đều đâu. đấu ra ý ý phẩm bậc đan dược khẳng định cần không ít linh thạch nàng phải trước đi tuân hỏi giá phòng đấu giá t ạ i hương an thành thành nam kiến tạo dị thường hoa lệ hai phiến màu đỏ thắm đại môn trọn vẹn hơn ba mét cao cơ hồ chỉ so với hương an thành cửa thành thấp hơn một chút cửa đứng hai cái t h à n h y tu sĩ tu vi đều tại tầm mạch mạch bên trên tầm mạch mạch không dám tùy tiện đến gần ở ngoài cửa đứng đó một lúc lâu phát hiện tại phòng đấu giá đại môn bên trái ngồi một cái trung niên tu sĩ kia tu sĩ bên cạnh có một cái bàn trên bàn thả một sấp t i ể u sách từ cùng giấy và bút mực bên cạnh phiêu một mặt cờ xí mặt trên có phòng đấu giá dấu hiệu tầm mạch mạch suy đoán người này có thể là phòng đấu giá chuyên thiết lập tại ngoài phụ trách cố vấn tiếp đãi tiền bối tầm mạch mạch đi qua chào hỏi chờ trung niên nam t ử nhìn qua nàng mới tiếp tục hỏi vãn bối mới tới hương an thành muốn hỏi một chút buổi đấu giá này khi nào cử hành tham gia được cần gì tư cách Trung tu tại phòng đấu giá làm rất thức nhất đột tạc trời nhất quét mắt thể biệt trước mắt trường trung tú toàn thân nhất thấy thiếu tiền ra ra ra đấu nhiều lưu. duyên cầu quý đều cầu niên phòng năm, nhận thức người bản lĩnh nhất lưu. Người nào là được cơ duyên đột nhiên tạc phú, người nào là phồng má giả làm người mập, người nào sinh liền hắn nhìn liền phân này linh nữ chính không giá giả cái hài cái sĩ phú, mập, khí, hồ khí, chủ. được được. má làm là là làm lộ lộ là Mà cơ cơ có dục vừa quý Tiên tử đến đúng d ị cái h chính chúng huy trung niên tu qua niên ân cần nói, tiếp qua năm ngày chính là chúng ta huy sâu đậm phòng tiếp sĩ đầy đậm mặt ta là đấu giá 10 năm một lần đại đấu gì i hội,、đến、thời điểm toàn thiên linh giới thiên tài hội tại nơi tiến giá. Cái á bán thụ chúng hành đến địa đều đấu toàn này ta bảo g sẽ cũng có bán không tầm mạch mạch hỏi không phải ta khoe khoang đại đa số đồ vật từ chúng ta nơi này đều có thể mua được đây là lần đấu giá này hội một bộ phận vật phẩm tiên t ử có thể nhìn xem tầm r trên u thu quyển n niên bàn nhỏ g từ một t sách sĩ lấy cho đưa mạch mạch Còn có m ộ tiếp bộ phận chân quý hơn, quý yếu tất đ ợ đ n công đấu đầu giá hội bắt đầu mới i thể công bố. Tầm mạch mạch bắt bố. Tầm t có ế nhận tiện tay mở ra bên trong rậm rạp nhóm một đống lớn nàng nghe cũng chưa từng nghe qua đồ vật nhưng là từ định giá có thể thấy được đều là cực kỳ quý trọng đồ vật tham gia đấu giá hội phương pháp cũng đơn giản tiên t ử chỉ cần đưa ra một ngàn thượng phẩm linh thạch tiền ký quý liền có thể được đến một chương thiệp mời một ngàn thượng phẩm linh thạch tầm mạch mạch mày cũng không nhăn một chút tiếp tục hỏi nếu ta nghĩ bán đồ vật đâu làm như thế nào tiên tử nghĩ bán đồ vật bán chút gì ta có một chút huyền linh giới dược thảo cùng khoáng thạch tính toán ra một bộ phận tầm mạch mạch nói huyền linh giới dược thảo cùng khoáng thạch trung niên tu sĩ cao mày nói n hiện ư thường, ư là bình n ờ g lấy tới cũng xem như cái vật hì hãn, nhưng là ngày gần đây tới vật cái i cũng như hãn, nhưng gần xem hì vị d chi môn mới môn mở m ra ộ tại lần, linh linh nhiều huyền linh giới đệ thông qua vị diện chi trên cửa đến cho nên huyền linh giới dược thảo cũng tất nhiên không Hiện số chi cho thảo thể hiếm giới giới qua đệ tử tất t cửa vị sược có. Hiện tại bán không có lời tiên t ử như là tin ta trải qua hơn trăm năm lại ra tay giá cả sẽ tốt hơn lại hơn trăm năm hơn tầm mạch mạch nhíu mày đang muốn cảm ơn trung niên tu sĩ lúc rời đi bỗng nhiên một cái dâu r i ê n sồm sàm nghèo túng tu sĩ một trận gió dường như chạy tới thiếu chút nữa đụng phải bên cạnh bàn bên cạnh tầm mạch mạch lý tiên sinh nhanh cho ta ba khối vào trận thạch nghèo túng tu sĩ buông xuống ba khối hạ phẩm linh thạch liều đạo hữu i xem ngươi cái này thần sắc nhưng là tìm được linh chất từ trung niên tu sĩ nhận lấy ba khối hạ phẩm linh thạch tiếp từ túi càn khôn trong cầm r a ba q u ả hình tam giác hòn đá đưa qua nhanh nhanh ta lần này hái đến phấn hoa linh chất t ử hàm lượng đã đạt tới một phần vạn ta tin tưởng một mảnh kia thiên linh hoa khẳng định có đại lượng linh chất t ử không cùng ngươi nói nữa cái này liền muốn đi như là đi chậm ngậm linh chất t ử phấn hoa sẽ bị người khác đoạt đi nói xong nghèo túng tu sĩ lấy kia ba khối hình tam giác cục đá sốt ruột bận bịu hoảng sợ lại chạy ra linh chất t ử tầm mạch mạch cảm giác mình giống như ở nơi nào từng nhìn đến suy thư một lát nàng lần nữa mở ra trung niên h tu sĩ vừa rồi cho nàng tiểu sách từ tìm tìm quả nhiên ở trong đó một hàng thấy được linh chất từ bán đấu giá thông tin một bình chưa chiết xuất linh chất từ một trăm h thượng phẩm linh thạch một bình chiết xuất sau linh chất từ một vạn thượng phẩm linh thạch cái này linh chất từ thật tốt đáng giá tầm mạch mạch cảm thấy khẽ động từ túi càn khôn lấy ra ba khối hạ phẩm linh thạch đến đưa qua nói ra tiền bối cũng cho ta ba khối vào trận thạch đi tầm i phải đi hái thiên linh niên dỗi dỗi. ê n cũng phấn, trung niên sĩ sừng sốt, nhàn dỗi cũng là nhàn tử tu sốt, Tầm mạch mạch cười, hoa là rồi trong sĩ mạch mạch nghĩ vào trận thạch cũng không mắc liền tính toán đi xem trung niên tu sĩ ha ha cười một tiếng không có tiếp tục truy vấn sảng khoái cầm ra ba khối vào trận thạch cho tầm mạch mạch nói Tiên tử như là vãn bối vừa tới hương an thành cũng không biết lấy cái này vào trận thạch nên đi nơi nào đi ra khỏi thành đi về phía nam bay ngoài trăm dặm có một chỗ thiên linh hoa hải trung niên tu sĩ nói đa tạ tuy ầ m mạch mạch nói cảm mà có trước nhưng không có vội vã đi ngoài thành hoa nói ơn, ngoài biển, vội đi vã về là q â n sạn tìm lúc trước tiếp đãi nàng điếm tiểu nhị cẩn thận nghe ngóng về linh chất từ sự tình. lai lúc tiếp đãi điếm tiểu khách chất trước sự tìm từ t u về rằng từ trung niên tu sĩ trong lời nói nàng đã đoán được một ít thông tin nhưng là tầm mạch mạch vẫn là nghĩ tại hoàn toàn lý giải sau lại hành động nàng sợ chính mình hiểu biết nông cạn không c ẩ n thận phạm vào cái gì kiêng kỵ rước lấy phiền toái không cần thiết linh chất t ử là thiên linh hoa phấn hoa trong một loại vật chất là luyện chế cửu phẩm trở lên đan dược cùng thiên phẩm cấp bậc pháp bảo thiết yếu tài liệu điếm t i ể u nhị t h u tầm mạch mạch cho tiền bơ u đối tầm mạch mạch liền nhiều một phần ân cần thấy nàng hỏi tựa như thật trả lời vật chân quý như thế vì sao lấy vào trận thạch liền có thể tùy ý đi ngắt lấy đây mới là tầm mạch mạch nhất kỳ quái địa phương bởi vì linh chất t ử phi thường khó được Tiên hơn hoa hàng năm mùa xuân đều sẽ nở rộ. Hoa chọn tháng, nhưng cả một hoa trong biển có thể chỉ có số rất ít hoa phấn hoa trong sẽ có được linh chất Mà cái này số rất ít phấn hoa trong linh chất hàm nhất định phải vượt qua một phần ngàn mới có thể được thành h trong trong trong mùa qua ra. Mà này ngàn năm xuân nở vẹn mảng biển lượng công một một mới đều được được sẽ số sẽ số rộ, rất rất Kỳ cả có có có cái có vượt ít tử. ít tử lấy nữa lấy phấn hoa thời điểm nhất định phải vận dụng linh lực tu sĩ thường thường một thân linh lực đã tiêu hao hết lấy xuống phấn hoa đều là vô dụng điếm t i ể u nhị giới thiệu t h i ê như l i n hoa hàng năm đều nở hoa, h năm nở n đều n g m ộ thế năm xuống dưới, toàn dưới t bộ i linh giới ê n thể có được đ n linh h c ấ thưa tử số lượng sẽ lượng k ô n g v ợ t q u bình, hơn nữa còn là không h c là ế thớt xuất. n ư thưa thế t h tầm mạch mạch giật mình chính là bởi vì thu thập linh chất t ử dị thường khó khăn cho nên mới không có hạn chế chỉ là bởi vì thiên linh hoa bình thường đều trường tại linh quạng bên trên mạch khoáng chủ nhân hội tượng trưng tính thu chút thủ tục phí mà thôi điếm tiểu nhị nói Chúng thuộc chủ chỗ chỉ tục chủ có thành này ngoài thiên linh hoa hải, là lệ thuộc vào phù thành chủ một chỗ linh quảng hàng thu phí, phù thành chủ đều có thể kiếm thượng này ngoài quảng năm xuân ta một tay một mùa dựa giữa là vào là vào lại kiếm lệ đều không có. sẽ chính mình đi thiên linh hoa hải trong thu thập linh chất từ đại đa số là đi tìm vận may hoặc là thật sự nhu cầu cấp bách lại không có tiền mua linh chất từ tu sĩ Tiên tử tìm thử thu tập chất tử, tiểu thiệu tầm tức thấy linh liền điếm giới liền cái như nghĩ vẫn cũng không nhưng nếu nghĩ không muốn quá ôm hy vọng. Nghe điếm tiểu nhị vừa giới thiệu như này hy mạch mạch được là là lập may, xem ôm cảm vừa vậy, sao, quá bất quá sáng sớm ngày thứ hai tầm mạch mạch vẫn là cầm vào trận thạch bay đi thành nam hoa biển nàng ngược lại không phải cảm giác mình vận khí tốt nhất định có thể thu thập đến linh chất tử chẳng qua là cảm thấy dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Mà đang ở nàng đang bay ở ra h ư ơ n g an thành nháy m ắ t tại trong phòng n h ắ mươi mắt t suy ở mở n thanh mảnh g đồ mắt. h Ra k năm đồ thanh nhất gấp đứng dậy xông ra khách phòng n g a n h diện vừa lúc gặp gỡ nào đó từ viện ngoài trở về người người làm cái gì đồ thanh đứng ở khê cốc trước mặt lạnh giọng hỏi khê cốc trước là bị đồ thanh hỏi ngẩn ra rồi sau đó dùng quạt xếp đâm vào cằm cười đầy mặt phong tao Ta tự trở thấy ta mới cảm làm ngươi cái ôn nhu hương trở về, cảm thấy ta làm cái gì? về, đồ thanh mím môi, không giá khê cốc thần sắc tự hồ tại xác nhận đối phương lời nói hay không đang nói dối. ngươi cẩn cốc sắc thận đánh thần nhận phương đang Như nào, tự thế khê hồ hay xác rời a ra thanh tiểu tế thể trừng chuyện? suy phẩm phản phòng Khê cho như làm đã đoán, đồ xảy vậy, cốc có ứng lớn ánh mắt không trả lời lập tức vượt qua khê gốc đẩy cửa đi ra ngoài khẩn trương như vậy cái kia tiểu tế phẩm còn do dự cái rắm khê gốc lời biếng rỗi eo xoay người về phòng của mình bổ ngủ đi thành nam bách lý ở có một ngọn núi sơn không lớn chỉ có trăm trượng độ cao nhưng sơn thể bên trong cất giấu một cái cực phẩm linh khoáng mạch nghe nói lúc ấy hương an thành thành chủ chính là phát hiện nơi này mạch khoáng mới tại nơi đây thành lập hương an thành tu ầ m mạch mạch kiếm một mảnh miên lam một mới một ngực được chưa sắc cái to lớn kết giới bảo bọc chính bắc mới có một cái phía đỉnh thấy đỉnh phát phấn hoa hoa nhập h núi, liền núi biển, biển lớn giới kết k bay bị bảo xa xa xa về sát to ẩ hồi phi kiếm tầm mạch mạch hai chân đạp tại dãy núi bên trên lập tức liền cảm thấy nhất cổ so bên ngoài tinh thuần hơn linh khí loại cảm giác này nàng rất quen thuộc cùng trước nàng tại xích ninh phong khi ngồi ở linh mạch thượng tu hành cảm giác là giống nhau Nghĩ đến, cái này thiên linh hoa hoa biển hẳn là chính trường linh ngay trên. trận gần, liền hướng nàng trận Nhất trận nhập lần, gian không giới hạn, không giới hoa hoa mạch phía thạch, mạch mạch thủ mạch mạch thạch thạch chỉ thể thời hiệu đi đưa đưa đi cái lúc cái có có tại mới là Vào vào vào vào tay lấy tầm Tầm một vừa ra. ra qua. ra sau vệ quả. thủ vệ đầy mặt hờ hững nhắc nhở tầm mạch mạch gật gật đầu tỏ vẻ biết lập tức đi kết giới nhập khẩu đi kka ế t giới lối vào người cũng lối vào h nhiều, chỉ chừng chút ô n người, g điểm có ước chừng người. Điểm ấy có ấy r ngươi không cùng tâm tâm sao một bước vào kết giới tầm mạch mạch liền nghe được một cái ngọt lịm nhu đồng âm theo bản năng nàng liền theo thanh âm nhìn qua trông thấy là một cái khí độ phi phàm cao lớn thân ảnh bởi vì nghiêng thân trong ngực lại ôm một đứa nhỏ tầm mạch mạch nhìn không thấy bộ dáng của hắn nhưng là từ người kia lộ ra ngoài cao quý hơi thờ có thể thấy được người này xuất thân hẳn là không sai ca ca đương nhiên sẽ cùng tâm tâm chẳng qua ngươi được một người đi hái hoa ca ca ở phía sau theo ngươi cam đoan ngươi quay người lại liền có thể nhìn thấy ta nam từ cưng chiều đối trong lòng muội muội nói gạt người chúng ta t i ể u cái thấp đi vào ngươi tìm không thấy ta tâm tâm không muốn tâm tâm muốn nắm tay ca ca cùng nhau hái hoa tiểu nữ h à i ôm huynh trường cổ nhất quyết không tha làm nũng như thế nào cũng không chịu từ huynh trường trên người xuống dưới nam t ử than thở lại không thể làm gì tầm mạch mạch cảm thấy có ý thức nhịn không được cười khẽ một tiếng nam t ử hình như có sở g i á c quay đầu đi tầm mạch mạch phương hướng nhìn thoáng qua tầm mạch mạch t r ợ t cảm thấy chính mình thất lễ lập tức ngượng ngùng gật gật đầu cũng bất chấp nhìn nam t ử diện mạo bước nhanh đi vào xa xa nàng còn nghe được nam t ử dụ dỗ thanh âm của muội muội ngoan ngươi không phải thích nhất của ngươi vân ca ca sao n g ư ơ i hái hoa đưa cho hắn hắn sẽ cho ngươi đường đậu ăn thanh âm ôn nhu không khỏi gợi lên tầm mạch mạch lâu đời ký ức năm tuổi trước nàng bị mẫu thân gời nuôi tại thế gian khi đó phụ trách chiếu cố nàng dưỡng phụ cũng từng như vậy dỗ dành qua nàng chỉ tiếc dưỡng phụ một nhà đều là người thường không thể tu hành nhưng là kia đoàn ký ức mỗi khi nhớ tới đều nhường trong lòng nàng ấm áp Đi trong chốc lát nhìn mờ mịt một nhìn mảnh nhìn chốc cơ hồ mờ kia tu sĩ vừa thấy tầm mạch mạch đến gần liền đầy mặt cảnh giác nhìn sang tầm mạch mạch không muốn cùng hắn khởi xung đột liền đổi cái phương hướng đi một bên khác đi đi xa một ít tầm mạch mạch còn nhịn không được quay đầu nhìn kia áo xanh tu sĩ một chút chỉ thấy người kia lung lay thoáng động đứng lên cũng không đ ả thọa nghỉ ngơi liền trực tiếp đi ra ngoài linh lực đều tiêu hao thành như vậy vì sao còn không điều tức tầm mạch mạch cảm thấy kỳ quái nơi này linh khí nồng như vậy úc vận chuyển một cái tiểu chu thiên h ẳ n là có thể khôi phục không ít a tiểu nha đầu mới từ huyền linh giới đi lên đi bỗng một cái có chút quen tai thanh âm khàn khàn sau lưng tầm mạch mạch vang lên tầm mạch mạch xoay người phát hiện là ngày hôm qua tại phòng đấu giá ngoài cửa gặp cái kia nghèo túng trung niên tu sĩ trách không được nàng sẽ cảm thấy thanh âm quen tai tiền bối làm sao biết được tầm mạch mạch kỳ quái nói liền thiên linh hoa hải trong không thể tu luyện sự tình đều không biết cũng chỉ có thể là thiên linh giới bên ngoài người nghèo túng tu sĩ đang ngồi sổ một đoá thiên linh hoa trước thu thập phấn hoa nhàn nhạt linh lực bọc màu vàng nhạt phấn hoa bay vào trong tay hắn bạch ngọc trong bình thiên linh hoa hải không thể tu luyện tầm mạch mạch khó hiểu nhưng là nơi này linh khí rõ ràng so bên ngoài còn muốn nồng đậm nhà đầu coi như ngươi vận khí tốt lão đạo ta hôm nay tâm tình không sai giới thiệu cho ngươi giới thiệu nghèo túng tu sĩ một bên thu thập phấn hoa một bên giải thích Cái độc thực có đáo thiên linh hoa là một loại phi này thường độc đáo thực vật, nó luyện là một vật, thể hấp thua tu tu hoa hấp sĩ không i linh linh Ngài nói linh thiên linh kinh ngưng chuyển thành trong này luyện ngạc nhìn bên chân thường thường tụ chất tử. tu tu thu hết. Tầm ra hóa hoa lực, là lực hấp mạch mạch h do đó sĩ sẽ ở bị k có gì những lạ hoa nhỏ, những này hoa này vậy mà sai ẽ hấp thu linh lực. Không lực. s không thì ngươi cho rằng vào trận thạch vì sao chỉ bán một cái hạ phẩm linh thạch nếu là có thể t u luyện bó lớn tu sĩ đều chạy tới tu luyện Không khoáng Linh mạch h cần mấy năm, này linh khoáng mạch liền được mấy bị ú tả khô. Nghèo túng thu túng nói, nguyên lai như vậy, nàng vừa rồi liền sĩ lai rồi vậy, vừa c m tiền bối giải thích nghi hoặc tầm mạch mạch hướng nghèo túng tu sĩ hành một lễ không khách khí ngươi nếu là thật cảm ơn ta đưa ta viên khôi phục linh lực đan dược như thế nào Ta còn muốn nhiều thu thập một ít phấn hoa, đi ra ngoài một một hoa, ra nữa, còn chuyến được muốn nhiều phấn ngoài lãng phí đi đi lại vào không biết nói gì quy vô nói tầm mạch mạch đến cùng vẫn là sảng khoái từ túi càn khôn trong lấy ra một khôi phục linh lực đan dược đưa qua ta đan dược này là huyền linh giới dẫn tới phẩm chất tương đối thấp tác dụng có thể không lớn không ngại không ngại đủ ta lại thu thập một đoá hoa là đủ rồi ta tổng cảm thấy ta hôm nay nhất định có thể thu thập đến linh chất t ử nghèo túng tu sĩ tiếp nhận đan dược một n g ụ m nuốt xuống lời này nàng ngày hôm qua giống như liền nghe qua kia chúc tiền bối thành công cười cười tầm mạch mạch không có lại đánh quấy nhiễu đối phương tiếp tục đi hoa biển sâu ở đi bỗng một trận gió đến hoa biển bị thổi ra một tầng gợn sóng có lam hồng nhạt đoá hoa bị thổi lạc theo phong bay lên tầm mạch m ạ c h cảm thấy cái này phó cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp n h ị n không được nâng tay tiếp nhận một mảnh đoá hoa đoá hoa vào tay lạnh lẽo mang theo nhất cổ nhàn nhạt mùi thơm dễ nhìn như vậy hoa thật sự sẽ hấp thụ tu sĩ trên người linh lực tầm mạch m ạ c h có chút tò mò n h ị n không được nhắm mắt lại vận chuyển công pháp thực nghiệm đứng lên linh khí nhập t h ể tại công pháp dẫn dắt hóa thành linh lực linh lực theo kinh mạch chảy về phía đan điền theo sau bỗng nhiên không thấy nàng vừa mới ngưng tụ r a đến linh lực toàn bộ nhập vào cơ thể mà r a biến mất không thấy tầm mạch máy kinh ngạc chừng mắt to muốn xem nhìn linh lực của mình bị nào đ ó a hoa cho hấp thu đi chỉ là dõi mắt trông về phía xa chỉ có thấy một con nhẹ nhàng bay múa phượng vĩ điệp kia phượng vĩ điệp có công thiên linh hoa gần như đồng dạng nhan sắc nếu không cẩn thận nhìn căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó Phấn hơn nữa khắp núi cốc hồ điệp liền con này xinh đẹp nhất tầm mạch mạch xem nó nhất thuận mắt cầm không bình tầm mạch mạch ngồi s ổ m phượng vĩ điệp nghỉ lại kia đ ó a hoa bên cạnh muốn chờ phượng vĩ điệp sau khi rời khỏi liền bắt đầu thu thập phấn hoa nhưng là chờ nha chờ mình cũng ngồi một hồi lâu kia phượng vĩ điệp vậy mà không nhúc nhích nơi này động vật còn không sợ người sao tầm mạch mạch không thể đành phải thủ động xua đuổi nàng thò ngón tay đầu nhẹ nhàng đâm một chút phượng vĩ điệp cánh di nhìn đã bay xa phượng vĩ điệp tầm mạch mạch trong mắt chợt lóe một vòng nghi hoặc ta vừa rồi chọc đến sao vừa rồi đầu ngón tay của nàng hoàn toàn không có chạm vào đến thực vật đích thật thật cảm giác chẳng lẽ là ta còn chưa có đ ụ n g tới cánh hồ điệp liền chính mình bay đi tầm mạch mạch không có xoắn suýt lâu lắm nàng ngồi s ổ m trên mặt đất bắt đầu lấy ra phấn hoa ước chừng một khắp đồng hồ sau cái này đoá thiên linh hoa phấn hoa bị nàng toàn bộ thu thập hoàn thành nguyên một đoá hoa phấn hoa d ừ n g ở bình xứ trông còn không đủ cái chai một phần m ư ờ i nhưng là hao tầm mạch mạch gần một nửa linh lực Vốn thu tập đứng ư như thế đại, không được ợ c chất lực còn trách cầu cấp bách tu sĩ cũng linh lệ liền linh lại đại phải tới nơi không không nhu không muốn này phấn thấp hao phí thế thu thập phấn hoa. rất từ tỷ tu đ sĩ lên tầm mạch mạch bốn phía nhìn gặp con kia vừa mới bay đi phượng vĩ điệp chính đứng ở trước người của nàng một mét ở một cái khác đoá hoa thượng nàng lập tức liền d ớ t khoát đi qua lúc này đây không cần nàng động tác phượng vĩ điệp tại nàng tiến gần nháy mắt tức khắc liền bay đi tầm mạch mạch lần nữa cầm ra một cái bình bắt đầu thu thập lại là một khắp đồng hồ thu thập hoàn thành tầm mạch mạch m ư ờ i thành linh lực tiêu hao trọn vẹn c ự u thành thân thể có chút mỏi mệt nàng nhịn không được cho mình phục d ụ nhất g n viên khôi phục linh lực đan dược lúc này mới đứng dậy đi kết giới đi ra ngoài đạo h i ể u được thu thập phấn hoa nếu là có có thể đi bên cạnh phòng ở kiểm tra đo lường một chút tầm mạch mạch vừa ra kết giới liền có người tiến lên đón người này là cái một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi thiếu niên tu vi đang luyện khí đỉnh cao Cái cũng chỉ mạch mạch chỉ trước cách có cái vi, đạt ở huyền linh giới cũng xem như một thiên tài, nhưng là tại thiên linh giới, lại Kiểm người kia nhiên này huyền như nhưng như bình thường lường, dẫn nhìn sang, không nhà là là thấy tu đạt một tự tử. tra tầm theo một quả đệ đo đó ở hồ phía gỗ. xem xa trước tiến kết giới thời điểm nàng cũng từng nhìn đến cái này phòng ở nàng còn tưởng rằng là cung cấp thủ vệ nghỉ ngơi phòng ở lại không nghĩ là chuyên môn kiểm tra đo lường linh chất từ địa phương Đúng vậy phù thiếu niên tiếp tục giới thiệu tầm mạch mạch lập tức liền có vài phần hứng thú nàng ngược lại không phải nghĩ lập tức bán lấy tiền mà là tồn túy tò mò chính mình thu thập cái này hai bình phấn hoa trong đến cùng có hay không có linh chất từ muốn nhìn vừa thấy chính mình vận khí như thế nào ta đây liền đi đo thượng nhất chắc tầm mạch mạch theo người kia cùng nhau đi nhà gỗ đi đi tới cửa tầm mạch mạch vừa muốn đẩy cửa đi vào bỗng cánh tay bị người giữ chặt sau đó mãnh vừa dùng lực đem nàng trực tiếp kéo ra ngoài tầm mạch mạch giật mình ngẩng đầu đang muốn nổi giận lại thấy kéo cánh tay mình vậy mà là người quen là ngươi như thế hoa văn kỳ lạ mặt nạ tầm mạch mạch cũng chỉ gặp một người mang qua tiền bối n g ư ơ i kéo ta làm gì vị đạo hữu này hương an thành trong không thể đồ thanh lạnh lùng phủi thiếu niên một chút thiếu niên bị ánh mắt k i a dọa sợ đột nhiên ngậm miệng nói với hắn ngươi không kiểm chắc đồ thanh đối tầm mạch mạch nói tầm mạch mạch tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng nghĩ người này rút qua chính mình vài lần hai ngày trước chính mình còn cọ người ta một trận thực tiên yến vì thế liền thuận theo đối thiếu niên nói ra ngượng ngùng ta trước không kiểm chắc nguyên bản vùng núi này cũng xem như hương an thành tài sản đồ thanh nếu là muốn quây dối thiếu niên hoàn toàn có thể kêu t h ủ vệ lại đây ngăn cản nhưng tầm mạch mạch thốt ra lời này thiếu niên liền không tốt lại ngăn cản chỉ có thể quay người rời đi tiền bối ngươi tìm ta có chuyện gì tầm mạch mạch ngẩng đầu hỏi đồ thanh n g ư ơ i có phải hay không n g u xuẩn mặt nạ sau song mâu bên trong đều là ghét bỏ chương mười sáu n g ư ơ i có phải hay không n g u xuẩn có phải hay không n g u xuẩn Dù duyên lùng là mạnh mạnh. Tính tình luôn luôn tốt lúc lạnh này nàng ngài ngài tầm tính tình tốt chút thức rút tay, thanh tiền ta tự thế ta. mạnh mạnh, mảnh mình nắm âm cũng không nhịn giận, phương cánh nói không phương, nói hỏi gì vì vô vô đối bối, đối được có có cái đắc cớ bị đội như về sao hơn nữa coi như mình ngu xuẩn ngu xuẩn cũng là ngu xuẩn của chính ta mắc mớ gì đến hắn đồ thanh gặp tầm mạch mạch gương mặt mất hứng lập tức thức mà không biết nói sao hận không thể niết nữ nhân này c ầ m giống tượng một câu nếu không phải bởi vì ngươi vẫn là ta tế phẩm ta quản ngươi đi chết đi theo ta đồ thanh xoay người đi ra ngoài đi hai b ư ớ c phát hiện người phía sau động cũng không nhúc nhích nghi hoặc lại quay lại thân ta linh lực hao t ổ n quá nhiều không nghĩ động ngươi nói nhường ta đi với ngươi liền đi theo ngươi a tầm mạch mạch không động phiền toái đồ thanh sách một tiếng tiếp xoay người đi trở về kéo người trực tiếp ngự kiếm bay đi tầm mạch mạch đứng ở rộng lớn phi kiếm trốn quang bên trên tầm mạch mạch gương mặt không biết nói gì nàng xem như nhìn ra trước mắt vị tiền bối này chẳng những tính tình không tốt hơn nữa một chút sẽ không nhìn người ánh mắt nhưng không biết tại sao loại này ta cố ý lấy lời nói chắn ngươi ngươi lại nghe không hiểu vẫn tin là thật trái lại giúp hành động khó hiểu đáng yêu chặt nàng từ trước đến giờ là cái tâm đại lập tức cũng không tức giận ngược lại cảm thấy cái này tính tình không tốt tiền bối có chút đáng yêu tiền bối chúng ta đây là đi đâu nhìn xem ngự kiếm phi hành phương hướng hẳn là hồi hương an thành hương an thành đồ thanh trả lời quả nhiên là trở về thành tầm mạch mạch lập tức liền không nói gì thêm an tâm cùng nhau trở về thành đồ thanh tu vi cao hơn tầm mạch mạch ra rất nhiều ngực kiếm phi hành tốc độ tự nhiên cũng nhanh bất quá một khắc đồng hồ thời gian hai người liền về tới hương an thành lại bay một lát đạt tới quân lai khách sạn trên không đồ thanh thao túng phi kiếm trở xuống thuộc về mình sân tầm mạch mạch có chút mờ mịt đứng ở trong sân không rõ đối phương đem mình mang về làm cái gì đang muốn hỏi thời điểm lại thấy đồ thanh lập tức hướng đi sân phía bên phải một phòng khách phòng sau đó một chân đá văng cửa phòng đi vào Đồ Thanh, ngươi l à một cái ta, ta cừu còn chưa mạch mạch ngươi giờ? gì? Đứng đừng đông nghe đâu, lên, xuyên lạnh làm kéo sao ta ta ta Tầm hồ bây m trận biết thu không nói không nói đến thu sĩ vốn gì, sĩ lát à nóng lạnh bất xâm, liền hiện tại bất xâm, c i này xuân nở về hoa h hồ ờ i tiết nơi Một lát nào cần xuyên cừu. sau đồ thanh kéo một cái quần áo lộn xộn nam từ từ gian phòng bên trong đi ra người này nàng cũng nhận biết chính là cái kia coi trọng nàng muốn thu đi làm thị thiếp tiền bối tiền bối tốt Tầm một tiều thập mạch mạch làm cốc cốc chóng hướng khê nhịp. Khê nhanh vãn bối lễ. Di tiều thập khê cốc nhanh chóng đập sao n h h ngươi cánh nhanh tay tay, nhanh chóng sửa sang mình, y phục của mình, rồi sau đó một chút triển xoát phiến tử, một giây biến trở về l u phóng khoáng ráng. n g Sao bộ ư lại tới đây tầm mạch mạch y ê n lặng nhìn thoáng qua đồ thanh nói thật nàng cũng rất muốn biết ngươi có phải hay không có một cái giám linh bảo lô đồ thanh hỏi khê gốc đúng à lấy đến đồ thanh buông tay khê gốc mắt đào hoa lóe lóe ánh mắt từ đồ thanh trên mặt trượt đến tầm mạch mạch trên người rồi sau đó tại tầm mạch mạch đen nhánh đỉnh đầu thoáng nhìn một mảnh phấn lam sắc đ ó a hoa tiểu thập nhị ngươi đi hái thiên linh hoa phấn khê gốc đẩy ra đồ thanh tay hướng tầm mạch mạch đi đúng vậy chẳng lẽ cái kia giám linh bảo lô cùng thiên linh hoa có quan hệ cho nên vị tiền bối này vừa nghe giám linh bảo lô liền biết mình đi hái thiên linh hoa phấn khó trách muốn giám linh bảo lô khê gốc cười cười nếu ngươi là đi hái thiên linh hoa phấn lời nói được đến linh chất từ có thể tính ngược lại là rất lớn cái gì gọi là tự mình đi hái hoa phấn được đến linh chất từ có thể tính liền rất đại tầm mạch mạch mờ to hai mắt nhìn không hiểu nói tiền bối ngài lời này là có ý gì ngồi xuống nói khê g ố c theo bản năng đi trong viện thả bàn đá địa phương đi đi tới hai bước đột nhiên nhìn đến đầy đất đá v ụ t lúc này mới nhớ tới trong viện bàn đá mấy ngày trước đây bị người nào đó một trường đập nát còn chưa kịp đổi đâu vào phòng nói đi bước chân một c h u y ể n khê gốc mang theo hai người trở về gian phòng của mình tầm mạch mạch đi tại cuối cùng chờ nàng tiến vào gian phòng thời điểm khê gốc đã ngồi ở phía trước cửa sổ bên cạnh bàn trong tay nâng một cái lớn cỡ bàn tay dược lô dược lô quanh thân khảm nạm sổ viên màu đỏ bảo thạch bảo thạch trung lộ ra tinh thuần linh lực vừa thấy liền không phải vật phàm người hái phấn hoa đâu lấy đến ta giúp ngươi kiểm tra đo lường một chút khê gốc nhìn phía tầm mạch mạch nguyên lai là kiểm tra đo lường linh chất từ hàm lượng tầm mạch mạch sáng tỏ lấy hai c á i chứa phấn hoa cái chai đặt lên bàn sau đó không chút nháy mắt nhìn chằm chằm khê cốc động tác đồ thanh gặp khê cốc lấy ra giám linh bảo lô liền tự mình ngồi xuống không nói gì thêm khê c ố cầm c lấy trong đó một cái bạch ngọc bình vạn m ở nắp đậy đầu ngón tay tràn ra một sợi linh lực dắt bên trong bình thiên linh hoa phấn lọt vào thân trước giám linh bảo lô bên trong bất quá một lát theo lô thân có chút rung động một đoàn bạch kim sắc quầm sáng từ lô trong chậm rãi vọt mạnh mà ra phảng phất một đoàn màu vàng vân hà huyền phù tại giám linh bảo lô phía trên ờ cái này độ tinh khiết có ít nhất một phần trăm khê có cười nói một phần trăm linh chất t ử sao tầm mạch mạch không thể tin nói chính mình vận khí như thế tốt tuy tiện t u y ể n một đoá hoa tìm đến linh chất t ử hơn nữa còn là vượt qua một phần ngàn được lấy ra loại kia không thì ngươi cho là cái gì khê c ó c gặp tầm mạch mạch không hiểu liền chỉ vào kia đoàn kim quang nói người nhìn kỹ phía trên kia có phải hay không nổi lơ lửng rất nhiều màu vàng hạt hạt tầm mạch mạch lại gần một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm kia đoàn kim quang hơn nửa ngày mới tại kia đoàn q u ầ n g sáng dưới thấy được nhảy nhót bất an hạt hạt viên kia hạt hết sức thật nhỏ so cho bụi còn muốn nhỏ thượng mấy chục lần nếu không phải là bị kia đoàn kim quang bao phủ hiện ra bóng ma nàng cơ hồ đều muốn xem không ra đến vận khí ta thật sự như thế tốt tầm mạch mạch gương n mặt một vui vẻ, b ì hỏi không khí, khí thuần linh chất có thể bán một ngàn thượng phẩm linh thạch đâu. Khí, liền cái này, linh khí thân hòa nói bán ngàn Vận liền ngươi này đến có có cái tử một đâu. sao. n g ư ơ i biết linh khí thân hòa độ khê g ố có c chút kinh ngạc hỏi linh khí thân hòa độ cùng linh chất t ử là thiên linh giới mới có danh từ tầm mạch mạch hẳn là không biết mới đúng ta nương nói cho ta biết nàng nói ta tuy rằng tư chất không tốt nhưng linh khí thân hòa độ rất cao cho nên tu luyện vẫn là so phổ thông phế xài phải nhanh chút tầm mạch mạch nói người nương thật lạc quan khê gốc không khỏi cảm thán nữ nhi đều phế thành như vậy còn có thể tìm tới lý do an ủi cũng là không dễ dàng ta nương đối ta luôn luôn đều rất lạc quan nàng còn vẫn cảm thấy ta bị tổn thương n g ũ mạch có thể được chữa trị đâu tầm mạch mạch hì hì cười một tiếng gặp tầm mạch mạch chủ động nhắc tới chính mình ngũ mạch đều tổn hại sự tình vẫn luôn chưa từng nói chuyện đồ thanh nhịn không được mở miệng hỏi của ngươi ngũ mạch là thế nào tổn thương ta còn chưa có lúc tu luyện tại thế gian thôn ở qua một đoạn thời gian khi đó có một cái ma tu đến trong thôn bắt đồng nam đồng nữ tu luyện ta cũng bị bắt chờ ta nương đuổi tới cứu ta thời điểm ngũ mạch liền bị tổn thương tầm mạch mạch nói ngươi không phải có hộ thân pháp bảo sao đồ thanh nhíu mày còn dừng lại tại bắt đồng nam đồng nữ giai đoạn cái này ma tu nhiều nhất cũng chính là cái kim đan tầm mạch mạch hộ thân pháp bảo hẳn là khiêng được mới đúng ta là có nhưng là gì làm sao ngươi biết ta có hộ thân pháp bảo tầm mạch mạch kỳ quái nhìn về phía đồ thanh ngươi nương là tu sĩ trên người ngươi có hộ thân pháp bảo thật kỳ quái sao đồ thanh t r ộ t dạ rời ánh mắt cũng đúng nha tầm mạch mạch không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này mà là hỏi tiếp khê cớp khê gốc tiền bối cái này linh lực thân hòa độ cùng linh chất từ có quan hệ gì à cái này liền muốn từ linh chất từ bản chất đến nói người cũng biết cái này linh chất từ là thứ gì biết là một loại có thể luyện chế cửu phẩm đan dược cùng thiên cấp pháp bảo tài liệu điếm tiểu nhị hôm qua mới cùng nàng phổ cập khoa học qua người nói chỉ là linh chất từ trong đó một loại sử dụng cũng không phải nó bản chất khê gốc lắc lắc đầu linh chất từ kỳ thật là linh lực một loại khác hình thái hắn càng tiếp cận với linh khí khởi điểm là thế gian tinh khiết nhất lực lượng tu sĩ tu luyện chỉ cần có linh căn liền có thể hấp thu linh khí tu luyện nhưng linh lực thân hòa độ càng cao người đối với linh khí hấp thu càng dễ dàng bọn họ tự nhiên thân cận linh chất t ử cho nên ta mới nói người có thể thu thập đến linh chất t ử không phải vận khí bởi vì kia ngàn vạn hoa biển theo người khác cơ hồ là giống nhau như đúc nhưng là nhưng là ta nhìn cũng không cảm thấy có cái gì không giống với a tầm mạch mạch k h ô nói g c cảm thấy những k a hoa thiên trong mắt tự linh mình có cái ở gì có khê á hái cái c biệt. Bởi ngươi hai hai i t Vậy vì vì này này sao đoá? đoá u tốn ngừng một ngừng cóc o hoa hoa n nghĩ muốn hồ điệp thích hoa kia cái này hoa nhất định bươm bướm, hồ thích sau tốt điệp đ kia cái là liên tuyển. Tầm m ạ h mạch, mạch nói, khê nói, giật c g giật khóe miệng cường ngạnh nói đó là bởi vì ngươi ngũ mạch đều tổn hại cho nên đối với linh khí cảm giác không đủ trực tiếp dù sao mặc kệ nguyên nhân gì người có thể lựa chọn cái này đoá hoa liền nhất định là thụ linh lực thân hòa độ ảnh hưởng người nhất định là cảm thấy cái này đoá hoa đặc biệt mới có thể thuyền nó tầm mạch mạch như cũ gương mặt mờ mịt lại đến chắc nhất chắc cái này một bình nếu chai này phấn hoa trong cũng đựng linh chất từ như vậy liền có thể bằng chứng ta suy đoán khê có thể muốn chứng minh chính mình suy đoán bàn tay nhẹ nhàng phất một cái đem kia đoàn lơ lưỡng linh chất từ cất vào c h ố n g không trong bình rồi sau đó lại dùng vừa rồi đồng dạng phương pháp bắt đầu kiểm tra đo lường thứ hai bình thiên linh hoa phấn quả nhiên bất quá một lát lại một đoàn màu vàng vân hà huyền phù ở lô trên đỉnh phương ha ha vẫn là một phần trăm linh chất t ử hàm lượng ngươi nhìn nếu như là tùy t i ệ n t u y ể n như thế nào có thể hai bình đều có cao như vậy độ dày linh chất t ử khê gốc ha ha cười gương mặt đắc ý hai bình đều đựng cao độ dày linh chất t ử nếu cái này thật là chính mình tiện tay chọn kia chính mình vận khí cũng không tránh khỏi quá tốt một ít tầm mạch mạch n h ị n không được bắt đầu nhớ lại chính mình nhìn đến cái này hay đoá hoa khi cảm giác nàng giống như thật sự có như vậy một chút cảm thấy cái này hoa so bên cạnh hoa muốn dễ nhìn một ít chẳng lẽ phần này đẹp mắt cảm giác không phải là bởi vì phượng vĩ điệp mà là bởi vì linh khí thân hòa độ nhớ kỹ phần này cảm giác nếu dùng tốt n g ư ờ i có thể thu thập đến đại lượng linh chất t ử Khê Cốc nói, đề e m tầm mạch mạch. phần thứ hai linh chất cho nhau cho Nhà, hai bình cũng trang lên, cùng tử trả ta sau rồi đó đ u xuất, giúp người chiết xuất, người giữ chiết đi. hảo hảo Đề ra chiết xuất tầm mạch mạch kinh hô một tiếng đúng a khê gốc gật đầu không phải nói chiết xuất rất khó sao không chiết xuất linh chất t ử một ngàn thượng phẩm linh thạch chiết xuất một vạn thượng phẩm linh thạch giá tiền này kém c h ỉ n h c h ỉ n h gấp m ộ ư ơ i a Có cũng có chỉ cần lực chiết chỉ gốc chỉ chỉ chừng trước cái thạch khó không Khê khoe khoang Kiếm phân phương pháp linh linh phút tình. linh Phấn hoa hồ hấp thời gian, linh thạch liền lật gấp 10. Kiếm tiền như thế lô lô. muốn trên bàn lớn bàn trong xuống gian, liền tiền giám giám gấp một xuất sau quá vài đi là lật bảo bảo bất đầy sự đủ để tay vừa dù ễ dàng d không? thật sự được không? Dù là tầm mạnh mạnh từ nhỏ đã gặp bảo vật không ít lúc này cũng có chút động tâm muốn khê gốc nhíu mày ân không không không ta chính là có chút kinh ngạc tầm mạch mạch xấu hổ liên tục vẫy tay vì che giấu chính mình vừa mới t i ể u t i ể u tham nhiệm vội vàng nói sang chuyện khác hỏi một bên đồ thanh đúng rồi đồ thanh tiền bối ngươi còn chưa nói cho ta biết tại đỉnh núi thời điểm vì sao không cho ta kiểm tra đo lường đồ thanh nước mắt trong mắt tất cả đều là khiếp sợ ngươi đến bây giờ còn chưa hiểu lại đây hiểu được cái gì tầm mạch mạch gãi gãi đầu tổng cảm giác mình bỏ quên cái gì xem ra ta còn là đánh giá cao của ngươi chỉ số thông minh Đồ đặc đầu đến đã đến được đoán đo thanh trong mắt ghét thường hết thuốc bật Tầm mặt tốn ta tìm thành tra phần, cho chỉ bình không nghĩ chữa. Phóc khê nhịn không được bật cười. Tầm mạch mạch, mạch lộ vẻ xấu hổ, khiêm tốn suy đoán nói, ta có phải hay không không nên tìm phù rằng người này ngu xuẩn, ngu xuẩn nói nên người lường. gốc kiểm bỏ lại lúc là lộ vài cười. dày suy có chủ vẻ xấu người cứ nói đi đồ thanh gặp nữ nhân này coi như có điểm cứu lúc này mới hạ mình hơn giải thích vài câu người một cái mới từ huyền linh giới đi lên tiểu tu sĩ lần đầu tiên tiến thiên linh hoa hải ở bên trong đợi bất quá một canh giờ chỉ hái hai đoá hoa liền đều có linh chất t ử đi ra liền đi kiểm tra đo lường n g ư ờ i là sợ người khác không biết n g ư ờ i có bản lãnh này đúng không càng nghe tầm mạch mạch mặt càng bạch cái này linh chất t ử như này hiếm có nếu là bị người biết mình có thu thập linh chất t ử năng lực mà chính mình lại không có tự bảo vệ mình tu vi chỉ là nghĩ một chút liền có thể biết được kết quả của mình Tuy rằng, nàng ngay từ thật biết đầu quả ngay rằng, nàng không cảm h h mình í n có b n này. Nhưng sự h bi t ả kết ghế Thanh tiền bối, tầm mạch mạch mảnh từ trên tới cục chi. mạch mạch phần p mảnh hướng h lớn đứng lên, bởi bối, đối vì vô Đô ư ơn g làm lễ. một Cám đại ơ ngài n đồ thanh hừ lạnh một tiếng nói ra nếu là thật sự c á m ơn ta liền đem tay ngươi trên cổ tay cục đá cho ta tầm mạch mạch theo bản năng che linh lung thạch lắp bắp nói tiền bối cái này linh lung thạch thật sự không thể đưa ngài cái này hai bình linh chất tử đưa ngài được không hôm nay nếu không phải là ta ngươi rất có khả năng liền bị người cướp giết đồ thanh nói ta cứu ngươi một mạng liền tảng đá ngươi cũng không nguyện ý cho ta tiền bối như là thứ khác chỉ cần ta có đều có thể cho ngài nhưng là tảng đá kia không được ta đã đáp ứng ta phu quân cho dù chết cũng sẽ không cách thân tầm mạch mạch nói đồ thanh đồng tử run lên bỗng nhiên nói không ra lời tiền bối cái này hai bình linh chất t ử đưa các ngươi nếu là không đủ ta ngày mai lại đi hoa biển thu thập một ít trở về ta một ngày có thể thu thập hai bình ăn chút đan dược lời nói có lẽ còn có thể nhiều thu thập một ít người muốn bao nhiêu ta đều có thể giúp ngươi thu thập được tầm mạch mạch nghĩ tới nàng năng lực này trước mắt vẫn không thể bị người ngoài biết nếu là bị lòng mang ý đồ xấu người bắt nhốt đứng lên nàng nhưng liền thật sự thảm lấy này như thế còn không bằng chủ động giúp hai vị này tiền bối ít nhất hai người này xem lên bỏ ra thân bất phàm nhắc tới linh chất t ử cũng không có lộ ra tham lam biểu tình nghĩ đến sẽ không quá khó xử chính mình linh chất t ử đúng là đồ tốt không bằng như vậy ngươi về sau đi thu thập phấn hoa trở về ta giúp ngươi sách thuần sau chúng ta năm năm phần khê gốc đề nghị không có vấn đề tầm mạch mạch miệng đầy đáp ứng lưu lại một bình linh chất t ử tầm mạch mạch cáo tư rời đi Nàng liền thanh nói, người cái này tiểu phẩm kỳ thật rất thông minh, sợ bị người ngoài nhớ thương lên, lại chủ động tìm chúng ta hợp tác. Khê gốc nhưng là sống không biết bao nhiêu năm lão yêu tinh, như thế nào nhìn không này thanh không để ý đến tự hồ còn đắm chìm tại suy nghĩ của mình trong. là gốc gốc vừa về chai kia, ta bao của đi, đối đồ điểm Đồ để đắm cười cái cái tiểu lại biết tiểu tại khê kỳ Khê phẩm thật chủ hợp thế thấu mạch mạch hồ chìm yêu cầm tác. lấy lão tư. tầm tìm tâm rất suy tế tự sợ bị ý thật lâu sau mới nghe hắn thấp giọng nói một câu câu nói kia ta đối mỗi một cái tế phẩm đều nói qua chỉ có một mình nàng nhớ kỹ chương o nên khê kiên nhẫn khê phía gốc đợi d ớ mười bảy đồ thanh là một cái mộng mơ thấy hắn vừa hóa thành hình người nhập thế lúc tu luyện hắn nguyên là trong thiên địa một khối ám thạch có có thể hấp thu vạn vật cảm xúc năng lực mà cái này ngàn vạn cảm xúc bên trong tình yêu nhất ư u á n xoắn suýt tại cái này vô biên ư u á n không khí thẩm bổ dưới một ngày nào đó hắn liền có thần thức thành ám ma m ớ i sinh linh vật tâm tư phần lớn đơn thuần nhưng là ám ma khác biệt bởi là hấp thu vạn vật cảm xúc mà thành cho nên bọn họ cảm xúc so thế gian tất cả mọi người muốn đầy đủ mỗi một cái mới sinh ám ma đều muốn tại cái này quá mức đầy đủ cảm xúc chung sinh ra một loại thuộc về mình tính cách quá trình này lại cần rất lâu thẳng đến có một ngày trong đầu của hắn có về truyền thừa ký ức cái này ký ức nói cho hắn biết bọn họ ám ma bộ tộc trời sinh ma thể nếu muốn tu luyện thành tiên nhất định phải tìm được chân ái người cùng nhau tu luyện lại vừa thoát ma thành tiên nhưng là chân ái người nơi nào là dễ dàng như vậy tìm được cho nên tại tìm đến chân ái người trước bọn họ có thể trước tìm một ít tế phẩm giúp bọn họ giảm bớt ma khí tăng lên tu vi vì thế hắn dựa theo trong truyền thừa công pháp bắt đầu tìm kiếm t ế phẩm Chỉ họ là bọn bộ ám ma thỏa ộ c đối với tế p ẩ phẩm m mói, muốn bầm. cũng đặc có cái cảnh thành bọn họ tế phẩm nhất định phải có hai cái điều kiện, nhất tại trong tuyệt cảnh tự nguyện hiến tế, hai tiên điều biệt soi phải hai tại hai tuyệt trở tế tự tế, t họ phú h dị bầm. Thỏa mãn trở lên hai cái điều kiện sau hắn liền có thể lấy nguyên thần thái độ vượt qua không gian đi đến tế phẩm trước mặt rồi sau đó căn cứ phán đoán của mình lựa chọn hay không ký kết khế ước hắn dùng một năm g h ì n n tìm được m ộ ư ơ i hai cái tế phẩm rồi sau đó liền biến thành hình người hóa thành hình người cùng ngày một người mặc hồ cừu nam t ử đi đến trước mặt hắn người kia nhẹ lay động quạt xếp nói cười yên yến ta gọi khê gốc là của ngươi tiền bối người vừa hóa thành hình người liền theo ta trở về ám tộc đi sau hắn theo khê gốc đi một chỗ bí cảnh thấy mấy cái c ù n g tộc tiền bối cũng thu không hiếm thấy mặt lễ theo sau liền đem nguyên thạch l ư u tại tộc tu luyện hai năm c h ú c cơ sau liền đi nhân gian lịch luyện mà hắn quyết định đi địa phương liền là đi tìm ngàn năm trước hắn tìm được thứ nhất t ế phẩm Theo Thạch thở, Linh hơi hắn Lung do dự một lát hắn quyết định trước thu hồi linh lung thạch chờ thực lực cường đại lại trở về tìm cái này linh thú báo thù linh lung thạch vốn là bản thể hắn một bộ phận cho nên ý niệm khẽ động linh lung thạch liền từ hàn đàm đáy bay đi lên chỉ là linh lung thạch vừa vào tay bên trong một cái khác lũ thuộc về thế phẩm hơi t h ở liền tán phát đi ra hắn liền lập tức hiểu được đệ nhất tế phẩm cũng chưa chết chẳng lẽ là lịch luyện thời điểm không cẩn thận rớt xuống đồ thanh không có nghĩ nhiều hắn tuy rằng dặn dò tế phẩm không thể bỏ lại linh lung thạch nhưng nếu là bất đắc dĩ cũng không phải không thể lý giải Được tế thở, phẩm hơi h ắ ngàn muốn tìm ra được liền đơn ra được i lại ả n hơn, tốn n sau mấy g y đồ t h a h tải năm h lạnh phẩm. ư được sơn Ngàn n tìm tế qua lúc trước cách kia vẫn chỉ là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ lúc này đã thành nguyên anh kỳ toàn năng đối với bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng cầm linh lung thạch tự xưng là nàng chủ nhân đồ thanh trên mặt mang theo một ít kinh ngạc Người làm sao tìm được đến ta? Đệ nhất phẩm kỳ quái hỏi. linh lung thạch là khế ước bằng chứng, chỉ cần có nó ngươi. được ước được quái hỏi, tại thời làm là tìm phẩm tìm sao ta? ta tế thạch tuy thể Đệ chỉ có có khế kỳ đồ thanh hỏi người như thế nào đem linh lung thạch đ ể tại trong hàn đàm ta không phải cố ý đ ệ nhất tế phẩm đầy mặt xin lỗi ta khi đó bị linh thú công kích linh thú kia quá mức lợi hại ta đánh không lại đánh nhau thời điểm linh lung thạch rơi vào trong hàn đàm cho nên vẫn luôn không thể cầm về c ò n nghĩ vẫn luôn đi lấy đâu kết quả ta tu vi vẫn luôn không thể vượt qua con linh thú kia đúng rồi đồ thanh người tu vi mới chúc cơ như thế nào đem linh lung thạch cầm về linh lung thạch là ta b à n thể một bộ phận ta có thể khống chế nó cũng có thể thông qua nó cảm ứng được chung quanh tình trạng khi đó đô thanh không có nhường tế phẩm gọi hắn chủ nhân thói quen cảm ứng được hơi thở vậy có phải hay không nếu ta gặp được nguy hiểm ngươi cũng sẽ cảm giác được đệ nhất tế phẩm hỏi ân đô thanh gật đầu kia ta nếu là gặp được nguy hiểm ngươi sẽ c ứ u ta sao đệ nhất tế phẩm cười đầy mặt đáng yêu hội hắn tế phẩm hắn tự nhiên là muốn bảo hộ Ta đây sau ẽ hảo hảo thu Linh lung Thạch không Lung b o giờ mất, chờ mất lần s a gặp đồ ư người ợ c còn cứu ta đâu. Đệ nhất phẩm hoạt bát chớp chớp Thạch cẩn nguy nhất Linh Lung thạch lấy trở về, thật cẩn thận đâu. thua、tốt. Sau, lấy hiểm phải phẩm hoạt thật tới mắt đem dựa ta vào về tế bát trở tốt. Đệ đ thanh liền tự nhiên lưu tại đệ nhất tế phẩm bên người chậm rãi tu luyện trong lúc tế phẩm cung cấp cho hắn hết thạch tu luyện cần vật tư giữa hai người c h u n g đụng rất là vui vẻ Thẳng tỉnh tỏa đến nửa năm sau, đang sau, các h thanh u n n g đồ b ỗ m ngươi đ giết nàng tế h kiếm đồ t h a n h ánh mắt biến đổi huy kiếm liền giết đi qua nhưng là hắn một cái chúc cơ kỳ tu sĩ nơi nào là những kia kiếm t h u đối thủ bất quá mấy chiêu liền bị người một kiếm trọng thương nâng tay ném vào trong lò lửa lò lửa cơ hồ nháy mắt liền thiêu hủy thân thể của hắn nguyên thần phá thể mà ra bọn họ ám ma bộ tộc chỉ cần có thể hóa thành hình người tu vi đều tại đại thừa sơ kỳ nhưng là tại thân xác tu luyện tới tương ứng trình độ trước ám ma muốn phát huy cổ lực lượng này liền không thể có được thân xác lúc này thân xác bị hủy thực lực liền cũng khôi phục liền ở hắn muốn lao ra hỏa lò giết bên ngoài hai cái kiếm tu vì t ế phẩm lúc báo thù hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc sư thúc ngươi xem kia cục đá có thể hay không đốt thành cho cái này mà vật cầu quái độc ác cũng không biết ném vào đ ú c lô trong có thể hay không thật sự chết rơi kia cục đá là hắn bản thể không hủy diệt ta luôn luôn không an lòng đồ thanh ngẩn ra một đôi mắt so lò lửa còn muốn đỏ tươi người yên tâm đi sư thúc nơi này lò lửa nhưng là thiên h ỏ a lại cứng rắn khoáng thạch đều có thể hỏa táng vậy là tốt rồi cái này ma vật cũng không biết chân ta cho hắn nhiều như vậy đan dược cũng không biết chuyển biến tốt liền thu lại còn thật sự muốn làm chủ nhân của ta lúc trước ký kết khế ước thời điểm rõ ràng là ngươi chủ động hiến tế nguyện ý phụng hiến hết thảy để đổi lấy cứu rỗi vì sao lúc này ngược lại thành ta không biết đủ đồ thanh không rõ vì sao từng như vậy thành kính ưng thuận lời hứa nói không nhận thức liền không nhận thức hắn khó hiểu hắn phẫn uất vì thế hắn xông ra hỏi lên vì sao vì sao đệ nhất tế phẩm gặp đồ thanh không chết cũng có chút khủng hoảng nhưng là lúc này đã xé rách mặt liền đơn giản nói thẳng đi ra người khắp nơi lấy chủ nhân ta tự cho mình là ta như thế nào có thể nhận thức một cái ma vật vì chủ người không nghĩ thực hiện khế ước ngươi vì sao không nói thẳng đồ thanh hỏi nói thẳng ta đem linh lung thạch để tại nguyệt tịnh hàn đàm ngươi đều có thể mang về tìm ta ta đã nói với ngươi ngươi hội chịu giải trừ khế ước nguyên lai、like、ngươi là cố ý để tại kia Không thì đồ â u nguyện ngươi rằng mang như ai thời cái cho có theo thứ thì. ma sẽ vậy tùy ý một một giám vật bị đ thanh cuối cùng hiểu được người này sớm ở mấy trăm năm trước liền đã không tính toán thực hiện khế ước nếu ngươi không nguyện ý thực hiện khế ước kia liền giải trừ khế ước đồ thanh nâng tay linh lung thạch từ đ ú c kiếm lô trung bay ra vào tay ôn lạnh không thấy nửa điểm tổn hại n g ư ơ i muốn làm cái gì đ ệ nhất tế phẩm trực giác đồ thanh sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua nàng lại không biết đối phương sẽ như thế nào một nghìn năm trước ngươi tại ký bắc hoang mặc trọng thương kinh mạch đứt từng khúc tay chân đều bị cắt vàng vùi lấp ta giúp ngươi thoát khốn chữa trị thương thế ta ngươi bởi vậy kết hạ khế ước nay ngươi vừa không muốn thực hiện lời hứa liền đều còn với ta nói xong đồ thanh bàn tay khép lại bóp nát thuộc về đệ nhất tế phẩm linh lung thạch linh lùng thạch nát tất cả bởi đồ thanh năng lực chữa trị thường thế bắt đầu nhanh chóng n ị c h c h u y ể n đ ệ nhất tế phẩm hoàn hảo không t ổ n hao gì thân thể tại một cái hô hấp tại liền về tới mới gặp khi kinh mạch đ ứ t từng khúc bộ dáng thất khiếu chảy máu u i oải trên mặt đất đồng thời thân t r ô n cát vàng xưa muội xưa điệt đồ thanh tự nhiên không có quên cái này h a i cái kiếm thu một trường giết rồi sau đó nổi tại lò lửa trên không mắt mở trừng trừng nhìn tế phẩm bị cát vàng vùi lấp hao hết cuối cùng một tia sinh mệnh sau hắn liền hiểu một đạo lý không có linh lung thạch tế phẩm rất có khả năng là cố ý bỏ lại hắn muốn lưu tâm không thể hoàn toàn tin tưởng xoa chua c h ứ n g nguyệt thái dương đồ thanh ngồi ở trong viện phát mộc mình tại sao bỗng nhiên mơ thấy chuyện này t a đi người như thế nào không mang mặt nạ đồng dạng vừa mới rời giường khê gốc đi ra ngoài m ả n h chống lại đồ thanh mặt kinh kêu một tiếng đồ thanh sờ soạng một cái mặt lúc này mới phản ứng kịp chính mình quên mang mặt nạ bất quá nơi này cũng không người ngoài hắn cũng lời đeo lên chỉ là ghét bỏ nói q u ỷ gào gì ngươi vừa biến hóa thời điểm chẳng lẽ đẹp mắt ta vừa biến hóa lúc ấy cũng xấu xấu ta cũng không dám soi gương ta thứ nhất tế phẩm chính là bởi vì ta quá xấu duyên cớ đặc biệt ghét bỏ ta sau đó giải trừ khế ước khê cốc ánh mắt bỗng nhất lượng nói nếu không ngươi cũng thử xem chiêu này làm không tốt t i ể u thập nhị liền chủ động cùng ngươi giải trừ khế ước đồ thanh nhíu mày sắc mặt lại càng không tốt thật sự liền ngươi gương mặt này xem một chút đều khó chịu huống chi còn phải làm ngươi đạo lữ đi kia chuyện nam nữ khê gốc chập chập lắc đầu nữ tu phần lớn thích đẹp cho nên càng khó lấy tiếp nhận xấu sự vật ngươi suy nghĩ một chút ở loại này chiến miên thời khắc ngươi gương mặt này bỗng lại gần chập chập đây chỉ là tạm thời đồ thanh mí môi hắn hôm nay thân thể còn bị ma khí ảnh hưởng dung mạo mới có thể khó coi đại hắn tu vi tinh tiến tu đến đại thừa cảnh giới dung mạo dĩ nhiên là khôi phục bình thường tư tộc d ụ n g những kia tiền bối dung mạo có thể thấy được hắn tương lai cũng sẽ không quá xấu ít nhất t r ư ở n g sẽ không so khê gốc khó coi như thế nào tính toán c ù n g t i ể u thập nhị song tu khê gốc cười xấu xa nói ta còn không có nghĩ kỹ đây là hắn cuối cùng một cái tế phẩm nếu cái này tế phẩm lại phản bội như vậy lúc đó coi như hắn đã tu luyện đến đại thừa kỳ tu vi cũng sẽ một lần tan hết quay về hỗn độn hắn còn không có nghĩ kỹ có phải hay không tại biết rõ đối phương cuối cùng có khả năng sẽ phản bội tình huống của hắn hạ lại đi tin tưởng một lần hắn cần một cái chuẩn bị tâm lý chẳng sợ tầm mạch mạch cuối cùng phản bội hắn hắn cũng không quan trọng chuẩn bị tâm lý cái gì gọi là chưa nghĩ ra đều suy nghĩ nghĩ hảo không chính là chuyện sớm hay muộn khê gốc lắc lắc đầu nâng tay triệu hồi ra túi càn khôn trong giám linh bảo lô rồi sau đó q u a n g qua đồ thanh t i ế p nhận nghi hoặc nhìn phía khê gốc ta ngày gần đây nhận thức cái xinh đẹp nữ tu muốn đi cùng nàng ôn tồn một thời gian không công phu phản ứng các ngươi chính ngươi cầm cái này giám linh bảo lô giúp t i ể u thập nhị tinh luyện linh chất t ử đi nếu muốn nghĩ vậy thì để sát vào nhìn cẩn thận hào hào nghĩ nói xong khê gốc tiêu sái mở ra quạt xếp lắc hắn kia phong tao hồ cừu tao khí mười phần ly khai sân Đồ t h a n h n h ì n kia g một linh lô bảo m lát lên phất tay đeo mươi ặ t theo nạ cũng theo ra cửa. ra tám sớm rời giường tầm mạch mạch liền khẩn cấp muốn tiến đến thiên linh hoa hải muốn biết rõ ràng mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không có thể chuẩn xác thu thập được linh chất t ử nàng tối qua tính cả đêm t r ư ớ n g ấn một ngày một bình linh chất t ử lượng hơn nữa còn là chiết xuất sau linh chất t ử đợi đến hoa kỳ đi qua lấy được thượng phẩm linh thạch đều đặt đến xích ninh phong thượng kia một mảnh mạch khoáng nói như vậy chờ lần sau phu quân tới đây thời điểm nàng liền lại có linh t h ạ c h có thể cho hắn mang theo phần này tiểu tâm t ư tầm mạch mạch cao hứng phấn chấn ra ngoài chỉ là vừa mở ra viện môn liền gặp được nào đó như môn thần bình thường đứng ở nàng cửa mặt nạ nam nếu không phải là lúc này là sáng sớm ánh mặt trời sáng choang người này một thân huyền y đầu đội mặt nạ ổn thỏa ổn thỏa một cái tu la bộ dáng tầm mạch mạch không phải sợ thét chói tay không thể đ ồ thanh tiền bối ngài tại sao lại ở chỗ này tầm mạch mạch k ỳ quái hỏi đồ thanh cúi đầu nhìn nữ hải tinh thần sáng láng khuôn mặt nhỏ nhắn trả lời cùng đi với ngươi thiên linh hoa hải đi cùng ta tầm mạch mạch ngần ra kỳ thật không cần ta thu thập xong phấn hoa liền sẽ lập tức trở về ngài không cần riêng theo giúp ta đi một chuyến người mỗi ngày đi thu thập phấn hoa lại không thấy ngươi kiểm tra đo lường thời gian lâu dài cuối cùng sẽ làm cho người chú ý đồ thanh nói tầm mạch mạch nghĩ ngợi cảm thấy đồ thanh nói có đạo lý hơn nữa song phương cũng xem như hợp tác quan hệ thu thập song phấn hoa sau nàng linh lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng có người chiếu khán cũng an toàn hơn một ít kia liền cảm ơn tiền bối tầm mạch mạch ngửa đầu cười hai mắt thật to có chút cong lên ngay thẳng vừa vặn trên chóp mũi gần như trong suốt lông tơ tại nắng sớm dưới dạng dỡ sinh huy khó hiểu bị lung lay một chút mắt đồ thanh có chút chật vật xoay người tế xuất phi kiếm cứng nhắc nói ra đi thôi â n Tầm mạch mạch nhu thuận gật trì nhất định khoảng cách đứng ở phi kiếm trốn đầu, mạch mạch kiếm cách nhu định khoảng phi vẫn đứng duy u ở q A tiền bối ngươi chậm một chút ta chỉ có chút cơ tu via tầm mạch mạch từ từ nhắm hai mắt liều mạng thét lên ôm người nào đó eo tay dĩ nhiên là càng dùng lực Thét càng h chung, nhanh h ó i tay t h tinh liêu u trốn n q a ở không chung mạch ngừng, cứng đờ bất động. gấp cái một Tầm mạch bất đờ là ú c n y mới mở mắt ra, thật ra, cường ẩ n thận nhìn nhìn d ớ ớt i giá nơi nói tiền bối, chúng ta phi chân, chút cách cách chúng tốc độ có chế chút khắc Càng c đánh hương thành khoảng theo thương hành thể hay không khống chế một chút, một khắc đồng hồ này an lượng đồng bên trong. độ một một một một trăm dặm ta là yếu ư sao đại tu sĩ ngực kiếm phi hành tốc độ cũng càng nhanh ngoại trừ là vì tu sĩ tu vi cao thâm bên ngoài còn có một cái nguyên nhân liền là tu sĩ bản thân khí lực cũng càng tăng mạnh kiện Tầm mạch mạch bình thường toàn năng tu sĩ mang vãn bối phi hành nếu nhất định phải ngược kiếm phi hành đều sẽ cố ý chú ý tốc độ hoặc là thêm một cái phòng hộ che phủ đồ thanh nguyên bản cũng suy nghĩ qua điểm ấy cất cánh tốc độ cũng không nhanh chỉ là nửa đường bị kinh sợ liền bỗng nhiên thất khống n g hắn ĩ đến đồ đồ để được Đồ đầu, bế. tiếng. xếp chính mình vì sao mất khống, đồ thanh liền có chút bế. Tiền bối, tầm mạch mạch gặp đồ thanh nửa ngày không khớp để ý nàng, nhịn không thanh nhìn mình nhất nhỏ có chút mạch mạch cuối thức c khớp ít mất tầm một một vì sao eo, tự tiều tiều kêu bối, gặp lại bị ý răng nói, buông tay. Hắn bản u ô n Hắn g tay. b thể là cục đá cứng rắn vô cùng cái này đều có thể xiết t i ể u một t h ấ c nữ nhân này là dùng xong nhiều đại lực tầm mạch mạch kinh một chút liền buông lòng tay ra nguyên lai、like、nàng ôm lấy là người sao nàng còn tưởng rằng ôm là cục đá đâu người không phải ngươi người đối diện đạo lữ đến chết không thay đổi sao sao như thế lỗ mãng gặp người liền ôm không biết như thế nào đồ thanh bỗng nhiên có chút khó chịu ta không phải cố ý tầm mạch mạch giải thích vừa rồi phi kiếm tốc độ quá nhanh ta sợ rớt xuống đi cho nên mới người một cái tu sĩ coi như tu vi chỉ có chút cơ rớt xuống liền rớt xuống chẳng lẽ còn có thể ngã chết người như thế lỗ mãng hành động xứng đáng ngươi luôn mồm yêu sâu vô cùng phu quân sao đồ thanh âm thanh lạnh lùng nói vẫn là nói người luôn mồm yêu chỉ là nói một chút mà thôi người người này ta không phải là ôm ngươi một chút eo sao cũng không phải cố ý lại nói ngươi cũng không phải ta p h ô quân ta cùng ta p h ô quân sự tình mắc mớ gì tới ngươi tầm mạch mạch chán nản người đồ thanh một hơi giấu ở ngực nhà ra cũng không xong nuốt cũng không được ta nếu là ngươi p h ô quân gặp ngươi như vậy ôm người khác nhất định muốn bỏ ngươi Ta phu u q â n mới k h ô n g có n g ư ơ i tính tình k é mắt như vậy. Ta phu quân được ôn nhu phu h được ướt vậy, ta tóc ta n còn có h hong khô ể giúp ta mù ớ i giống ngươi Ngươi sẽ không nhỏ mọn như mọn mắt m vậy. Mù à, ai đối với n g ư ơ i ôn nhu là n g ư ơ i không biết kiểm điểm cố ý câu dẫn ta mới có thể ra tay hong khô không tin n g ư ơ i đi về hỏi khê cốc tiền bối n g ư ơ i tính tình vốn là kém tầm mạch mạch cho rằng đồ thanh mắng nàng mắt mù mắng là nàng nói hắn tính tình không tốt hai người ông nói gà bà nói vịt có lửa lại không phát ra được đồ thanh nghẹn khuất khó chịu liền không hề để ý tới tầm mạch mạch xoay người tiếp tục thúc giục phi kiếm phi hành bất qua tốc độ đến cùng là khống chế ở tầm mạch mạch có thể tiếp nhận trong phạm vi không bao lâu hai người dừng ở thiên linh hoa hải kết giới bên ngoài tầm mạch mạch nhìn thu phi kiếm im lặng đứng ở một bên đồ thanh n h ị n không được bắt đầu bản thân tỉnh lại tuy nói người này tính tình kém một ít nhưng người cũng không tệ lắm liền vừa rồi Đối p hơn ư g bị c h í nữa h mình nói, hắn sinh khí nhưng vẫn là thấp xuống phi thấp kiếm nói, ràng vẫn xuống Hơn n rõ rất là độ. đồ thanh tiền bối tu vi tại kim đan hậu kỳ cao hơn chính mình chỉnh chỉnh một cái đại cảnh giới nhưng là chống lại chính mình dạng này một cái c h ú t cơ kỳ thiểu t ô n mặc dù nói lời nói khó nghe chút lại từ đầu tới cuối vô dụng tu vi ức hiếp qua chính mình quan điểm này liền so rất nhiều người đều muốn giảng đạo lý tiền bối tầm mạch mạch lật ra hai khối vào trận thạch đưa qua một khối mới vừa rồi là ta không đúng ngươi đừng sinh khí chúng ta cùng nhau đi vào thu thập phấn hoa đi ngươi sai rồi ngươi không phải nói ngươi không sai sao đồ thanh hừ nhẹ một tiếng ai người này thật đúng là sĩ diện cùng một đứa trẻ dường như vãn bối vừa mới nghĩ lại qua đúng là vãn bối không tốt nếu có lần sau nữa vãn bối coi như là ngã chết cũng tuyệt đối sẽ không lại khinh bạc tiền bối tầm mạch mạch lớn tiếng cam đoan Nữ hài trong hài có hấp dẫn kết giới nhập khẩu ánh xinh rất mọi người. Mọi người gặp đẹp dẫn người, người trường nữ n kết mắt tu giới mọi mọi cái vậy mà là cái trường rất là i lời nói ra như vậy một phen lời nói đến, vậy lập một t ứ cái đối đi với này kia vị này mang mặt nạ nam tu ném đi qua ý vị thâm trường qua mặt thâm tu ý n h mắt. Có c á xem náo nhiệt không chê chuyện lớn t r ô n g niên tu sĩ càng là nhịn không được trêu chọc xinh đẹp như vậy thiên t ử khinh bạc ngươi ngươi đều không muốn đạo hữu n g ư ơ i có phải hay không không được a tiên t ử không bằng đến khinh bạc ta như thế nào nằm ngửa người đùa giỡn a đồ thanh biến sắc sát khí trào ra giống như kiếm sắc bình thường trong chiều năm tu sĩ bước đi trung niên tu sĩ bị sát khí kích thích nhịn không được lui về phía sau một bước nâng tay triệu hồi ra bàn mạng pháp khí liền muốn phản kháng mắt nhìn muốn đánh đứng lên kết giới nhập khẩu thủ vệ cuối cùng động nơi đây không được tư đấu đội một thủ vệ ngăn tại giữa hai người cảnh cáo nói tiểu t ử ngươi chờ Trung niên thu sĩ tự niên nhiên không sĩ dám đồ thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm trung niên tu sĩ bóng lưng tay phải đặt tại chuôi kiếm bên trên dục dịch cái kia chúng ta cũng vào đi thôi tầm mạch mạch nhào qua chặt chẽ để lại đồ thanh tay nắm chuôi kiếm đồ thanh nhìn nàng một chút nói ra hắn khinh bạc ngươi tầm mạch mạch chừng mắt nhìn nguyên lai、like、người này không phải tại sinh khí trung niên kia tu sĩ nói hắn không được sinh khí điểm vậy mà là đối phương lời nói khinh bạc chính mình đáy lòng cuối cùng một chút khí cũng theo thiêu mất tầm mạch mạch cười giải thích vừa rồi v ị kia đạo hữu chỉ là chỉ đùa một chút trung niên kia tu sĩ nói chuyện thời điểm trong mắt chỉ có trêu chọc không có đáng khinh đủ thấy không phải ác ý chỉ là có chút lắm mồm mà thôi người khác khinh bạc ngươi ngươi xem như vui đùa đồ thanh mặt lại đen không phải như thế nào cùng một cái ý kiêu thấp người giải thích người khác vui đùa nghĩ ngợi tầm mạch mạch không nghĩ ra được liền bỏ qua nếu không lần sau gặp hắn chúng ta lại đánh hắn một trận đồ thanh miễn cưỡng tiếp nhận đáp án này lúc này mới buông ra tay nắm chuôi kiếm cất bước đi kết giới nhập khẩu đi Tiến vào kết giới sau, tầm i giới liền đi linh đi, vài hiện giới liền quái hỏi, tiền bối, ngươi lại ngươi, lời, đi ế kết kết thế n nhanh chóng、đi. chính mình phương thanh đứng ở kết giới nhập khẩu vậy mà vẫn không nhúc nhích, liền kỳ quái hỏi, đồ thanh tiền bối, ngươi như thế nào không này thanh này chúng cùng vào vậy mà làm khẩu kỳ tầm thu tập chất từ phát Ta trả ta t gì bước sau qua địa mạch mạch hôm chạy được chỗ chờ chỗ chờ đồ đồ đây? đồ ở ở ở mạch mạch khó hiểu đồ thanh nhìn nàng một chút không nói chuyện tự mình tìm một chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần Tầm m ạ c hạ m c h g i ậ thấp giật k ó nói, có e miệng thầm muốn một thầm tầm mạch mạch tại giới tại giới ngoài phải khối tiếp người tiếp đi biển đi, oán nếu nhập khẩu trờ còn không bằng bên lãng trận Oán xong, cũng không có tiếp tục khuyên vào bảo, kết trờ kết trờ thạch. tục khẩu phí hoa đâu, sâu tục đỡ xoay ở t thu t nhanh liền đến hôm qua ậ được l i người h chất h từ địa p ư ơ n Hả thấp n g cẩn thận tra xét chung quanh thiên linh hoa nửa ngày tầm mạch mạch vẫn không có nhìn ra cái gì khác biệt đến là những ngày hoa trong không có linh chất từ vẫn không có tìm đến phương pháp Ta nàng g y hôm qua thì làm qua h thế nào tới? Tầm mạch mạch nhịn h ư tới? Tầm nào n k ô được nhớ lại chi tiết. chính trước mình ngày hôm qua thu thập phấn hoa trước sau chi tiết. Nàng nhớ ngày Nàng qua sau khi đó thổi một trận gió phong sau đó không t r u n g phiêu khởi vô số phấn lam sắc đoá hoa nàng nhận một mảnh muốn thử một lần thiên linh hoa có phải thật vậy hay không sẽ hấp thu linh lực sau đó liền vận chuyển một lần công pháp tiếp sinh ra linh lực quả nhiên bị thiên linh hoa hấp thu sau nàng liền thấy được phấn lam sắc phượng vĩ điệp đúng rồi nếu linh chất từ cùng linh lực thân hòa độ có quan hệ kia tự nhiên cũng liền cùng linh lực có quan hệ tầm mạch mạch mắt sáng lên lúc này liền tại chỗ đà tọa vận chuyển khởi công pháp đến theo linh lực bị thiên linh hoa hấp thu tầm mạch mạch liền theo mở mắt theo cuối cùng một sợi linh lực cảm giác nàng nhìn về chính mình phải phía trước phương hướng không chút do dự tầm mạch mạch đứng dậy đi qua cuối cùng tại hoa trong biển khóa một đoá t i ể u t i ể u thiên linh hoa không i thiên linh hoa liền bề ngoài mà nói cùng chung quanh thiên linh cái biệt lại giống với mơ hồ lộ ra nhất cầu quen thuộc cảm giác. mới rồi linh a hoa quanh hoa hoa ra vừa quan đoá khác tầm tổng thấy nhất thuộc Tầm thể tổng thấy thu chung không nhưng mạch mạch cạnh không hồ mạch mạch không rõ ràng cụ thể nguyên nhân nhưng là tổng cảm thấy cùng chính mình mới vừa rồi bị hấp thu linh lực quan hệ. bên nguyên cùng nó cùng quen ràng cùng là lộ là lực bề bị gì mà cảm mơ cảm cảm có có cầu cụ k rõ kịp nghĩ nhiều tầm mạch mạch ghé qua lấy ra bạch ngọc bình bắt đầu thu thập phấn hoa một k h ắ c đồng hồ sau phấn hoa bị bắt tập hoàn thành tầm mạch mạch liền lại dùng đồng dạng phương pháp tìm được thứ hai cây thiên linh hoa hai đoá hoa phấn hoa đều thu thập sau khi hoàn thành tầm mạch mạch có chút hư thoát liền tính toán nghỉ ngơi một chút nhi lại đi ra ngoài ngồi tư thế hơi mệt chút tầm mạch mạch liền r ớ t khoát một mông ngồi xuống bởi vì động tác qua đại kinh động nghỉ lại tại trong bụi hoa lam sắc phượng vĩ điệp phượng vĩ điệp lượn l ờ na na bay bởi vì phượng vĩ điệp nhan sắc công thiên linh hoa thật sự quá giống tầm mạch mạch trước đúng là không có chú ý tới lúc này thấy liền n h ị n không được khen một câu thật xinh đẹp bay lên dáng vẻ so với ta đã gặp nghe thường vũ đều đẹp mắt phượng vĩ điệp không để ý nàng tiếp tục lượn lờ na na bay mở ra chỉ chốc lát sau lại lần nữa lọt vào bụi hoa rốt cuộc tìm không thấy chương mười chín t h i ê ngày linh n hoa Hoa Kỳ t ổ cộng l t h này g Hương tầm t mạch mạch h đi đến An vọng hai người từ quân lai khách sạn xuất phát ngực kiếm bay đi thiên linh hoa hải trên đường đồ thanh giao phó tầm mạch mạch một việc hôm nay ngươi sau khi đi vào tùy t i ệ n thu thập điểm thiên linh hoa phấn liền xuất hiện đi đồ thanh nói vì sao tầm mạch mạch khó hiểu nàng một ngày linh lực chỉ đủ thu thập hai đoá hoa phấn hoa nếu chỉ là dùng đến thu thập phổ thông phấn hoa chẳng phải là lãng phí chúng ta trong khoảng thời gian này thu thập được phấn hoa không ít nhưng là không có một bình đem ra ngoài kiểm tra đo lường qua ngày hôm qua ngươi từ kết giới trong lúc đi ra phù thành trù thủ vệ đã bắt đầu chú ý ngươi đồ thanh giải thích người là nghĩ nhường ta lấy hai bình phổ thông phấn hoa ra ngoài kiểm tra đo lường tốt bỏ đi bọn họ nghi ngờ tầm mạch mạch lý giải đồ thanh lo lắng nhưng trong lòng như cũng có chút không nguyện ý nhưng là tốt lãng phí a một bình một vạn thượng phẩm linh thạch đâu đồ thanh trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc tầm mạch mạch túi càn khôn trong có bao nhiêu đồ vật hắn là rõ ràng thấu đáo có thể nói đã tương đương giàu có chớ nói chi là gần nhất còn phải không ít linh chất t ử nàng sao sẽ như thế so đo linh thạch người rất thiếu linh thạch đồ thanh hỏi thiếu tầm mạch mạch gật đầu người muốn linh thạch làm cái gì đồ thanh hỏi tu luyện tầm mạch mạch nói người tu luyện đồ thanh nhíu mày lấy tình huống của ngươi coi như dùng linh thạch tu luyện hiệu quả cũng không lớn tại tổn hại kinh mạch được chữa trị trước tầm mạch mạch đừng nói là lấy linh thạch tu luyện chính là có người đem linh lực trực tiếp chảy ngược cho nàng nàng cũng là không giữ được không phải ta là cho ta p h u quân chuẩn bị Tầm mạch mạch lắc lắc đồ ầ u chính nàng thanh ngẩn ra cho hắn hắn gần nhất trong khoảng thời gian này không có lấy nguyên thần tư thế đã đi tìm tầm mạch mạch càng không có sách ra muốn linh thạch hơn nữa rõ ràng lần trước tầm mạch mạch cho hắn linh thạch thời điểm cũng chỉ cho hai phần ba rõ ràng cho thấy không nghĩ toàn cho vì sao lúc này lại muốn tận tâm tận lực vì hắn chuẩn bị nhiều hơn linh thạch người vì sao đồ thanh nghi hoặc nhịn không được liền muốn hỏi đi ra may mà kịp thời nhớ tới mình lúc này thân phận không đúng quyết định sau đó đổi cái thân phận lại đi hỏi vì sao cái gì tầm mạch mạch ngẩng đầu truy vấn không có gì đồ thanh quay đầu đợi buổi tối đi hỏi hỏi liền biết cái kia cho nên trong chốc lát tiến vào kết giới thời điểm có thể hay không tiền bối ngươi đi thu thập một ít phấn hoa a tầm mạch mạch cẩn thận tóm lấy đồ thanh cóc áo thương lượng nói dù sao có thể nhiều một khối linh thạch cũng là nhiều a huống chi là chỉnh chỉnh hai vạn khối thượng phẩm linh thạch gần nhất hai người c h u n g đụng thời gian nhiều nói chuyện liền cũng không có trước đó như vậy cố kỵ có ý nghĩ gì tầm mạch mạch cũng sẽ chủ động mở miệng đề ra đồ thanh liếc một chút tầm mạch mạch níu chặt hắn góc áo trắng nõn ngón tay không nói gì dù sao tiền bối cũng là muốn tiến kết giới ngồi ở bên trong cũng không thể thu luyện ngươi liền thuận tay thu thập hai đoá hoa phấn hoa đi trong khoảng thời gian này đồ thanh mỗi ngày đều sẽ cùng tầm mạch mạch mỗi mãi tầm mạch mạch muốn tầm mạch mạch mới một tiến giới, đi tại giới ngồi, rời đi. nói linh linh tới lại cái biện ngày cùng nhưng lần cũng nhập đến xong phấn cùng nhau nữa Nếu như cần thân trình nhất định, nhưng thông phấn không nên nghĩ đến như vậy một cái biện pháp. Đồ thanh vào là vào là là là vậy đều độ đạt độ Đồ khẩu thu thu tu thu sẽ sĩ chỉ cho chất lực cho kết kết thập thập từ thập hoa hòa phổ hoa pháp. như cũng không đáp lại nhưng là tầm mạch mạch biết dựa theo đối phương tính cách trầm mặc liền là tỏ vẻ đồng ý Vì vào bình thế tiến kết tầm chờ hai người tiến vào kết giới, tầm mạch mạch lấy ra mấy cái người ra giới mấy lấy đối ế tiếp n cũng nói, liền nhét vào đồ thanh trong thanh chần cái chưa trực cười hác hác chạy ra. Đồ thanh hơi mím môi, chần chờ hơi môi, gì tay, sau ra. đó một lát vào đồ Đồ u mím cùng là cất bước lần đầu tiên bước chân lần tiên là đầu với à o hoa hoa. thiên linh hoa, bụi hoa. Đối v tìm kiếm linh chất từ tầm mạch mạch hiện tại đã rất là thuần thục tiến vào bụi hoa không lâu nàng liền lại khóa mới thiên linh hoa hơn nữa tại kia phụ cận lại thấy được lam sắc phượng vĩ điệp Nàng ngay tầm ừ đ u còn tưởng rằng loại này loại l a sắc phượng vĩ điệp có thể cũng có có c phượng điệp thể thể vĩ ả mạch ứng linh chất từ năng lực thẳng đến nàng gần nhất cố ý quan hiện lực l chất chút phát cố từ sát một ý o i này lam s ắ p ư ợ n trong biển rất nhiều chỉ là bởi vì nhan sắc cùng thiên linh g vĩ vì điệp tại bởi kỳ thật rất hoa chỉ hoa quá sắc là mạch ứ c cận cho giác tiếp sát vào rất phát sát thôi. Tầm nên không khó vào để mà m mạch là thật sự rất thích loại này hồ điệp nếu không phải là nàng nữ công không tốt thậm chí đều nghĩ tại quần áo của mình thượng t h e o thượng như thế một con xinh đẹp phượng vĩ điệp tầm i bối, ể u tì, tì muốn thu bảo hoa. nhường phấn chút một tì tì tập t mạch mạch nhẹ nhàng phượng cánh. điểm điểm phượng vĩ điệp vĩ di ĩ vĩ vãng, nàng chỉ cần như phượng chỉ chút thế một đ ệ p không Nhưng h ô nàng tới gần liền đợi đi. tới là sẽ bay một nay không biết như thế nào, phượng vĩ điệp không chút sức mẻ, ngồi ngụy hoa thượng không nhúc nhích. nhẹ hoa thế chút mạch mạch biết điệp di Tầm vĩ sức sổm mẻ m tiếng nhìn không được niết hoa c à n h nhẹ nhàng lung lay muốn dọa chạy con kia phượng vĩ điệp nhưng là con kia phượng vĩ điệp như cũ không chút s ứ c mẻ Liền ở tiểu ầ m mạch mạch nghĩ muốn trực nghĩ hay không t ế p phượng vĩ điệp động đem đ lên thủ thời sách vĩ i m bên cạnh bụi hoa bỗng nhiên cạnh hoa t r y ề nữ đến một trận tiếng trận vang, một cái toàn thân phấn n một một thổi thổi tiểu cái hài m nguyên h từ t r o n bụi hoa h c i Tiểu nữ hài ra. u nữ n g bản gương mặt kinh h ỉ nhưng là vừa thấy được tầm mạch mạch trắng nõn mềm trên mặt bỗng nhiên tràn đầy ủy khuất tầm mạch mạch là nhận biết tiểu cô nương này nàng nhớ tiểu cô nương này giống như gọi tâm tâm nàng lần đầu tiên tiến vào kết giới thời điểm tại nhập khẩu gặp gỡ qua tiểu nữ hài cùng nàng ca ca sau trong khoảng thời gian này tại hoa trong biển nàng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp gỡ tiểu cô nương này một người ngồi s ổ m trong bụi hoa thu thập phấn hoa a nha, thanh của Tỷ tỷ tiểu nữ hài mí môi, tiết khí ngồi sổm trên mặt đất thanh âm của tiểu hồ hồ, tân thích. t lại là là lại là ngươi hài môi ngồi khiến người sinh Cái gọi nữ nương nghe gì khí hồ hồ, cho yêu mí sổm âm mềm cô tầm mạch mạch cảm thấy kinh ngạc hỏi ngươi nhận thức ta ta đã thấy ngươi nhiều lần ngươi mỗi lần đều cướp đi tâm tâm thích hoa tiểu nữ hài càng nói trên mặt biểu tình lại càng ủy khuất tầm mạch mạch ngần ra sau đó hiểu được tiểu cô nương này hẳn là cũng có rất cao linh lực thân hòa độ cho nên cũng có thể tìm đến đựng linh chất từ hoa chỉ là bởi vì tu vi so với chính mình thấp cho nên mỗi lần đều bị chính mình đoạt trước Tuy rằng loại chuyện này cũng không thể trách trong thời một tuổi tử vật tầm chút tiểu tử. thích tầm chuyện luôn luôn này này này rằng cũng không nhàng, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này luôn luôn đoạn hồ một cái cũng mình đang khi dễ hài Người phượng nghỉ giác loại là là lại hoa, vào hoa. mạch mạch mạch mạch cái hài khi hài cái điệp chỉ có cảm chỉ hồ kia vừa vĩ đóa đóa đồ dễ ân tiểu nữ hài điểm đầu trong đôi mắt thật to lại là ủy khuất lại là khát vọng nhưng tiểu nữ hài ra giáo tựa hồ không sai cho dù vô cùng muốn cũng không có mở miệng nhường tầm mạch mạch đem hoa nhượng cho nàng kia cái này đ ó a hoa liền nhường cho ngươi đi tầm mạch mạch phóng khoáng nói thật sao tiểu nữ hài m ả n h ngẩng đầu gương mặt kinh h ỉ thật sự tì tì lại đi địa phương khác tìm xoa xoa nữ hài đầu nhỏ tầm mạch mạch quay người rời đi chỗ đó bụi hoa mà nàng không có chú ý là tại nàng rời đi đồng thời con kia như thế nào cũng không nguyện ý rời đi phượng vĩ điệp tại tiểu nữ hài tiến gần nháy mắt liền huy động cánh ly khai Bởi vì đem đệ n h ấ tại đoá đựng hoa linh chất từ thiên linh hoa nhượng cho nữ tiểu hài chất cho từ tầm m c mạch h không thể không ạ l tiêu phí một ít thời gian mới tìm được mới thiên linh hoa, vì thế ra ngoài thời gian mới mới linh ngoài gian phí hoa, ra vì được sao o dĩ vãng nhiều. chậm rất nhiều. Tại s lâu như thế đồ thanh lập tức hỏi tìm hoa thời điểm dùng nhiều một chút thời gian tầm mạch mạch giải thích nghĩ trong khoảng thời gian này tầm mạch mạch thường xuyên thu thập thiên linh hoa phấn như vậy nơi này đựng linh chất từ hoa càng ngày càng ít cũng là hợp lý đồ thanh lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa đi thôi chào hỏi một tiếng hai người liền muốn ra kết giới ca ca chính là tì tì kia lúc này một cái có chút quen tai đồng âm sau lưng tầm mạch mạch vang lên tầm mạch mạch xoay người trông thấy một cái chi lan ngọc thụ toàn thân quý khí nam từ ôm một cô bé đi tới chính là cái kia tên là tâm tâm tiểu nữ hài cùng với nàng huynh trường tì tì ngươi đợi ta một chút tiểu nữ hài gặp tầm mạch mạch phát hiện nàng lại lớn tiếng kêu tầm mạch mạch ngươi nhận thức đ ô thanh hỏi ân tầm mạch mạch gật đầu chờ ở tại chỗ chỉ chốc lát sau tiểu nữ hài liền bị ca ca của nàng ôm lấy nhất để sát vào tiểu nữ hài liền lấy ra một cái hồng phấn tiểu túi càn khôn ngắn mùi tiểu cánh tay cố sức đưa cho tầm mạch mạch t h t h đây là một ngàn thượng phẩm linh thạch cho tầm mạch mạch không có tiếp kỳ quái hỏi vì sao cho ta linh thạch cảm ơn ngươi vừa rồi đem kia đoá hoa nhượng cho sám muội thay trả lời là nữ hài ca ca không cần lại không nhất định đựng linh chất từ tuy rằng nàng trong lòng biết kia hoa trong nhất định có nhưng là mặt ngoài cũng sẽ không thừa nhận tiểu nữ hài ca ca nghe vậy ánh mắt có chút chợt lóe bỗng bắt đầu tự giới thiệu mình tại hạ đồng thanh việt s ư thừa huyền thiên môn a ta là tìm chúng ta chuyện gì đồ thanh một phen đem đang chuẩn bị tự giới thiệu tầm mạch m ạ c h kéo đến sau lưng bước lên một bước nghênh đón bởi vì mang mặt nạ đồng thanh việt nhìn không thấy đồ thanh thần sắc nhưng là từ đối phương quanh thân phát ra hơi thở có thể thấy được người này đối với hắn tồn tại địa khí hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng muội muội đến tự nhiên cũng là gặp qua đồ thanh lập tức liền biết người này ước chừng giống như hắn là cố ý đến bồi bên cạnh cái kia n ữ tu ta là nghĩ tìm vị này tiên t ử thương lượng một việc đồng thanh việt cũng không tức giận ánh mắt vượt qua đồ thanh rừng ở tầm mạch mạch trên người sự tình gì tầm mạch mạch theo bản năng hỏi Tiên tiên tử tu vi nhiều nhất có thể lại thu tập tứ tiên linh vi nhiều lại linh còn ngày, bình phấn. lấy hoa Hoa chỉ hoa Kỳ có đồng thanh việt dừng một lát nói một bình thiên linh hoa phấn lấy đi phòng đấu giá đại khái có thể bán đến một ngàn thượng phẩm linh thạch tứ bình chính là bốn thượng phẩm linh thạch nếu ta mong muốn cho t i ê n t ử m ộ ư ơ i vạn thượng phẩm linh thạch không biết tiên t ử sau hai ngày hay không có thể không đến cái này hoa biển tầm mạch mạch ngần ra Không hiểu nhìn phía đối ồ n thanh Việt cho mình nhiều như vậy linh thạch chỉ là vì mình sau hai ngày không đến nơi này.、Tuy、rằng nghi hoặc nhưng là bút chướng này mà tính thế nào, đều là nàng kiếm tiện nghi g Việt thạch Tuy bút thế cho chỉ hoặc sau vậy vì kiếm mới kệ mà đều là là là là. đ phương nói không sai nàng nhiều nhất còn có thể thu thập t ứ bình chiết xuất sau nhiều nhất cũng chính là bốn vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi tính thế nào nàng đều có thể tịnh kiếm sáu vạn thượng phẩm linh thạch ca Chẳng lẽ địa phương chỉ phương lẽ là địa vì không được ể cho mũi mũi bị chính mình đoạn hồ, liền nguyện ý hoa nhiều h đoạn mụi mụi liền bị nguyện n ý vậy Linh Thạch Dỗ dành mũi mũi vui vẻ. Linh mụi mụi dành Không Thạch Dỗ đ ư đồ thanh trực tiếp cho cự tuyệt còn không có nghĩ kỵ có đáp ứng hay không tầm mạch mạch lập tức chính là một trận thịt đau bất quá nàng cũng không phải cái keo kiệt nếu đồ thanh đã cự tuyệt liền cũng không dễ làm người ngoài mặt phá đạo hữu i như là đồng ý chúng ta huyền thiên môn tất nhiên sẽ nhớ rõ phần ân tình này nghỉ huyền thiên môn là thiên linh giới ngũ đại cao nhất tông môn chi nhất đồng thanh việt lời này tương đương với dùng huyền thiên môn danh nghĩa bán tầm mạch mạch một cá nhân tình không được đồ thanh liền giọng điệu đều không biến dám hỏi đạo hữu tôn hiệu xuất từ nhà ai tông môn đồng thanh việt gặp đối phương liền huyền thiên môn mặt mũi cũng không cho thanh âm đột nhiên lạnh xuống đồ thanh nhất giới tán tu mà thôi đồ thanh lẫm liệt không sợ báo ra chính mình tục danh đồng thanh việt sửng sốt trước đó gặp này nhân khí thế còn tưởng rằng cũng là nhà ai đại tông môn ra tới lại không nghĩ chỉ là nhất giới tán tu mà thôi nhất giới tán tu cũng dám như thế không đem huyền thiên môn để vào mắt đồng thanh việt cảm thấy không vui đang muốn nổi giận một con mềm mại tay nhỏ m ả n h đến ở hắn mày ca ca không tức giận níu mày tâm tâm không thích tiểu nữ hài mềm hồ hồ nói Đồng tiểu h h a n v ệ t trong thơ mặt lòng mềm nhũng, nhìn mụi mụi ngây khuôn nhỏ nhắn, mềm mụi mụi i b t ì nữ h chút bắt đầu nhu hòa tốt ca ca không nhớ mày. Ca ca không cho nạt, thì thì, thì thì hoa nhường cho một mày. mới đem bắt tốt bắt nạt tỷ tỷ tỷ tỷ ta、đâu. Tiểu ca ca Ca ca, còn đầu đâu. n vừa rồi hải còn nói thêm ca ca không có a ca ca chỉ là tại cùng t ỷ t ỷ thương lượng nhưng là t ỷ tỷ không nguyện ý à. tiểu nữ hải tuy rằng nhân tiểu nhưng là tâm tư rất thông thấu nàng vừa rồi nghe rành mạch t ỷ t ỷ bằng hữu đều nói không nguyện ý Đồng thanh việt nhìn muội muội lại nhìn một chút tầm mạch mạch do dự một lát nhân tiện nói đi đi nếu các ngươi không nguyện ý vậy liền quên đi đi đồ thanh gặp đồng thanh việt không có muốn đánh ý thức lập tức cũng không nói gì thêm lôi kéo tầm mạch mạch nhanh chóng ra kết giới sau khi rời khỏi đây thậm chí ngay cả trước thương lượng xong kiểm tra đo lường cũng không làm trực tiếp bay trở về hương an thành chương hai mươi Tuy rằng n hai ì n không thấy h t đồ n nhưng là từ trên n h mặt, từ ư g là ờ h ắ ngày toát ra sơ sát tiêu điều hơi thở ra sơ hơi điều thể có cảm i á c lúc đến, n đồ t h a nay h nghiêm hoặc rất túc, nói là đ n lắng tình n g gì. g tại Hai lo sự à ngươi a y n không muốn đi ra ngoài vừa về tới khách sạn trong tiểu việt đồ thanh liền vội vàng dặn dò đồ thanh tiền h bối làm sao vừa rồi cái kia đồng thanh việt đến cùng là sao thế này a Trước tầm mạch mạch lúc i Việt ề n đồng thanh、Việt、hành động cảm có c thấy h t kỳ quái, nào ó do này g ư ờ i dỗ d n h mụi mụi vui vẻ, ra a t c h í nghe h h là 10 vạn n t ư ợ p ẩ m linh、thạch. Lúc này n thạch. h g đồ thanh lời nói liền càng thêm khẳng định đơn giản đến nói chính là thành nam hoa trong biển ước chừng có một cái cơ duyên chờ khê g ố c trở về khiến hắn cùng ngươi giải thích đồ thanh nói Bọn bộ bởi họ vạn nên nhỏ nhiên thể thu cho thự hiểu ám ma bộ tộc, bởi có thể thu vạn vật cảm tộc, tiếp vật từ có xúc sẽ đồ thanh chỉ là một cái tân sinh ám ma mà thôi hơn nữa từ hóa thành hình người đến bây giờ vẫn luôn đang bị thế phẩm phản bội hoàn toàn không có thời gian học tập những kiến thức này nhưng là khê gốc lại bất đồng mỗi ngày nhàn vô sự có thể làm cơ hồ mau đưa chính mình nhàn thành thu chân giới bách khoa toàn thư cơ duyên tầm mạch mạch trên mặt có chút hào kỳ nhưng không có quá nhiều khát vọng huyền thiên môn là thiên linh giới ngũ đại cao nhất tông môn chi nhất đồng thanh việt tuổi còn trẻ lại là nguyên anh sơ kỳ thu vi từ hắn nói chuyện giọng điệu đủ thấy hắn tại huyền thiên môn địa vị không thấp đồ thanh phân tích nói hắn không cho ngươi đi thiên linh hoa hải khẳng định không phải sợ ngươi đoạt m u i m u i của hắn linh chất t ử mà là bởi vì bên trong có thể tồn tại nào đó cơ duyên hắn đặc biệt dẫn m u i m u i của hắn tới cái này cơ duyên kết quả ngoài ý muốn phát hiện linh lực thân hòa đ ộ càng cao ngươi hắn là sợ ngươi đoạt cái này cơ duyên cho nên mới muốn ngăn cản ngươi đi cho nên cái này cơ duyên là cùng linh lực thân hòa đ ộ có liên quan tầm mạch mạch nói Không sai, từ vừa rồi từ đồ, mạch mạch đồ, đồ thanh không thể tin nhìn phía tầm mạch mạch nói ra người chẳng lẽ chỉ biết là linh thạch đây chính là cơ duyên có thể ngộ mà không thể cầu nữ nhân này đến cùng là tu sĩ vẫn là thương nhân không phải ta là vì lại là bởi vì ngươi phu quân ngươi phu quân hắn không cần linh thạch đồ thanh thức nổ tung hắn không phải muốn như vậy một hồi linh thạch sao hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa nói qua nhường cái này nữ nhân mỗi ngày cho hắn kiếm linh thạch ca hắn muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì hắn là chủ nhân cũng không phải tiểu bạch kiềm Không phải, ta đương nhiên biết cơ duyên có thể ngộ mà không thể cầu nhưng là tiền bối tu vi của ta đến cuối đời đều không thể đột phá kim đan thọ nguyên cũng liền thừa lại hai trăm năm kia cơ duyên chính là cho ta lúc đó chẳng phải lãng phí sao huống chi cái này cơ duyên còn không nhất định là ta đâu cho nên ta cảm thấy còn không bằng trực tiếp đem cơ duyên nhượng cho cái k i a t i ể u nữ hài như vậy chúng ta chẳng những không cần lo lắng bị huyền thiên môn nhìn chằm chằm còn có thể được đến m ộ ư ơ i vạn thượng phẩm linh thạch cùng huyền thiên môn một cái nhân tình vừa không đắc tội người lại có tiền kiếm nhiều tốt thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý tầm mạch mạch vẫn là hiểu nàng một cái c h ú t cơ kỳ phế xài đoạt huyền thiên môn cơ duyên đây không phải là ngại chính mình qua quá an ổn sao người sao như vậy không tiền đồ huyền thiên môn thì thế nào đắc tội thì thế nào sợ hắn làm gì đồ thanh hừ lạnh một tiếng cũng không thể nói là sợ chủ yếu vẫn là cảm thấy cái này cơ duyên cho ta lãng phí nha tầm mạch mạch ngoài miệng nói như thế trong lòng lại nhịn không được một trận cảm khái khê gốc tiền bối cũng thật là quá khó khăn mang theo đồ thanh như vậy một cái xúc động hậu bối nhất định tâm lực lao lực quá độ cũng không biết hắn một cái kim đan kỳ tán tu ở đâu tới lá gan cứng rắn rồi ngũ đại cao nhất tông môn chi nhất huyền thiên môn cơ duyên đều còn chưa được đến đâu người nào biết liền lãng phí có lẽ cái này cơ duyên có thể trị tốt thương thế của ngươi đâu đồ thanh nói có thể trị tốt thương thế của ta tầm mạch mạch ánh mắt nhất thời sáng lên như là cái này cơ duyên thật có thể chữa khỏi nàng tổn thương kia liền muốn liều mạng một phen không thể chống lại tiểu tế phẩm sáng ngời trong suốt ánh mắt đồ thanh nháy mắt đổ cái này cơ duyên cũng không thể chữa khỏi tầm mạch mạch tổn thương hắn vừa rồi chỉ là thấy không được tầm mạch mạch ủ rũ mới nói như vậy Úc tầm mạch mạch tầm trong mắt tán hào quang đồ i lại trở về đầy mặt hứng thu thiếu thiếu Kia thôi đi, đánh đánh giết giết vẻ về mặt mặt mệt. trở thu rất lấy lớn, là đầy được đánh đánh đ hay hứng nghĩa không dáng. cũng cũng bộ ý thanh thấy nàng lại như thế ủ rũ lập tức tức mà không biết nói sao chúng ta tu sĩ tu hành liền làng h ị c h thiên như có tranh đấu thất một bước cũng không nhường người như vậy không có trí chí khí chính là có được t u y ệ t hảo tư chất lại có gì dùng mình sau hai ngày n g ư ơ i cứ theo lẽ thường đi thiên linh hoa hải như cơ duyên không phải của ngươi cũng không sao nếu là ngươi liền ai cũng đoạt không đi coi như muốn lãng phí vậy cũng trước được đến lại nói nghe được không tầm mạch mạch ngớ ra tuy rằng nàng không rõ vị này mới quen không đủ hơn tháng tiền bối vì sao sẽ đối nàng cơ duyên như thế để bụng nhưng nàng cũng không phải cái không biết tốt xấu ở trước đây trên đời này duy nhất sẽ vì nàng cố gắng tranh thủ người chỉ có nàng mẫu thân tựa như phi thăng thượng giới thiên linh thạch mẫu thân trong tay rõ ràng đã có một khối nhưng vẫn là đi đoạt cổ thanh linh trong tay đơn giản là kia vốn nên là của nàng vâng tầm mạch mạch trong mắt quang lại sáng lên nhẹ nhàng gật đầu một cái hừ coi như có thể cứu chữa đồ thanh miễn cưỡng hết giận một ít hắn cuối cùng này một cái tế phẩm chân chính là hắn tất cả tế phẩm trong nhất yếu đuối vô dụng nhất cảm ơn ngài nguyện ý giúp ta đoạt cơ duyên tầm mạch mạch nói lời cảm tạ ai là vì ngươi ta là nhìn kia đồng thanh việt khó chịu đồ thanh không được tự nhiên xoay người bưng lên tầm mạch mạch vừa mới đưa tới trà tre giấu loại uống một ngụm tầm mạch mạch đã sơ thấu người nào đó khẩu thị tâm phi tính cách lập tức cũng không chọn phá đứng dậy chuẩn bị trở về phòng mình trước lúc rời đi nàng bỗng nhớ tới một việc đến quay đầu lại hỏi nói đúng rồi đồ thanh tiền bối làm sao ngươi biết nhà ta phu quân không muốn linh thạch phóc người nào đó vừa uống vào miệng một ngụm trà đột nhiên phun ra một mét xa Có cái cũng mạch mạch. Nguyên bản nàng gặp tầm mạch mạch Thạch cho chính Thạch chỉ có chờ chút. nói vào vừa vốn ngày này nào nàng nàng trong ban bản bận buổi biết thanh nay ra kinh hồn như không Nguyên như Linh định mình không muốn Linh gặp dám hỏi, lại thổi đi tối thổi đi thế thế thể đồ tìm tầm tầm tâm một đêm, xem hôm sau tại đi thiên linh hoa hải trước tầm mạch mạch đi trước một chuyến thủy phong ngân hàng tư nhân nàng trước đổi linh thạch đã đã xài hết rồi được lại đi đổi một bộ phận đồ thanh cùng đi bất quá hắn không có cùng nhau đi vào ngân hàng tư nhân chỉ là chờ ở cửa tầm mạch mạch cũng không để cho đồ thanh đợi lâu chỉ chốc lát sau liền mang theo cái linh thạch túi từ trong trước đi đi ra tiền bối ta thay xong tầm mạch mạch trôi chạy oán trách một câu mới nửa tháng nhiều không đến linh thạch đổi thủ tục phí lại tăng ta thiếu đổi vài trăm khối hạ phẩm linh thạch đâu đồ thanh trong lòng khẽ động đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến tiền bối chúng ta đi thôi thủy thạch túi tầm tỏ thể Tại ta, tại mạch mạch mình hoa mạch có bậc đi biển. nói vẻ này chung, đồ thanh xoay người bước chân vào thủy phong ngân hàng tư nhân đại môn. Thủy phong ngân hàng tư nhân tiệm h phong hàng nhân y ngân tư t trưởng quầy vừa chiêu đãi xong tầm mạch mạch gặp lại một người tiến vào thói quen tính ngẩng đầu vừa thấy đây không phải là lần trước vị kia tính tình không tốt khách hàng lớn nha hơn nữa xảo là hai lần đều là đang tìm t i ể u đạo hữu i sau lưng vào đâu Tiên sinh, nhưng là còn muốn là đồ ổ i i l n thanh nhìn nói, đó là, trưởng quầy nghi hoặc không linh đến ngân phải đổi đó là, hàng thạch hoặc kia nhân làm Ta h ớ trước ta một lần còn dư bộ phía ậ n linh quên Thanh nhìn lấy. thạch h Đô p ngân hàng tư nhân t r ư ở n g quầy t r ư ở n g quầy ngưng một lát mãi nửa ngày mới nói kia một túi linh thạch không phải tiên sinh bồi thường cho chúng ta sao bồi thường bồi thường cái gì đồ thanh nguyên bản ôn hỏa ánh mắt đột nhiên lạnh lùng hắn không nhớ rõ ngày ấy chính mình hủy trả tiền trong trang thứ gì cái này trường quầy chẳng lẽ là nghĩ hố hắn tự nhiên là bồi thường điểm tâm bị đối phương kia băng hàn ánh mắt thoáng nhìn trường quầy nào dám nói chỉ phải trả lời kia cái gì ngày đó tiên sinh còn dư hai thứ linh thạch chưa đổi ta đây liền cho tiên sinh đổi đưa tới đồ thanh vừa lòng ngạch đầu bồi thêm một câu ấn ngày đó thủ tục phí tính trường quầy dưới chân lập tức một cái lảo đảo người này thậm chí ngay cả thủ tục phí tăng đều biết lấy linh thạch từ ngân hàng tư nhân đi ra đồ thanh liền dẫn tầm mạch mạch ngực kiếm bay ra hương an thành chỉ chốc lát sau liền đến hoa biển bởi vì là hoa kỳ cuối cùng hai ngày rất nhiều mỗi ngày đến thu thập phấn hoa lại không hề thu hoạch tu sĩ thiếu đi hơn phân nửa kết giới nhập khẩu so ngày thường tiêu điều không ít tiền bối chúng ta ngày hôm qua quên kiểm tra đo lường phấn hoa Tầm mạch mạch nhìn một chút thành thiết tại kết giới ngoài phụ trách kiểm tra đo lường linh chất từ mạch mạch môn kiểm chuyên nhìn nhà Hương phụ linh phương. An ngoài lường lối là lập giới vào đo gỗ, đó địa bọn họ ngày hôm qua nguyên bản kế hoạch tốt đi ra sau muốn lấy hai bình phổ thông phấn hoa đi qua kiểm tra đo lường tốt bỏ đi phù thành chủ đối với bọn họ nghi ngờ sau này bởi vì đồng thanh việt bọn họ trực tiếp trở về quân lai khách sạn liền đem việc này quên mất Không cần, đồ Thanh cần, nói. Đô người linh lực thân hòa độ cao sự tình đã bị người khác phát hiện hiện tại chắc bất chắc ý nghĩa không lớn sự sau đi phòng đấu giá bán mấy bình linh chất tử chính là phù thành chủ người coi như đoán được tầm mạch mạch linh lực thân hòa độ cao cũng quyết định đoán không được nàng có thể nhiều lần tinh chuẩn vô cùng thu t ậ p được linh chất tử chờ hoa kỳ kết thúc chỉ cần tầm mạch mạch cầm lên hai bình linh chất tử đi phòng đấu giá bán đấu giá phù thành chủ tự nhiên sẽ không lại nhìn chằm chằm tầm mạch mạch không buông đến thời điểm ở trong mắt người ngoài nàng cũng chính là cái vận khí tương đối tốt một chút tu sĩ mà thôi đương nhiên nếu vận khí đủ tốt có thể được bên trong cơ duyên đó chính là nghĩ giấu cũng không giấu được ân tầm mạch mạch nhẹ gật đầu hai người đi lên trước nộp lên vào trận thạch tiến vào kết giới vừa vào kết giới hai người liền nhận thấy được có người đang nhìn bọn họ quay đầu nhìn lại chính là hôm qua mới thấy qua đồng thanh việt xem ra các ngươi là không đồng ý ta hôm qua đề nghị đồng thanh việt nói đi vào đồ thanh không thèm để ý hắn lên tiếng thúc giục tầm mạch mạch tiến vào hoa biển đồng thanh việt có chút không vui lại không có tại chỗ nổi giận tầm mạch mạch trần c h ờ một lát cuối cùng vẫn là tại đồ thanh dưới sự thúc giục xoay người chạy vào hoa biển nếu là ta không có nhìn lầm vừa rồi vị thiên nữ tu linh mạch đã hủy đồng thanh việt nói cái này cơ duyên liền là bị nàng được cũng là lớn lao lãng phí đồng t h a h nhíu hắn mày này này lúc lìn lại, lời n à y hôm qua nghe qua thanh ầ m m ạ c mạch lúc lúc nhiên không dễ nghe, lúc này nghe h nói này đồng dĩ dễ t việt lại nói trong â m tình càng là khó chịu thì tính sao? Đồng thanh Việt t càng Đồng khó chịu là sao. lúc nhất thời xem không hiểu người này nếu thật sự là nhất giới tán tu không hề dựa vào chỉ chính là kim đan hậu kỳ tu vi nơi nào đến như vậy lực lượng cùng chính mình kêu gào mà thôi thái sơ điệp dễ dàng sẽ không nhận chủ cái này cơ duyên kia n ữ tu cũng không nhất định có thể được đến một bên khác tầm mạch mạch tiến vào hoa biển tại hao tốn ước chừng hai cái canh giờ sau tìm đủ hai đoá đựng linh chất t ử hoa linh lực hao hết sau tầm mạch mạch thói quen tính lấy ra nhất viên khôi phục linh lực đan dược ăn tính đợi linh lực khôi phục một ít sau lại đi ra ngoài tì tì ngươi lại nhanh hơn tâm tâm bỗng nhiên một cái mềm mại đồng âm từ tầm mạch mạch phía bên phải truyền đến tầm mạch mạch quay đầu chỉ thấy phía bên phải bụi hoa một trận run run một cái quen thuộc hồng nhạt thân ảnh lại từ trong bụi hoa xông ra là ngươi nha tuy rằng đồng thanh việt thái đồ có chút thanh cao ngạo mạn nhưng tầm mạch mạch đối tiểu nữ hài ấn tượng cũng không tệ ta lại đoạt ngươi thích hoa không có là tâm tâm chính mình nhàn hạ vừa mới không c ẩ n thận t ạ i trong bụi hoa ngủ tiểu nữ hài ngượng ngùng gãi đầu khuôn mặt nhỏ nhắn có chút p h í m hồng tiểu nữ hài trường hết sức tốt nhìn phấn điêu ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này hồng p h á t p h á t nhìn tầm mạch mạch hận không thể đi lên thân thượng một ngụ Nàng nhớ tâm h nhĩ thời như khi thích nhất sự tình chính là ôm thương nhĩ h ư ơ n năm lần cũng dáng nàng g điểm ôm là là lại tuổi t đó bộ vậy, sự n nhất. lòng ràng nàng ăn ngon uống tốt nuôi thương nhĩ trẻ con lại là, tốt trẻ Đau rõ ậ p lại không có tâm h nhiều linh h ể năm. người bảo trì Tì tì, t lực của n hòa độ là ấ y có ấ p Tâm tâm c thập cấp nhiều tiểu nữ hài tại tầm mạch mạch thân trước ngồi xuống rất là dễ thân hỏi hai con tay nhỏ thật cao giờ cố gắng vươn ra m ộ ư ơ i ngón tay thập cấp nhiều đây là cái gì phép tính ân chính là so thập cấp nhiều một chút điểm ý tứ tiểu nữ hài giải thích như vậy a tầm mạch mạch thiện ý cười cười làm bộ chính mình nghe hiểu tì tì cũng không biết chính mình linh lực thân hòa độ bao nhiêu cấp tì tì không kiểm tra đo lường qua sao tiểu nữ hài nghiêng đầu không tầm mạch mạch lắc đầu tì tì kia có thể đi nhà ta ta nhường mẫu thân giúp ngươi kiểm tra đo lường ta cảm thấy tì tì linh lực của ngươi thân hòa độ nhất định có m ộ ư ơ i một cấp bởi vì ngươi tìm hoa luôn luôn nhanh hơn ta tiểu nữ hài tuổi c ò ngẩng nhỏ, n n h ư mở m i đầu. đầu liếc về tầm mạch mạch thủ đoạn tại linh lung thạch lập tức kinh ngạc kêu một tiếng tì tì ngươi cũng có cái này cục đá tầm mạch mạch ngẩn ra chỉ mình thủ đoạn tại linh lung thạch hỏi ngươi tại nơi khác gặp qua cái này cục đá ân cái này cục đá ta cô tổ nãi nãi cũng có một cái giống nhau như đúc bất quá nàng là đeo vào trên cổ dễ dàng không cho người nhìn tiểu nữ h à i nói cô tổ nãi nãi cũng có một khối đồng dạng cục đá sẽ không cũng là nhà mình phu quân cho đi tầm tầm a người cô tổ nãi nãi năm nay bao nhiêu tuổi tầm mạch mạch nhịn không được hỏi giống như mấy vạn tuổi a mấy vạn tuổi tầm mạch mạch âm thầm kinh hãi coi như t h i ể u tâm tâm cô tổ nãi nãi là nhà mình phu quân đệ nhất nhậm đạo lữ kia nhà mình phu quân tuổi cho tới hôm nay ít nhất cũng có mấy vạn tuổi a chờ đã nếu nhà mình phu quân thật sự mấy vạn tuổi vì sao vẫn không thể ngưng tụ ra hình người chẳng lẽ là bởi vì tu luyện ra đường rẽ cho nên mới tạm thời không thể ngưng tụ ra hình người nếu quả thật là như vậy kia chính mình đây là gà cho một cái so với chính mình cha ruột không đúng có thể so với chính mình thái gia gia còn muốn lão nam nhân trên phố thoại bản nói quả nhiên không sai vô luận là thế gian vẫn là tu chân giới nam nhân đều thích t u ổ i còn nhỏ đều mấy vạn tuổi người lại không biết xấu hổ thu một cái niên kỳ còn chưa hắn số lẻ nhiều nữ tu làm thị thiếp thật đúng là ai tính c ả đều gả cho tì tì tì tì tầm mạch mạch não bộ chính thích thời điểm bị t i ể u nữ hài lôi kéo ống tay áo cho lắc lư tỉnh làm sao tì tì người tảng đá kia có thể cho ta sờ sờ sao tiểu nữ hài ngóng trông cầu khẩn nói chiếc cô tổ nãi nãi chạm vào cũng không cho ta chạm vào chạm vào cũng không cho chạm vào xem r a vị này đại phòng so với chính mình càng để ý phu quân đâu đi ngươi sờ đi tầm mạch mạch đem tay vươn đến tiểu nữ hài trước mặt tiểu nữ hài mắt sáng lên tay nhỏ nhẹ nhàng sơ sơ cục đá sơ soạng trong chốc lát sau bỗng gương mặt thất vọng giống như cũng không có cái gì đặc biệt vốn là không có gì đặc biệt tầm mạch mạch bật cười Ta n h ì n cô tổ nãi nãi như vậy b ả o bối còn tưởng rằng là cái gì lợi hại pháp khí đâu người cô tổ nãi nãi như vậy b ả o bối ước chừng là bởi vì đưa nàng thẳng đá kia người đối với nàng mà nói rất trọng yếu tầm mạch mạch nói kia đưa thì thì thẳng đá kia người đối thì thì đến nói cũng rất trọng yếu sao tiểu nữ hài hỏi ân cũng rất trọng yếu tầm mạch mạch gật đầu là ngày hôm qua cái kia mang mặt nạ ca ca sao tiểu nữ hài nhìn ra cái kia mang mặt nạ ca ca đối với trước mắt cái này thì thì rất để ý không phải vừa lúc tương phản người nào đó bởi vì có thu thập các loại khoáng thạch đam mê vài lần đều muốn tìm nàng mua linh lung thạch đâu bất quá lại nói tiếp gần nhất trong khoảng thời gian này ngược lại là không như thế nào sách ra t ì thì kia gặp qua cái kia ca ca không mang mặt nạ dáng vẻ sao tiểu nữ hài lại hỏi không có tầm mạch mạch lắc đầu nguyên lai、like、thì thì cũng chưa từng thấy qua à ta vốn còn muốn hỏi thì thì cái kia g a g a có phải hay không bởi vì rất dễ nhìn cho nên mới mang mặt nạ tiểu nữ hài biểu môi có chút thất vọng hắn hẳn là đi tu chân giới tu sĩ dung mạo sẽ nhận đến tu vi ảnh hưởng bình thường tu vi càng cao người dung mạo sẽ càng đẹp mắt đồ thanh tuy rằng tu vi không phải đặc biệt cao nhưng khẳng định cũng sẽ không xấu đi nơi nào quả nhiên thì thì cũng là nghĩ như vậy ta ca còn thiên nói có lẽ là vì quá xấu mới mang mặt nạ tiểu nữ hài tức giận nói hắn nhất định là sợ người khác trường so với hắn đẹp mắt tầm mạch mạch n h ị n không được cười lên nàng như thế nào cũng không nghĩ đến đồng thanh việt t h ư n h i ê n sẽ là cái để ý bộ dạng người tì tì ta muốn tiếp tục đi tìm thích dùng tiểu nữ hài nhất lăn lông lốc từ mặt đất bò lên lên đi thôi tầm mạch mạch tiện tay sửa sang lại một chút nữ hài có chút lộn xộn quần áo nhìn theo nữ hài sau khi rời khỏi cũng đứng dậy từ mặt đất đứng lên đàn dược đã phát huy tác dụng nàng linh lực khôi phục quá nửa không sai biệt lắm cũng nên đi ra ngoài về phần kia cơ duyên đến trước đồ thanh nhắc đến với nàng như thường lui tới bình thường hành động liền tốt không cần cố ý đi tìm đi lại tại một con phượng vĩ điệp lượn lờ na na từ trong bụi hoa bay ra tại tầm mạch mạch thân trước cách đó không xa bay múa tựa hồ đang tìm hạ một đoá nghỉ lại thiên linh hoa hoặc như là cố ý theo tầm mạch mạch dường như nhìn phượng vĩ điệp tầm mạch mạch nhịn không được cảm thán nói nếu là còn tại xích ninh phong liền tốt rồi ta liền có thể ở linh khoáng mạch thượng loại thượng một mảng lớn thiên linh hoa sau đó đem ngươi mang về nuôi đứng lên vừa dứt lời vẫn luôn tại trước mặt nàng không nhanh không chậm bay phượng vĩ điệp bỗng nhiên dừng lại rồi sau đó thân thể phảng phất bị cái gì lực lượng cường đại đập nát bình thường nháy mắt phỡ thành vô số phấn lam sắc quang điểm tầm mạch mạch hoảng sợ chỉ là không đợi nàng phục hồi nàng sợ đợi là theo i n thần toàn tập trung lát tay tay. Tầm t phấn hướng nhập phải mạch mạch h quan bỗng nàng nàng bàn kia điểm lại lam vô vào số sắc mờ u đây, bộ dây bản năng nhìn phía tay phải mu ờ bàn tay chỉ thấy chân bóng trắng nõn mu ờ bàn tay bên trên một cái phấn lam sắc đồ án chậm rãi hiện lên chính là con kia biến mất phấn lam sắc phượng vĩ điệp đây là tầm mạch mạch vừa muốn đưa tay đi sờ đại địa m ả n h một trận lay động lắc lư nàng thiếu chút nữa té ngã đồng thời bốn phía không ngừng có ẩm vang sâu đậm nổ truyền đến như là núi đá sụp đ ổ thanh âm hoa biển một trận bốc lên vô số phấn lam sắc đoá hoa bị chấn bay múa đầy trời như là rơi xuống phấn lam sắc lông ngỗng đại tuyết làm cho người ta phân biệt không rõ cảnh tượng trước mắt đi mau mạch khoáng sụp Không b i ế tầm ai hồ một tiếng, vừa mới còn tại hoa tiếng, mới tại biển tìm kiếm linh hồ chất một tìm trong từ tu bắt còn các sĩ đ u cuồng đi xuất khẩu điên đi tới thiên linh hoa hải kết giới còn chạy chưa kết hoa phá vỡ, à nào kết không tu thì giới nội sĩ thì không cách mạch phi phải hành, bọn họ nhất định h bọn c y ra kết giới mới ó t ể phi thăng né tránh. Như là chạy h né là c ậ mạch rất đặt có khả năng sẽ bị ở m khoáng xuống. Tầm mạch mạch xuống. Tầm phản ứng đầu tiên cũng là ra bên ngoài chạy nhưng là mới chạy hai bước não trong biển bỗng chợt lóe một cái phấn đô đô thân ảnh Nàng mảnh dừng lúc ạ chạy lại nhạt tại i rồi sau đó xoay người đi tiểu nữ hài vừa rồi rời đi phương hướng chạy tới. May mà tiểu nữ hài đi biển khiến người thân một tả trong thường hình, phương hướng không hồng mảnh hoa khác h nữ nữ cũng xuyên quần sau sắc xoay vừa May xa, bay lam đó áo mà là là c dị dễ ý tầm m ạ h mạch tìm bất quá một bất lát quá l i ề này phát hiện h tiểu nữ i Lúc n à tiểu nữ h à i đang vùi đầu con dốc ở miệng không ngừng hô ca ca tầm mạch mạch chạy tới một phen đem t i ể u nữ hài bế dậy mà đang ở nàng ôm lấy nữ hài nháy mắt đại địa bỗng vỡ ra tại dưới chân xuất hiện một đạo vết rách to lớn như là c ự thú răng nanh oanh long long long liên tiếp không ngừng có trầm đục từ lòng đất truyền đến tầm mạch mạch ôm t i ể u nữ hài tại sụp đồ trong sơn cốc không ngừng chạy về phía trước thậm chí không dám đi sau lưng coi trọng quản chi một chút sợ chậm một chút liền rơi vào khe h ở bên trong đi lấy nàng cùng tiểu nữ h à i hai người tu vi nếu là bị đặt ở chân núi cơ hồ nhất định phải chết theo sơn thể đổ sụp tứ phía có hòn đá vẩy ra mà đến đại tầm mạch mạch liền nghiêng người né tránh tiểu nàng liền phất tay dùng linh lực ngăn như thế chạy ước chừng một phần ba như thế cuối cùng gặp được tiến đến tiếp đón lưỡng đạo thân ảnh h mạch Tâm tâm, tầm m ạ c Tối sầm nhất từ lưỡng đạo thân sầm lưỡng ảnh đạo ca ơ hồ là đồng thời xuất hiện đồng là xuất tại tầm mạch ca h mạch ôm ngực cái trong một tầm trước người, lắc mình đã đến đem oa vẫn c ố nén tiểu nữ hài tại nhìn thấy nhà mình ca ca nháy mắt liền rốt cuộc không nhịn được oa oa khóc lớn lên đồng thanh một trận đau lòng hướng tầm mạch mạch gật đầu một cái ôm muội muội lắc mình lại đi ngoài chạy tới người không sao chứ đồ thanh lúc này cũng nhanh lại đây nàng quan sát một chút tầm mạch mạch lo lắng hỏi ta không sao tầm mạch mạch t h ở hồn hền khẩu khí chúng ta mau đi ra đi đồ thanh hai lời chưa nói nâng tay giữ chặt tầm mạch mạch cánh tay mang người đi kết giới xuất khẩu chạy tới đồ thanh tốc độ cực nhanh chỉ chốc lát sau hai người liền chạy ra kết giới Kết thề giới bên ngoài bên sơn cái ũ n ngực kiếm bay ở giữa không chung, xuyên thấu qua kết giới nhìn xem bên trong sụp cảnh tưởng.、Tò、lớn sơn cốc, lúc này đã biến thành g giới giữa giới tại tất kết thu tất thấu kết To một chạy kiếm đổ đều đổ đã sụp sĩ sụp cả cả cốc bay ra qua xem ở lúc sâu k h ô này g động, động tiếng gầm rú không ngừng thấy truyền hác hác như đáy đến. cũ Cái n dưới qua rú êm đẹp sơn như thế nào bỗng nhiên liền sụp nổi tại giữa không trung nhìn bên trong mạo hiểm cảnh tượng tầm mạch mạch một trận sợ hãi một bên đồng thanh việt nghe vậy ánh mắt khẽ đ ộ n g nhìn sang đồ thanh vốn là vẫn luôn tại phòng bị hắn thấy hắn khẽ động quanh thân linh lực lập tức sôi trào đứng lên đừng hiểu lầm ta là tới nói lời cảm tạ đồng thanh việt tại đồ thanh đề phòng trong ánh mắt nói với tầm mạch mạch vừa rồi cảm ơn ngươi đã cứu ta muội muội tuy rằng hắn sớm đã ở muội muội trên người thả phòng hộ pháp khí coi như muội muội bị đè ở phía dưới cũng sẽ không có nguy hiểm nhưng kinh hãi nhất định là không tránh khỏi hơn nữa đối phương có thể ở loại này hoàn cảnh t r o n g như cũng nghĩ cứu hắn muội muội phần nhân tình này hắn nhất định là phải nhớ hạ tì tì cảm ơn người cứu tâm tâm tiểu nữ hài mới vừa rồi bị sợ hãi lúc này miễn cưỡng ngừng tiếng khóc đỏ hồng mắt hướng tầm mạch mạch nói lời cảm tạ không khách khí tầm mạch mạch cười cười nâng tay muốn sơ sơ tiểu nữ hài đầu an ủi một chút nhưng là tay mới d ơ lên nàng bỗng cả người cứng đờ m ô i trắng nhợt không thể tin nhìn mình chăm chăm thủ đoạn vị trí làm sao tầm mạch mạch biểu tình biến hóa quá mức rõ ràng đồ thanh nghi hoặc nhìn qua ta linh lung thạch không thấy tầm mạch mạch không ngừng tại trên người mình tìm kiếm cho dù nàng biết như vậy tìm được tỷ lệ rất thấp nhưng vẫn là n h ị n không được nghĩ xác nhận một lần có thể là vừa rồi dừng ở bên trong đồng thanh việt nói nghe vậy tầm mạch mạch xoay người liền muốn đi kết giới trong hướng người làm cái gì đồ thanh một phen đem người kéo lấy cả giận nói kết giới trong không thể n g ư ợ c kiếm người muốn đi tìm chết sao tầm mạch mạch cứng ở giữa không trung to lớn trong suốt kết giới bên trong vô số đá vụn vẫn tại đi trong hắc động rơi xuống nàng linh lung thạch giống như là thương h ả i chung một hạt gạo bị kia hắc động thật lớn cắn nuốt kia kết giới khi nào có thể cười bỏ ta khi nào có thể đi vào tìm tầm mạch mạch vội vàng nhìn phía đồ thanh người muốn đi tìm đương nhiên muốn tìm tầm mạch mạch không chút nghĩ ngợi trả lời đó là khế ước bằng chứng kéo tầm mạch mạch không chút nghĩ ngợi trả lời đó là khế ước bằng chứng kéo tầm mạch mạch bàn tay thản nhiên buộc chặt đồ thanh nhìn nữ hài mặt ngớ ra bất động những lời này vẫn là hắn dùng tới nhắc nhở người khác a chương hai mươi một ca ca chúng ta nghĩ biện pháp giúp thì t ì tìm xem đi gặp đã cứu thì thì của mình khổ sở tiểu nữ hài hướng nhà mình ca ca làm nũng đến đồng thanh việt cười sơ sơ m u i m u i đầu nhỏ quay đầu hỏi tầm mạch mạch n g ư ờ i phía trên kia nhưng có nguyên thần dấu vết nếu có có thể cho cái kia gây nguyên thần dấu vết người lại đây giúp ngươi tìm không có tầm mạch mạch lắc đầu nàng chỉ có chút cơ tu vi thần thức còn không đ ủ cường đại như thế nào có thể sẽ nguyên thần dấu vết nàng phu quân ngược lại là có khả năng có nguyên thần dấu vết ở mặt trên nhưng bọn hắn vốn là dựa vào linh lung thạch liên hệ nay nàng đem linh lung thạch làm mất cùng phu quân cũng liền mất đi liên hệ nàng cũng là bởi vì này mới có thể như thế khẩn trương nàng sợ linh lung thạch mất về sau nàng nếu là rời đi hương an thành phu quân tìm không đến nàng vậy thì phiền toái Như đồng ổ sụp k h thanh việt nhíu mày như đ ổ sụp không phải mạch khoáng lấy thần thức của hắn thoáng tìm tòi liền có thể cảm giác đi ra t ì tì ném đồ vật mặt trên không có linh khí chỉ là một khối phổ thông cục đá tiểu nữ h à i sờ qua tầm mạch mạch linh lung thạch biết phía trên kia không có linh khí chỉ là một khối phổ thông cục đá đồng thanh việt có chút kinh ngạc hắn gặp tầm mạch mạch như thế khẩn trương còn tưởng rằng là cái gì không được bảo bối không nghĩ đến chỉ là một khối phổ thông cục đá mặc dù là một khối phổ thông cục đá nhưng phải phải tì tì một cái người rất trọng yếu đưa ca ca người như thế thông minh nhất định sẽ có biện pháp tại tiểu nữ hài trong mắt nhà mình huynh trưởng là không gì không làm được tồn tại đồng thanh việt có chút bất đắc dĩ coi như ngươi đem ca ca khen ra h ò a đến ca ca lúc này cũng không biện pháp cái này khắp núi đều là đá vụn trừ phi từng khối từng khối cục đá lật không thì thật không biện pháp khác ta đây liền từng khối từng khối lật tầm mạch mạch ngữ khí thiên định nói đồ thanh ngần người con n g ư ờ i khẽ động ánh mắt đ à o qua kết giới trong hác động thật lớn tưởng tượng tầm mạch mạch ở bên trong từng khối tìm kiếm cảnh tượng hắn không tin tầm mạch mạch thật sự hội lật hết nơi này mỗi một tảng đá nhưng là chỉ cần nàng làm như vậy chẳng sợ chỉ là làm một ngày cái này khắp núi đá vụn vô số kể toàn lật một lần cũng chưa chắc tìm đến như vậy đi huyền thiên môn cùng hương an thành phù thành chủ cũng tính có vài phần giao tình ngươi quay đầu đem ngươi ném đồ vật vẽ đồ cho ta ta lấy đi cho phù thành chủ người đồng thanh việt nghĩ ngợi nói mạch khoáng đổ sụp phù thành chủ khẳng định cũng muốn thu thập thu về linh thạch đến thời điểm ta nhường phù thành chủ lấy quặng người giúp ngươi chú ý một chút như vậy so chính ngươi tìm ra được muốn thuận tiện một ít có thể chứ cảm ơn tiền bối tầm mạch mạch lập tức đầy mặt kinh h ỉ có người hỗ trợ như vậy tìm ra được hội nhanh lên rất nhiều không cần cảm tạ coi như là trả lại ngươi vừa rồi đã c ứ u ta muội muội nhân tình bất quá cho dù là như vậy cũng không nhất định có thể tìm tới dù sao chỉ là một khối phổ thông cục đá Không có lúc i giao động lời nói Việt nói, Người nơi nói n động dàng bị xem nhẹ. Đồng Thanh Việt nói, như nguyện cũng không nào còn h khá. hỗ mạch mạch kích thêm lực l cảm cầu. ta đã rất rất trợ tìm tầm dễ dám bị kịp xem vậy yêu ý này bỗng nhiên có một đạo khí thức cường đại đang từ hương an thành phương hướng nhanh chóng tới gần nguyên bản vây quanh ở chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ cùng nhau giật mình sôi nổi yên tĩnh lại hương an thành thành chủ đến các ngươi đi mau Đồng đồng đưa Đây đến đồ thanh truyền tin nói. truyền tin liên ngươi. Việt trượt thời tầm một ta tìm vật cho mạch mạch phủ, phủ hệ cao, sau, ta cái mày là sẽ liên hệ ngươi. không cần hắn nói tại cảm giác đến hơi thở đồng thời đồ thanh m ả n h khoát tay cũng không biết hắn làm cái gì hai người hơi thở nháy mắt liền cảm giác không tới đồng thanh việt trong mắt chợt lóe một vòng kinh ngạc hương an thành thành chủ nhưng là xuất khiếu kỳ đỉnh cao thực lực đối phương vậy mà có thể tại khổng lồ như thế thực lực sai biệt trước mặt thoải mái c h e giấu hơi thở của mình người này tuyệt không có khả năng chỉ là nhất giới tán tu Cám mạch mạch nói lời cảm tả. Khí thức cường đại càng ngày càng gần, đồ thanh vàng thúc giục lực tầm mà ơn, nói ngày gần, thanh vàng linh hướng lên trên không tả. đại Khí lời vội biêu đi. đồ bay mà đang ở bọn họ rời đi nháy mắt một cái hơi t h ở lâu dài lộng lẫy uy nghiêm trung niên tu sĩ đạp lên một phen loan đao dừng ở đồng thanh việt huynh mụi hai người trước mặt vạn thành trù đồng thanh việt ôm mụi mụi khom ì n h hành lễ trước mắt vị này uy nghiêm trung niên tu sĩ chính là hương an thành đương nhiệm thành trù vạn nhạc sơn là ngươi vạn nhạc sơn nhìn lướt qua đồng thanh việt huynh mụi hai người lập tức nhận ra được xem ra thái sơ điệp là bị các ngươi được vãn bối ngược lại là nghĩ nhưng đến cùng vận khí kém một ít đồng thanh việt cười khổ không phải là các ngươi vạn nhạc sơn hiển nhiên không tin thái sơ điệp nếu là bị đồng thanh việt huynh mụi hai người được cũng không sao dù sao huyền thiên môn từ bọn họ hương an thành được lớn như vậy một cái cơ duyên tổng muốn cho chút bồi thường nhưng nếu là được còn không thừa nhận vạn nhạc sơn thật là không đồng ý lập tức uy áp không tự giác liền gây đi qua ca ca ta sợ tiểu nữ hài sợ lui vào nhà mình huynh trường trong lòng đừng sợ đồng thanh việt vỗ vỗ mụi mụi phía sau lưng lập tức một đạo kim quang trợt lóe một đạo nồng hậu tinh thuần mà linh lực nháy mắt chặn lại vạn nhạc sơn phóng thích uy áp trần an s o n g mụi mụi đồng thanh việt mỉm cười quay đầu nói ra vạn thành chủ, nhà ta mụi mụi còn nhỏ ngài chớ dọa nàng vạn nhạc sơn từ đạo kim quang kia t r u n g cảm giác đến xa mạnh như chính mình lực lượng đó là thuộc về đại thừa kỳ tu sĩ hơi t h ở nếu không phải là các người được thái sơ điệp kia hiền chất có biết được là ai được vạn nhạc sơn dường như không có việc gì thu hồi uy áp giả vờ vừa rồi sự tình chưa từng xảy ra bình thường lúc ấy quá mức hỗn loạn ta chuyên tâm chỉ nghĩ đến đi tìm muội muội cũng không có nhiều chú ý chỉ biết là lúc ấy có không ít người thừa dịp loạn trốn đồng thanh việt vừa hỏi tam không biết bất qua cái này hoa biển đến cùng là hương an thành phạm vi thế lực ngài tìm ra được hẳn là không khó khăn đi vạn nhạc sơn sắc sẽ Sơn cái mạch chừng cũng có thạch Coi chỉ cũng có chạy cũng được Nhạc mặt mịt mảnh năm mở năm, năm hôm một mới trăm tìm làm. nhất thời tối thành Thành thụ trận trong trốn tư tán tán biết tính này khoáng hình đến nay vạn hơn, ngoại hơn hàng Hương An đúng ngoài nơi nào đăng như nay ngày này, biển người, nay không danh nói hơn Vạn Hoa hoa đối vào là Kỳ ký. đều ra ra ra dễ thở dài một tiếng hỏi hiền chất tới chỗ của ta nhưng là sớm biết cái này hoa trong biển có thái sơ điệp Chúng ta cũng chỉ ta là sở u muốn chuyển, y đoán. Đồng đáp. điệp khoái cái Thái Thanh Việt biết Vạn Nhạc Sơn muốn hỏi cái gì, vì thế liền thống không hình chúng cũng không thể có khả năng sớm biết tin gì, gặp Việt biết thế thể, thích rất ta thể biết tức. hỏi khó khả vì lại di có có sơ sớm s dĩ tới chỗ này là vì trước đức thời gian có thông môn đệ tử tại hương an thành mua một bình linh chất t ử ra mẫu chiết xuất sau chế thuốc phát hiện luyện r a đan dược hiệu quả kỳ dai Cho có chuyển lúc nhạc được coi có cũng thái thể hương thành, mệnh thử thời vận. Mà thôi, thiên mệnh như thế, thở hắn hiểu như hắn sớm biết nhà mình hoa trong biển có thái đoán trong trong nên liền đến an này mang vận. vạn sơn tiếng lòng biển dụng. lại lại là là điệp di mới mụi mụi dài, biết điệp suy sơ sớm sơ đây ta, một Mà vô bọn họ hương an thành đệ tử hàng năm đều sẽ tiến vào thu thập linh chất từ nhưng cuối cùng vẫn là bị người khác được tiện nghi Chỉ là trong lòng tuy hiểu, nhưng nhà là lòng trong tuy một ì bình. n trong vườn đồ vật bị người ngoài nhặt tiện nghi cuối cùng h chút ý khó vật được đồ bị cuối có ý m bên khác đồ thanh mang theo tầm mạch mạch về tới quân lai khách sạn người có phải hay không được đến cơ duyên đồ thanh hỏi tầm mạch mạch giật mình lập tức nhớ tới con kia biến mất phượng vĩ điệp đến vì thế nhấc mu bàn tay đem mặt trên hồ điệp đồ án biểu hiện ra cho đồ thanh nhìn tiền bối ngươi là chỉ cái này sao cái gì đồ thanh nhíu mạch tầm mạch mạch mu ơ bàn tay bên trên bóng loáng trắng nõn không có bất kỳ vật gì ngươi nhìn không thấy sao một con lam sắc phượng vĩ điệp liền ở nơi này tầm mạch mạch lấy ngón tay chỉ vào phượng vĩ điệp đồ án vị trí ta cái gì cũng không thấy được đồ thanh lắc lắc đầu tại sao có thể như vậy tầm mạch mạch khó hiểu rõ ràng hồ điệp đồ án như vậy dễ khiến người khác chú ý đồ thanh tiền bối như thế nào nhìn không thấy đâu tuy rằng ta nhìn không thấy nhưng hẳn chính là thái sơ điệp từ tầm mạch mạch miêu tả chung đồ thanh cơ bản có thể khẳng định thái sơ điệp đó là thứ gì có ích lợi gì tầm mạch mạch hiếu kỳ nói nếu trên tay cái này lam sắc hồ điệp đồ án chính là cái gọi là cơ duyên lời nói kia cơ duyên đến cùng có ích lợi gì nàng được cái này cơ duyên đến bây giờ trên người tựa hồ một chút biến hóa đều không có Thái Sơ đồ i ệ p là m thanh nói ta chỉ biết là được thái sơ điệp đối tu luyện có rất lớn trợ giúp nhưng cụ thể có nào giúp cũng không mười phần rõ ràng đợi ngày mai khê c ố c trở về ngươi hỏi hắn đi khê c ố c tiền bối ngày mai trở về tầm mạch mạch đã có nửa tháng không gặp đến khê c ố c đồ thanh ân một tiếng sau hắn đứng dậy đem tầm mạch mạch đưa về chính nàng sân đưa đến sau hắn không có lập tức rời đi mà là đứng ở tại chỗ lấy ra một chương truyền tin phù đến hỏi một câu người ở đâu liền đem truyền tin phù ném ra ngoài bất quá một lát truyền tin phù liền có hồi âm khê gốc thanh âm lười biếng gợi cảm cách vách hồng trần khách sạn trở về một chuyến đồ thanh lại mất nhất cái truyền tin phù ra ngoài vội vàng đâu khê gốc trả lời bận bịu i cái gì tên kia c ả n g à y nhàn không được nơi nào có chuyện gì được bận bịu i ngủ chớ ngủ trước ta có việc tìm ngươi đồ thanh thúc s ụ c tiểu thanh thanh a ta lúc này mới ngủ một nửa không thể ngừng khê cốc lời nói cuối cùng nhiều một ít chỉ là đứt quãng có chút kỳ quái đồ thanh nhíu mạch cái gì gọi là ngủ một nửa không thể ngừng đang muốn lại dùng nhất c á c h truyền tin phù đem người thúc lúc trở lại bỗng phúc trí tâm linh hiểu rõ lại đây đồ thanh lúc này sau lưng bỗng nhiên truyền đến kết một tiếng vang lên đồ thanh quay đầu cùng đang chuẩn bị đi ra ngoài tầm mạch mạch bốn mắt nhìn nhau đồ thanh tiền bối ngài còn tại a nhìn thấy đồ thanh tầm mạch mạch cũng là n g ẩ n ra đều tốt trong chốc lát đồ thanh tiền bối như thế nào còn tại nhà mình cửa sân người muốn đi đâu đồ thanh hỏi đi tiền thính liên tiếp tiền phòng ta sáng nay đổi linh thạch vì liên tiếp giao tiền phòng tầm mạch mạch nói làm gì gấp gáp như vậy ngày mai liên tiếp không cũng giống vậy Phòng của tầm a nay vừa nay mai Ta nửa nay giao phí tiếp hôm như hôm không nhị khẳng định thuốc. thẳng đánh thức sẽ không thoải mái, cho hôm khá. sớm điếm muốn một mái đến liên sáng ngày đến ngủ đến nếu người nên vẫn là hôm nay đi giao tương lúc là là là đi đối kỳ, tiểu t sẽ bị mạch mạch nói ngủ thẳng đến một nửa đồ thanh đại não trống rỗng một cái chớp mắt ngay sau đó véo ba cũng không biết nơi nào cùng nơi nào tiếp sai rồi tuyến vành tai m ả n h đỏ một vòng tiền bối ngài nhường một chút ta muốn đi ra tầm mạch mạch ngửa đầu ôn nhu thỉnh cầu đồ thanh hoàn hồn chống lại nữ hài đỏ sẫm môi bỗng xoay người phong cũng dường như chạy tấm lưng kia lộ ra rõ ràng chật vật phần một tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com